Chương 91, hồi tưởng lại, đã gần năm. Lục Hiên tâm thái tốt, nghiên cứu đạo kinh thời điểm không nhanh không chậm, ngược lại càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ đạo kinh trung ghi lại chân lý. Trước trước sau sau bất quá 50 năm, trên cơ bản liền đem dược vương cốc tất cả đạo kinh đều lĩnh ngộ thấu triệt, hạ đan điền thành sắc kim đan đã khắc lục 8 đạo hoàn chỉnh hậu thiên tiên đạo chân văn. Nhan sắc bắt đầu hướng phía kim sắc thủy biến, thêm lên tiên đạo ban cho cái kia chính là chí đạo. Hắn lúc này, đơn thuần chỉ dựa vào hạ đan điền lực lượng, là có thể cùng bình thường kim đan hậu kỳ, chính là đến kim đan định phong tu sĩ giao thủ. Nhưng lập tức liền cái này dạng, tu vi cảnh giới của hắn vẫn là kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Lục Hiên phòng trừng, chỉ cần hắn đem bên trong một viên kim đan tu luyện viên mãn, cũng chính là khắc lục hết 9 đạo hoàn chỉnh hậu tiên tiên đạo chân văn sau đó, tài năng mới có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Thứ bậc 2 viên kim đan khắc đẩy là có thể đạt được kim đan hậu kỳ. Viên thứ 3 kim đan khắc đẩy, tài năng mới có thể đạt được kim đan viên mãn. Bất quá, lúc này trong tay hắn đã không có mới đạt bình, tuy là mỗi ngày ôn cố tri tân, như trước sẽ có thu hoạch, nhưng xuất cốc một chuyện đã là bắt buộc phải làm. Tính toán thời gian ở Vong Ưu Sơn cốc bên trong, Lục Hiên đợi tròn 451 năm. Bây giờ đã là hắn xuyên việt tới đệ 1100 nhất thời 8 cái năm tháng. Tu hành cũng đã sửa 1088 năm. Hồi tưởng năm xưa, ngàn năm tuyết nguyệt thoáng một cái đã qua, hắn sống thời đại đã vượt qua nguyên anh tu sĩ thọ nguyên cực hạn. Thật đúng là có chủng cảm giác năm động. Nếu quyết định muốn đi ra ngoài, đó là đương nhiên phải chuẩn bị một phen. Đầu tiên là đem Vong Vũ Sơn Quốc linh vực đều cắt lấy một phần, hiện tại hắn đang đạo tu vi đã vững vàng tiến nhập tứ giai. Có 3 viên nhất phẩm kim đan cung cấp chân nguyên pháp lực, lại cũng không có kế tục cảm giác vô lực. Luyện chế một lò tứ giai đan dược hết sức cũng dùng. Đương nhiên, hắn cũng không luyện nhiều lắm, dù sao chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Tam giai đan dược đã đầy đủ chống đỡ ngày khắc thưởng tu hoàn cận, không cần thiết lãng phí linh dược bất quá một ít bảo mệnh chữa thương đang đan dược, hắn chuẩn bị đều là tứ giai đan, thứ này lo trước khỏi họa. Trừ cái đó ra, phụ lục chi thuật cũng tu luyện đến tam giai đỉnh phong, nhũ nhân nếu có thể vừa xa người thưởng phát huy một cái, luyện chế ra tứ giai phụ lục cũng là có khả năng. Coi như lựa ra, thỏa thỏa tứ giai trận pháp sư, đặc biệt là ở mê trận vực diện, hắn lĩnh ngộ phòng trình đã vượt ra khỏi tứ giai trận pháp sư phàm vi. Vong Vũ Sơn cốc trung cái kia thiên nhiên mê trận đẳng cấp quá cao, lựa ra mấy năm nay từ đó lĩnh ngộ ra tới không ít thứ. Thu thập xong muốn dẫn đi đồ đạc phía sau, Một người một lừa lúc này xuất phát, bằng vào lựa ra năng lực, bọn họ lần này chỉ tốn mất thời gian nửa năm liền đi ra khỏi sơn cốc tầng ngoài mê vụ. Xuất cốc sau đó, trực tiếp vọt lên, Viêm Linh kiếm xuất hiện ở dưới chân, bay thẳng đến Đông Bãi Đi. Mục tiêu, Tiêu Dao Tông. Nếu muốn sưu tập đạo kinh, vậy khẳng định là trước hết từ quen thuộc tông môn hạ thủ. Dùng 3 ngày, bọn họ liền đi tới Tiêu Dao Tông trấn núi. Bất quá lần này, Lục Hiên không có tuyển trạch trực tiếp gia nhập vào Tiêu Dao Tông. Đạo kinh mặc dù đối với Kim Đan tu sĩ có tác dụng lớn, nhưng thì thật nói đến cũng không phải là từng cái tông môn bí truyền điển tịch. So sánh lời nói, So với công pháp hoặc là thiên tài địa bảo tốt thu hoạch nhiều lắm. Lục Hiên phía trước ở Tiêu Dao tông đợi 100 năm, tự nhiên biết Tiêu Dao tông đạo kinh đều ở đầy tông môn tán kinh các một tầng. Tùy tiện một cái luyện khí kỳ đệ tử đều có thể dự tính xem, sở dĩ không cần gia nhập vào tông môn phiền phức như vậy. Một người một lựa rơi vào chân núi sau đó, lập tức liền lấy ra hai cái che lấp khí tức tứ giai trận bản đem tự thân khí tức che đậy ẩn dấu. Sau đó chậm đạo sờ hướng phía trên núi lục lọi, tiến nhập hộ tông đại trận phạm vi bên trong phía sau, lựa ra chân sơ đứng thẳng, hai con trước tay không ngừng mà trên không trung huy vũ. Từng luân pháp lực lặng yên không một tiếng động thấm vào tiêu giao tông hộ tông trong đại trận. Chỉ dùng một hồi nhỏ thời gian, liền thập phần dễ dàng ở đại trận trên vòng bảo vệ mở một cái chỗ rách. Một người một lựa lập tức lách mình tiến nhập, sau đó chỗ rách khép kín, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn 400 năm thời gian, tiêu giao trong tông nhân khả năng đã thay đổi một lớp, nhưng tông môn địa hình gì gì đó một điểm biến hóa đều không có. Dưới bóng đêm, trên đường núi, Lương đạo hắc ảnh quen việc dễ làm hướng phía tàng kinh các phương hướng lẻ vào. Tứ giai ẩn nặc trận pháp coi như là am hiệu chứng đạo nguyên anh lão tổ, cũng muốn tỉ mỉ quan sát, tài năng mới có thể phát xuất ra. Phổ thông tu sĩ hoàn toàn không có khả năng ngăn phá. Sở dĩ hai vị lén vào hết sức thành công, không lâu về sau liền đi tới Tàng Kinh Các trước cửa. Tàng Kinh Các cũng có trận pháp bảo hộ, bất quá so với tông môn tứ giai đại trận đều có chỗ không bằng. Lựa ra phá giải hết sức cũng dung, lén vào Tàng Kinh Các sau đó, bọn họ lập tức bắt đầu chia đầu hành động. Sao chép tiêu giao tông cất giữ đạo kinh. Tàng Kinh Các bên trong mặc dù là buổi tối cũng là người đến người đi, nhưng không có một cái người phát hiện bọn họ hai cái này tên trộm. Dùng trọn nửa tháng thời gian, đem bên trong đạo kinh toàn bộ sao chép hết phía sau, một người một lượt lại lặng yên không một tiếng động ly khai Tàng Kinh Các. Bất quá trước khi đi, Lục Hiên với Tàng Kinh Các chung để lại một phần chính mình liên quan tới Đạo Kinh Nộ Tâm Đắc, cho rằng chính mình mượn sách ví dụ, chúng ta không phải thổ phỉ chúng ta là tu tiên giả, ta không chém chơi, trả thù lao. Còn như bản này Tâm Đắc lúc nào sẽ bị người phát hiện, vậy thì không phải là hắn nên quản lý sự tình. Nhưng ngàn năm sau, Tiêu Dao Tông một vị kim đan trưởng lão tại sắp tọa hóa thời điểm đi tới Tàng Kinh Các, vốn là chỉ là muốn tìm kiếm một cái lúc còn trẻ hồi ức, nhưng không cẩn thận ở Tàng Kinh Các một tầng một góc hẻo lánh chúng phát hiện một phần chính mình chưa từng thấy qua Đạo Kinh Tâm Đắc. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn đem niệm tâm đắc đọc toàn bộ một lần, lại phát hiện lưu lại bản này cảm ngộ tâm đắc người đối với đạo lĩnh ngộ vượt qua xa chính mình. Sau đó ở điểm cuối của sinh mệnh trong một năm, hắn chuyên tâm nghiên cứu, dĩ nhiên vô mỗ một ngày tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cuối cùng còn một lần hành động nhờ vào đó đốn ngộ cơ hội, bước vào nguyên anh kỳ, do đó kéo dài ngàn năm thọ nguyên. 3 ngày sau, khoảng cách tiêu giao tông hơn 200 dặm một chỗ thế gian trên quan đạo, hai con tuấn mã màu trắng kéo một chiếc xe ngựa nào đó đang chậm rãi đi về phía trước. Bất quá kỳ quái là, người phu xe cũng không phải là người, mà là một đầu có lưỡi chỉ thấy cái kia con lừa dài hai chân, ngồi tựa ở trước xe ngựa đầu, một căn giòi da huyền phù ở trước mặt hắn, thỉnh thoảng hướng phía hai con tuấn mã nhẹ nhàng huy động một cái, khống chế được xe ngựa chạy phương hướng. Kỳ quái nhất chính là, cái kia con lừa trước mặt còn bay một quyển sách. Trang sách thỉnh thoảng sẽ tự động lật giấy, mà con lừa cũng sẽ thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng. Con a, con a, con a. Giống như là tại đọc sách giống nhau. Đối với một màn quỷ dị này, đi ngang qua phàm nhân tự nhiên là dồn dập né tránh, không dám đến gần. Đương nhiên cũng không bài trừ những thứ kia gà lớn, nhìn nhiều hai mắt. Tu tiên giả đồn đãi cùng sự tích ở phàm tục vẫn có nhiều truyền lưu. Con lửa đọc sách, nói không chừng qua một thời gian ngắn cũng sẽ bị phàm trần người kể chuyện trở thành cố sự, sau đó chậm rãi truyền lưu đứng lên. Ly Khai tiêu giao tông sau đó, Lục Hiên cùng lửa già cũng không có tuyển trạch ngựa kiếm phi hành đi trước dưới một mục đích. Mới chiếm được đạo kinh còn không có lĩnh ngộ đâu, sở dĩ bọn họ cũng không xuất ruột, trực tiếp ở một cái thế gian trong thành trì mua hai con tuấn mã, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi. Trên đường vừa lúc có thể nghiên cứu làm lại lấy được đạo kinh. Cứ như vậy, làm hoàng hôn tịch dương, một đầu con lửa một bên đánh xe ngựa, vừa đi học, dần dần biến mất ở quan đạo tận cùng đầu. Mà xe ngựa kia bên trong Ngẫu nhiên thanh phong nhấc lên liêm tịch, đồng dạng sẽ có một người trẻ tuổi mặt mũi lóe lên một cái rồi biến mất vào. Chương 92, lửa ra bằng hữu. Các biệt Tiêu giao tông, dưới một mục đích là Đại Hà kiếm tông. Thank you đông cảnh ba đại thế lực một trong, Đại Hà kiếm tông cùng Bắc cảnh tứ kiếm tông giống nhau, đồng dạng là một cái kiếm tu tông môn. Hán tông môn công pháp truyền thừa Đại Hà kiếm ý càng là nhất tuyệt đỉnh kiếm đạo bảo điển. Mặc dù tứ cảnh đất tu tiên giả bình thường ít có vãng lai, nhưng đối với Đại Hà kiếm ý tên, đó cũng là không ai không biết. Từ Tiêu giao tông đến Đại Hà kiếm tông khoảng cách cực xa, phàm nhân coi như dùng cuộc đời thời gian cũng không có thể đủ đi tới. Đương nhiên khoảng cách chỉ là trong đó một cái nhân tố mà thôi. Quan trọng nhất là dọc theo đường đi phải đối mặt Phiêu Diêu. Lục Hiên cùng lừa ra, điều khiển xe ngựa theo đại lộ một đường hướng bắc, gặp núi nhảy qua núi, gặp sông qua sông. Dọc theo đường đi, sơn thủy, hung thú, không có hảo ý tu tiên giả toàn bộ đều gặp được. Chờ, các loại tiến nhập Đại Hà Kiếm Tông địa giới đã là sau 50 năm. Mà lúc này, Lục Hiên cũng đã đem đệ một viên Kim Đan cuối cùng một đạo Hậu Thiên Thiên Đạo Chân Văn khắc lục đi lên. Đột phá tu vi đến rồi Kim Đan trung kỳ. Không chỉ như thế, viên thứ hai Kim Đan cũng khắc lục ba đạo hoàn chỉnh Hậu Thiên Thiên Đạo Chân Văn. Tốc độ so với ở Vong Ưu Sơn có sắc thực chậm một chút, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Rất nhiều đạo kinh trung ẩn chứa nói cũng có thể nghi thông suốt. Vì vậy, càng đi về phía sau linh độ tốc độ tự nhiên càng chậm. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, gặp mặt phàm tục thành trì một người một lượt cũng sẽ nghỉ tạm hai ngày, trải nghiệm một phen khói lửa nhân gian. Ở phàm tục thời điểm, hai người bọn họ cũng sẽ không sử dụng tu tiên giả thủ đoạn. Nên ăn ăn, nên uống một chút, nên đi dạo một chút, nên vui đùa một chút chút. Nói nhiên gặp mặt chuyện bất bình, cũng sẽ quản bên trên một ống. Dưới đường đi tới, ở đông cảnh phàm tục lưu lại vô số truyền thuyết. Trong Truyền Tuyết, có một vị du hí Hồng Trần tiên nhân, hắn mang theo một đầu con lựa, phần lớn người đi trên đường khả năng đều sẽ cùng hắn gặp phải qua. Nhưng giả sử ngươi cơ duyên đầy đủ, bị tiên nhân chăm sóc, nhân sinh sẽ nên đón long trời lở đất biến hóa. Kỳ thực cũng không khoa trương như vậy. Lục Hiên chỉ bất quá ở trên đường, chứng kiến một cái thuận mắt tiểu khất cái bị khí dễ, thuận tay truyền hắn mấy chiêu phàm tục võ học. Chứng kiến một nhà gia đình lương thiện thời gian qua được đau khổ, thuận miệng chỉ điểm bọn họ một ít con đường phát tài. Chứng kiến bệnh nặng người, tùy ý cho hắn một viên đan dược. Chứng kiến chuyện bất bình, một kiếm trảm sát tác đồ. Chỉ lần này mà thôi. Nhưng chính là như vậy Trong 50 năm, đông cảnh thế gian nhiều một vị vô địch kiếm hiệp, nhiều một vị thiên hạ thủ phủ, có người cả đời làm việc thiện, lúc tuổi già bệnh nặng, sau đó khởi tử hồi sinh. Có người chuyện ác không ngừng, hai họa bất ngờ, tao ngộ thiên hiền. Ở những câu chuyện này phía sau, đều có Lục Hiên cùng Lựa Gia thân ảnh tồn tại. Đối với tu tiên giả mà nói, thập phần tùy ý một động tác đều có thể cải biến phàm nhân cả đời. "Xuy, Lựa Gia chúng ta đã đến." Lục Hiên lim chật ngựa xe dây cương, hướng về phía trong xe Lựa Gia hô. Dọc theo con đường này, Lục Hiên cùng Lựa Gia vẫn luôn là đổi lại lái xe. Lúc này, phía trước hai con tuấn mã đã biến thành hai con lãng mã. Tuổi tác của bọn họ thật sự là quá lớn. Cái này còn may Lục Hiên thường xuyên sẽ cho bọn họ cho ăn một ít đã được, nếu không, bọn họ tuyệt đối không sống được tới giờ. Con A lửa ra đem đầu từ trong mã sa vươn ra, kêu một tiếng. Lục Hiên nói ra, "Ừm, đến rồi, bay qua ngọn núi này chính là Đại Hà Kiếm Tông, cũng không biết nó cùng chúng ta Bắc Cảnh Tứ Kiếm Tông so với ai mạnh hơn một ít." Lửa ra lập tức nói ra, "Con A." Lục Hiên cười, nguyên ngược lại là da mặt dày, bất quá người trong nhà nhất định là phải giúp nhà mình người nói chuyện, đối với, nhất định là chúng ta Bắc Cảnh Tứ Kiếm Tông cần mạnh. Đi thôi, chúng ta đi lên xem một chút." Lục Hiên nói. Lựa ra quay đầu nhìn hai con lão mã lướt mắt, con A trong ánh mắt mang theo một ít không bỏ. Nuôi 50 năm, làm sao có khả năng không có cảm tình. Lục Hiên đem dây thường yên ngựa các thứ từ trên lưng ngựa tháo xuống, sau đó vỗ vỗ hai con ngựa cổ. "Dọc theo con đường này khổ cực các ngươi, từ giờ trở đi các ngươi tự do, nghỉ để làm chi đi." Mặc dù là hai con phàm mã, nhưng đi theo Lục Hiên thời gian dài, cũng đều có một ít linh tính. Nghe được Lục Hiên lời nói, dồn dập không thôi dùng đầu ở Lục Hiên trên người ngựa. Lại là thân mật vỗ vỗ bọn A Sau đó lấy ra hai quả đan dược nhét vào lục hiên trong miệng. Đây là ta trong khoảng thời gian này tự mình tìm tòi ra được một loại mới đan dược, có thể sẽ đối với các ngươi linh trí khai phát có trợ giúp, có thể giúp các ngươi chỉ có những thứ này, về sau các ngươi vẫn là phải dựa vào chính mình. Đan dược này tên gọi là Khải Linh Đan, là lục hiên chợt phát kỳ tưởng nghiên chế, hắn nhớ muốn làm một loại có thể giúp phàm tục người lương thiện khai linh trí đan dược. Chỉ cần có thể khai linh trí, phàm thú cũng có thể giống như lựa gia giống nhau tu hành. Bất quá mấy năm nay đếm thử một chút tới, đại thể đều là thất bại, duy nhất thành công chỉ có trong tay cái này hái quả. Huân nữa Lục Hiên trước kia cũng không có thí nghiệm qua, coi như là chính bản thân hắn cũng không biết đan dược này đến cùng có hiệu quả hay không. Bây giờ sắp chia tay lúc đưa cho cái này hai bọn họ, coi như là tâm ý của hắn. Dù sao đoạn đường này qua đây bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Vận khí tốt, nói không chừng hai con ngựa thật có thể giác tỉnh linh trí, do đó bước trên tu hành chi lộ. An qua Khải linh đan phía sau, hai con mã ánh mắt dường như biến đến linh động một ít. Bất quá vẫn không có ly khai. Con A lúc này lựa ra cũng hướng phía bọn họ kêu một tiếng. Nghe được lựa ra thanh âm, hai mã lui về phía sau mấy bước, đồng thời để cho nói, "Xuy Hu" Lựa Gia, con a." Lục Hiên cảm giác thập phần thú vị, người này còn trò chuyện. Cuối cùng, hai mã vẫn là ly khai, mà Lựa Gia cũng biến thành buồn bã hiểu sự đứng lên. Lên núi đoạn đường này, sẽ không thấy Lựa Gia cỡi qua. "Tốt lắm, đừng lôi kéo mặt, ta cái kia Khải Linh đan chắc là có hiệu quả, không phải vậy vừa rồi các ngươi cũng trò chuyện không được lâu như vậy, hơn nữa ngươi còn tặng bọn họ không ít thứ, nói không chừng lần gặp mặt sau, bọn họ cũng bước vào tiên lộ." Lục Hiên ăn ủi. "Lựa Gia là thật đem cái kia hai con ngựa cho rằng bằng hữu, cho nên mới phải như vậy tương tâm." Con a Lựa Gia hí khí vô lực kêu một tiếng. Lục Hiên bị chọc giận quá mà cười lên, "Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ta bây giờ kỹ thuật luyện đan ngươi cũng không phải không biết, tứ cảnh chi địa, ta Lục Mỗ người tuyệt đối là đan đạo đệ nhất nhân, Tiên Tông, không có chuyện gì." Kỳ thực, Lục Hiên chính mình cũng nói không chính xác, dù sao Khải Linh đan loại đan dược này trước đây không có ở tu tiên giới xuất hiện qua. Hắn cũng chỉ là thử một chút, thành công hay không thực sự không nắm chắc, chỉ có thể cầu nguyện bạch mã vận khí tốt. Bọn họ cũng không biết, hai con bạch mã ở cáo từ bọn họ ly khai 0.6 sau đó, cũng không có cách xa, mà là phụ cận ở tại Đại Hà kiếm tông bên cạnh ngọn núi này chung. Dung gần 2 tháng Bọn họ tiêu hóa khai linh đan dược lực, thực sự thức tỉnh rồi linh trí, do đó bước lên tiên đạo. Hơn nữa cái này hai con bạch mã bởi vì lắng nghe Lục Hiên cùng lựa ra 50 năm tụng niệm đạo kinh nguyên nhân, ở ngộ tính ở trên tạo nghệ cực cao. Không những mình dẫn khí nhập thể thành công, còn luận lựa ra lưu lại tài nguyên ở ngắn ngủi 20 năm chung liền hoàn thành trúc cơ, cuối cùng thậm chí bước vào nguyên anh kỳ. Bất quá cái kia thời gian, Lục Hiên cùng lựa ra đã không ở tứ cảnh. Đây là nói sao, tạm thời không đề cập tới. Thật vất vả mới đưa lựa ra dưới sự trấn áp tới, bọn họ cũng tới đến rồi Đại Hà kiếm tông trước cửa. Bất quá lúc này một người một lựa trực tiếp chợn tròn mắt. Siêu tập đạo kinh kế hoạch bị tính tạm thời cắt đứt. Chương 93, biến cố đột nhiên xuất hiện. Lựa ra, đây là Đại Hà Kiếm Tông. Lục Hiên không xác định mà hỏi thăm. Lựa ra cũng trợn tròn mắt, quay đầu vừa gọi, "Con a ngươi cứ nói đi, đường là ngươi màng, có được hay không?" Xuất ra phía trước ở vọng tiên thành mua đông cảnh bản đồ, Lục Hiên tỉ mỉ so sánh một cái, xác định không thành vấn đề phía sau, mới chỉ có, nói ra, nơi này chính là Đại Hà Kiếm Tông không sai, nhưng là tại sao lại biến thành cái này dạng? Ở trước mặt bọn họ, không có hùng vĩ sơn môn, không có thành quần kết đội tu tiên giả, chỉ là có một vùng phế tích. Sau đó còn có vô số thi thể. Nơi đây dường như trước đây không lâu xảy ra một trận đại chiến, sơn môn đều bị xốc, toàn bộ Đại Hà kiếm tông đều bị diệt môn. Thân thức bao trùm cả phiến sơn mạch, không có cảm giác được một cái người sống. Sau đó Lục Hiên cùng lựa ra lên kiểm tra trước một phen, căn cứ thi thể thối giữa thời gian tôi tính toán, thời gian chết đã vượt qua 3 tháng nói cách khác ở 3 tháng trước Đại Hà kiếm tông đã bị diệt môn. Nhưng vấn đề là, trong 3 tháng này, Lục Hiên cho tới bây giờ không nghe được quá bất luận cái gì liên quan tới Đại Hà kiếm tông bị diệt môn tin tức. Giống như Đại Hà kiếm tông như vậy tông môn, muốn 22 là bị diệt lời nói, tin tức tuyệt đối sẽ ở thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. 3 tháng, đừng nói là Đông cảnh, chính là Bắc cảnh, Tây cảnh, Nam cảnh cũng sẽ biết. Dù sao đây đã là tứ cảnh chi địa mạnh nhất tông môn một trong. Tuyệt đối không có khả năng tiêu tan không một tiếng động. Nói như vậy nói, chỉ có một cái khả năng, chính là có người phong tỏa tin tức này. Muốn phong tỏa loại này cấp bậc tin tức, sợ rằng so với hủy diệt Đại Hà kiếm tông còn khó hơn rất nhiều a tối thiểu giống như Lục Hiên cái này dạng, đi ngang qua tu tiên giả, người sau lưng liền không cách nào chuẩn xác dự đoán trừ phi bọn họ một mực tại Đại Hà kiếm tông bốn phía bảy giám sát. Chờ, các loại giám sát? Lục Hiên phản ứng lại, nhất định là như vậy. Mới vừa rồi hắn cùng với lựa ra điều tra những thi thể này chung, có một ít thời gian chết rõ ràng muốn so còn lại buổi tối rất nhiều. Hơn nữa những người đó y phục cũng cùng Đại Hà kiếm tông đệ tử mặc không giống với. Hiển nhiên đều là sau lại đi ngang qua nơi đây, hoặc giả nói là đến đây bái phòng Đại Hà kiếm tông tu sĩ. Bây giờ bọn họ đều chết hết, đó chính là nói Đại Hà kiếm tông toàn bộ vẫn luôn ở hung thủ trưởng không phía dưới. Nghĩ tới đây, Lục Hiên lúc này cảnh giác, lựa ra, nhanh Lựa Gia phản ứng cũng rất nhanh, hai bộ ẩn nặc trận pháp trực tiếp phách trên người bọn hắn, đem sở hữu khí tức đều che giấu đi qua. Mà đang khi hắn nhóm mới vừa đem khí tức ẩn giấu tốt phía sau, nơi chân trời xa một cái tiểu đội 10 người tu tiên giả đội ngũ hướng phía Đại Hà Kiếm Tông bay tới. Dẫn đầu dĩ nhiên là Nguyên Anh lão tổ, phía sau 9 người toàn bộ đều là Kim Đan cường giả. 10 người này bay đến Đại Hà Kiếm Tông bầu trời sau đó, liền phóng xuất thần thức thăm dò cả phiến sơn mạch. Lục Hiên cùng Lựa Gia đóng chặt hô hấp, mặc dù có trận pháp bảo hộ, cũng không dám khinh thường chút nào. Tuy là cảm giác không trung mười khí tức của người Lục Hiên có loại chính mình mới có thể đánh nhau cảm giác, nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm. Coi như ba kim đan chiến lược Lý Tiên có thể chạm sát không trùng cái kia vị Nguyên Anh lão tổ cùng chín vị Kim Đan, nhưng đừng quên, liền đại Hà kiếm tông đều bị diệt, huống thủ khẳng định không chỉ thiên thượng 10 người này. Một phần vạn không có thể miêu sát, đưa tới càng nhiều hơn cỡ giả, coi như Lục Hiên cường thịnh trở lại cũng muốn quỷ. Cho nên có thể kinh sợ liền kinh sợ, tuyệt không xuất đầu. Trên bầu trời, cái kia vị thần bí Nguyên Anh lão tổ Lục Soát nửa ngày trời sau, chau mày. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì hơi thở của người sống tồn tại. Nhưng bọn hắn phía trước ở lại Đại Hà Kiếm Tông cảm giác báo động trước trận pháp xác thực cảm giác được có người tiếp cận. Tôn giả, có lẽ là dã thú gì không cẩn thận đụng tới báo động trước trận pháp, tuy là Đại Hà Kiếm Tông ngoại vi có mê trận, nhưng tóm lại sẽ có một ít vận khí tốt dã thú đánh bậy đánh bạ xông vào, loại chuyện như vậy mấy tháng này cũng xảy ra mấy lần. Đứng ở đó, Nguyên Anh lão tổ sau lưng một cái kim đan tu sĩ mở miệng nói, nghe nói như thế, cái tên Nguyên Anh lão tổ gật đầu, bất quá vì bảo hiểm, lại một lần nữa đem thần thức chư bát, bắt đầu lần thứ 2 thăm dò. Lúc này Lục Hiên nghe được đối thoại của bọn họ, trách tội nhìn lửa ra liếc mắt. Ngươi nha một cái tứ giai trận pháp sư, nơi này có báo động trước trận pháp ngươi không có phát hiện. Lửa Gia tự biết đối lý, liên tục ngoăng tới nhìn tha ánh mắt. Hắn vừa rồi lên núi thời điểm tâm tình hạ, cho nên mới không có chú ý tới báo động trước trận pháp tồn tại. Chỉ do sơ suất. Cái này sóng, lửa gia nổi. Lần thứ 2 siêu tầm như trước không có kết quả, vị này nguyên anh lão tổ mới, chỉ có mang theo 9 tên kim đan tu sĩ ly khai. Ở sau khi bọn hắn rời đi, lửa gia đang định triệt hồi trận pháp, Lục Hiên vội vã ngăn trở hắn. "Chờ, các loại, nói không chừng bọn họ còn có thể trở về, đợi lát nữa một hồi." Những cái này nguyên anh lão quái đều là sống rồi mấy trăm năm lão bất tử, không thể không phỏng. Lựa ra An tính lại, sau đó kỳ quái nhìn Lục Hiên liếc mắt, rất ý tứ rõ ràng. Ngươi sao được nói nhân gia sống mấy trăm năm lão bất tử, ngươi không nhìn nhìn ngươi chính mình a? Da mặt này cũng có dày. Lục Hiên trắng lựa ra liếc mắt, nói đùa, ta Lục mỗ người vĩnh viễn 20 tuổi có được hay không? Sau đó lại hỏi tiếp, lựa ra, ngươi có phát hiện hay không vừa rồi 10 người kia khí tức đều rất kỳ quái, dường như không phải bình thường tu tiên giả. Lựa ra suy nghĩ một chút nói ra, con a. Lục Hiên gật đầu. Đối với, bọn họ khí tức trên người cũng tà tu rất giống, nhưng lại so với tà tu cường đại hơn nhiều, cũng tà ác nhiều lắm, chứng kiến bọn họ ta mới mới nhớ tới ở trong tông môn thấy qua thứ nhất thượng cổ bí văn. Lựa Gia hỏi còn a? Lục Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra một chữ, "Ma." Lựa Gia mờ mịt, Ma Tu hắn nghe nói qua, đã từng gặp qua một ít. Bất quá với Ma Tu, kỳ thực trên bản chất cùng tu tiên giả cũng không bất đồng, chẳng qua là công pháp tu hành không giống với ma thôi. Bọn họ đối với tu tiên giới trình độ uy hiếp còn không có tà tu cao đâu. Lục Hiên biết 133 nói Lựa Gia không để ý tới giải khai ý tứ của hắn, tiếp tục giải thích Ta nói chính là ma, không phải ma tu, truyền thuyết thời đại thượng cổ giữa thiên địa có nhân tiên thần Phật ma ngũ loại tồn tại, chúng ta bây giờ tu tiên giả ở tại thượng cổ thời điểm, đều xem như là người, ngay từ đầu nhân tộc gây yếu, sau lại từ còn lại bốn loại trên người lĩnh ngộ ra tu hành chi pháp, do đó mới chỉ có bước vào tu hành chi lộ. Vất quá truyền tới hiện tại, cũng chỉ còn lại tu tiên chi lộ, còn như tu thần, tu Phật, tu ma ba đường sớm đã thất truyền. Thời đại thượng cổ, nhân tiên thần Phật ma cùng tồn tại với đại địa bên trên, sau lại có người nói bạo phát một trận đại chiến, cổ ma bị diệt, cổ thần mất tích. Cổ tiên cổ Phật đi càng cao tầng thứ thế giới, ở lại đại địa bên trên chỉ có người, mà người cũng tránh thức trở thành vạn vật chi linh. Nghe Lục Hiên giải thích xong ma lai lịch, Lựa Gia lại hỏi, "Con a?" Lục Hiên thật muốn trả lời, bầu trời xa xa vừa rồi rời rời đi nguyên anh lão tổ lại bay trở về, ở đại hạ kiếm tông bầu trời xoay một vòng phía sau, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, "Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi?" Sau đó lần nữa ly khai, Lục Hiên cho Lựa Gia một cái ngươi xem nhăn thận. Lựa Gia bội phục gật đầu, sau đó vươn ngón tay cái. Tuy là hắn không có ngón tay cái, nhưng lắc lắc chân vẫn là có thể làm được. "Không nên gấp gáp, chúng ta nhiều hơn nữa chờ." Các loại, vài ngày, đợi đến triệt để an toàn sau đó, lại đi ra." Lục Hiên nói. "Tồn một điểm tóm lại là không có sai." Sau đó lựa ra lần nữa đem mới vừa vấn đề hỏi một lần, "Con a, chương 94, Ma Tùng sơ hiện." Lựa ra muốn hỏi là, "Ma cốt cuộc là cái gì?" Lục Hiên nói ra, "Kỳ thực ta biết cũng không phải rất rõ, tông môn trong điện tịch ghi đi chép, mà ở khai thiên tích địa lúc cũng đã sinh ra, bọn họ lấy vạn vật sinh linh oán hận, đố kỵ, ác nghiệp chờ, các loại, tâm tình tiêu cực làm thức ăn, là trong thiên địa nhân vật đáng sợ nhất, phàm là ma sợ tồn ở địa phương, đều sẽ nên đón vô số tai nạn." Vì vậy thời đại thượng cổ ma chính là còn lại 4 loại tử địch. Vừa rồi những thứ kia trên người tâm tình tiêu cực cùng với huyết sát chi khí hết sức nặng nề, sở dĩ ta vừa nghĩ đến ma, bọn họ coi như không phải ma cũng cùng ma có quan hệ. Lục Yên chắc chắn. Hắn thượng đan điền nhưng là có một viên lấy lực lượng thần thức ngưng tụ ra nhất phẩm kim đan, cũng có thể nói là tử đan. Vì vậy hắn có thể đủ chứng kiến rất nhiều bình thường tu sĩ không thấy được đồ đạc. Trước đây cũng đã nói, Lục Yên ở mới vừa mở ra tới thượng đan điền thời điểm, nhìn bầu trời thị giác đều biến đến không giống nhau, có thể nhìn càng thêm rõ ràng, càng sâu tầng thứ. Vì vậy, mới giám xác định, mười người kia đã không phải là nhân loại bình thường. Trong cơ thể của bọn hắn tràn đầy một cỗ hắc khí, cái kia hắc khí lực lượng rất cường đại, hơn nữa tản ra bất tường ý kỳ thực, lựa ra cũng có thể nhìn ra, nhưng lựa ra không có xem qua liên quan tới ma ghi chép, sở dĩ không nghĩ tới nơi đó. Minh bạch rồi ma nguy hại sau đó, Lục Hiên cùng Lựa Gia tạm thời đều không nói. Bọn họ minh bạch chuyện tầm quan trọng. Sơ suất một cái, đây cũng là có thể hủy diệt tứ cảnh đất đại tai nạn. Đối với tứ cảnh tu tiên giới, chỉnh thể bên trên mà nói Lục Hiên vẫn là rất thích. Lại nói nhà của mình liền tại Bắc Cảnh. Tuy là đã mấy trăm năm không có đi trở về, nhưng Lục Hiên như trước cho là mình là dược vương quốc đệ tử. Những thứ này cùng loại ma nhân, hủy diệt Đại Hà kiếm tông khẳng định không phải là vì giang khoé nhất thời, phía sau nhất định còn có càng lớn âm mưu. Sở dĩ vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ kế hoạch. Đương nhiên, Lục Hiên sẽ không nốc phải đi chính diện cùng hắn từng giàn giang. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, muốn ngăn cản bọn hắn kế hoạch cũng không phải là chỉ có liệu mạng một cái đường tắt. Rõ ràng hủy diệt Đại Hà kiếm tông có thể hết lần này tới lần khác phải phong tỏa tin tức. Hơn nữa vừa có gió thổi cỏ lay, liền trực tiếp xuất động một vị môn anh, chính vị Kim Đan Vậy khẳng định là bởi vì hủy diệt Đại Hà Kiếm Tông tin tức một ngày thất lộ, đối với hung thủ nhất định sẽ cực kỳ bất lợi, thậm chí khả năng trực tiếp phá hư bọn họ kế hoạch. Sở Dĩ Lục Hiên kế tiếp chỉ cần làm một việc là được, đó chính là đem Đại Hà Kiếm Tông bị diệt tin tức tản ra. Cùng lựa ra đang ẩn núp trong trận pháp đợi 3 ngày, xác định cái kia Nguyên Anh lão tổ cũng sẽ không rời trở về, Lục Hiên lúc này mới quyết định xuất phát. Bất quá ẩn nặc trận pháp như trước đeo vào trên người hai người, tuy làm mặc bộ trận pháp thời điểm không thể phi hành, nhưng can hệ trọng đại vẫn là tinh thần một chút tốt. Thang đến triệt để ly khai Đại Hà Kiếm Tông phạm vi sau đó, Lục Hiên lúc này mới triệu hoán phi kiếm, lự không mà đi. Dọc theo con đường này, một người một lượt có thể nói là hỏa tốc toàn bộ khai hỏa, dùng 4 ngày liền đi tới Vọng Tiên Thành. Khoảng cách lần trước ly khai Vọng Tiên Thành đã qua 600 năm thời gian. Bây giờ Vọng Tiên Thành vẫn là đông cảnh thế lực lớn nhất, chỉ bất quá thành chủ thay đổi mấy vị mà thôi. Trước kia là 12 thành chủ, cái này 600 năm tới tọa hóa 7 cái, nhưng lại có 9 tên tân nhân thành tựu muyến anh. Sở dĩ hôm nay Vọng Tiên Thành có 14 vị thành chủ. Đương nhiên, Lục Hiên mục đích tự nhiên không phải phụ thành chủ, đi thẳng tới Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu đã có buôn bán tình báo sinh ý. Đó là đương nhiên cũng có thu thập tình báo sinh ý chỉ cần tình báo giá trị đủ cao, thiên cơ lầu cũng sẽ hoa giá thật lớn thu lấy. Đương nhiên, Lục Hiên tới nơi này không phải là vì kiếm linh thạch. Trải qua đơn giản cải trang, từ trong càn khôn giới lấy ra một cái mặt nạ, mang lên mặt, Lục Hiên lúc này mới trực tiếp đi lên 10 tầng, đi tới thu lấy tình báo quầy hàng trước mặt. Mặt nạ chỉ là thông thường mặt nạ, bất quá phía trên có lửa ra trấn pháp, mặc dù là nguyên anh lão tổ cũng nhìn không thấu Lục Hiên hình dáng. "Quý khách ngươi là muốn mua tình báo, vẫn là bán tình báo?" Quay tiếp đai chứng kiến Lục Hiên sau đó, mở miệng hỏi. Lục Hiên nói ra, "Bán tình báo." Nhân viên tiếp tân nói, "Vậy thì mời quý khách đưa ngươi muốn mua bán tình báo nói ra đi, ta Thiên Cơ Lâu biết căn cứ tình báo trình độ chân quý ra giá, yên tâm, tuyệt đối sẽ không hố khách quý." Thiên Cơ Lâu tiếng tâm vẫn đáng giá tiến nghiệm. Lục Hiên gật đầu, trực tiếp nói ra, "Trường Hà kiếm tông bị diện môn." Lời này vừa ra, nhân viên tiếp tân sững sốt một chút, một lát sau phản ứng lại, sau đó mới cười nói, "Quý khách, ngài cũng không cần trêu ta, loại chuyện như vậy làm sao có khả năng." Hiển nhiên hắn không tin. Bất quá Lục Hiên xuất ra một khối lưu ảnh thạch, đưa cho hắn, "Đây là ta 4 ngày trước Lục ảnh lưu niệm, Trường Hà kiếm tông ở 3 tháng phía trước đã bị diện môn." Cả người Thiên Cơ Lầu tùy thời có thể phái người đi điều tra, vừa đi liền biết. Nhân viên tiếp tân đưa qua lưu ảnh thạch, theo bản năng quan sát hết bên trong ảnh lưu niệm, thân là Thiên Cơ Lầu nhân viên tình báo, hắn tự nhiên có thể phân rõ bên trong hình ảnh thật giả. Đợi đến sau khi xem xong, hắn hoàn toàn luống cuống, nếu không phải là Lục Hiên còn đứng ở chỗ này, chỉ sợ hắn biết lập tức nhằm phía tầng cao nhất, đem tin tức này hồi báo cho lâu chủ. Hắn biết, tu tiên giới thời tiết muốn thay đổi. Một cái đỉnh cấp tông môn vô thanh vô tức tiêu thất ba tháng, phàm là đầu óc người bình thường, đều biết cái này bên trong có đại sự, hơn nữa còn là thiên đại sự tình. Dung nửa ngày người này mới để cho tâm thần ổn định lại, mở miệng nói ra: "Quý khách, ngài tình báo giá trị thái cao, ta cần bẩm báo lâu chủ, tài năng mới có thể cho ra cụ thể giá cả, có hay không để ý chờ chốc lát." Lục Hiên nói ra: "Không cần phiền toái như vậy, ta không muốn linh thạch, chỉ cần Ngô Thiên Cơ Lâu giúp ta làm một việc, tình báo này ta miễn phí tặng cho các ngươi, mà khắc còn có thể phụ ra bên trên liên quan tới hủy diệt trưởng Hà Kiếm Tông hung thủ một ít tin tức." Quý khách vừa nói, nhân viên tiếp tân nói rằng: "Ngô Thiên Cơ Lâu cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức này truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, tối thiểu muốn cho tu tiên giới tất cả đỉnh cấp tông môn đều biết." Lục Hiên nói: "Nghe được cái này điều kiện, nhân viên tiếp tân lại sững sốt một chút, sau đó hắn hiểu được, Lục Hiên vì sao phải đem tình báo miễn phí đưa cho bọn họ ư?" Đứng dậy, hướng phía Lục Hiên thi lễ một cái, "Đạo hữu cao nghĩa, ta Thiên Cơ Lầu đại biểu Đông Cảnh tu sĩ đa tạ đạo hữu." Người này rất thông minh, thoáng cái liền biết, vì sao Đại Hà kiếm tông bị hủy diệt 3 tháng nhiều, vẫn không có bất luận cái gì tình báo chạy ra, đồng thời cũng minh bạch rồi Lục Hiên mục đích. Sở dĩ, hắn mới chỉ có nói ra lời như vậy. "Việc này ta Thiên Cơ Lầu đã ứng, tối đa 3 ngày, Đông Cảnh sở hữu tu tiên giả đều sẽ biết tin tức này, tối đa 10 ngày." Tứ cảnh chi địa mọi người cũng sẽ biết. Lục Hiên gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Hủy diệt đại hà kiếm tông hung thủ là ma, nhớ kỹ là ma không phải ma tu, còn như hai người có gì khác biệt, lấy thủ đoạn của các ngươi tự nhiên có thể điều tra ra." Dược Vương cốc trong điện tịch có quan hệ với ma ghi chép, còn lại cùng là tầng thứ thế lực, nhất định cũng có. Sở dĩ ma lai lịch không có tra. Sau khi nói xong, Lục Hiên liền xoay người lì khai thiên cơ lầu. Mà cái kia nhân viên tiếp tân cũng buông xuống tất cả công tác, hướng phía tầng cao nhất phóng đi. Chương 95, Chu Ma chi chiến bắt đầu. Lửa ra, ngươi nếm thử, con cá này mùi vị rất tươi con có cái này, bánh ngọt này hình như là dùng bàn lông quả làm. Gì? Cái này xích dương hoa hữu rượu cũng rất tốt a. Vọng Tiên Thành trên đường cái, Lục Hiên cùng lựa ra một cửa tiệm một cửa tiệm ăn qua đi. Mấy trăm năm không có tới, Vọng Tiên Thành tăng thêm không ít mấy rượu ngon món ngon, có thể nói là đại báo có lục ăn. Thời gian đã là 3 ngày sau, Lục Hiên cũng không có gấp ly khai. Nếu đã tới, hắn đương nhiên là định tìm cơ hội đem Vọng Tiên Thành đạo kinh mượn đọc một lần. Thiên cơ lâu rất nói thành tín, cái này ba thiên quan với Đại Hà Kiếm Tông bị diệt nghe đồn, đã truyền đi sôi chảo rương rương. Ngay thứ nhất thời điểm, Lục Hiên từng nếm thử lén vào Quá phủ thành chủ Đáng tiếc lấy thất bại cao trùng. Vọng Tiên Thành không hổ là đông cảnh đại nhất thế lực, trong thành chủ phủ lại có hai vị tứ giai trận pháp sư, cũng đều là Nguyên Anh lão tổ. Nếu không phải là Lục Hiên cùng lựa ra rất cẩn thận, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Sở dĩ Lục Hiên tạm thời bỏ qua mạo hiểm, giữ định yên tĩnh chờ thời cơ. Liên quan tới Đại Hà Kiếm Tông sự tình, Vọng Tiên Thành cũng đã phái người đi tìm hiểu, kết quả như thế nào Lục Hiên cũng không rõ ràng. Bất quá, hai ngày này Vọng Tiên Thành phòng giữ lực lượng tăng cường rất nhiều, nghĩ đến cũng đã triệt để bà 320 tìm được chứng minh. Mặt khác, trong thành chủ phủ, Nguyên Anh tu sĩ khí tức cũng càng ngày càng nhiều. Ngày đầu tiên lúc tới, Lục Hiên chỉ có thể cảm giác được 4 cái, đến hôm nay đã có 10 cái. Phòng trưng kế tiếp còn biết càng nhiều, hiển nhiên những thứ kia không phải ở trong thành thành chủ, trong khoảng thời gian này đều ở đây chạy trở về. Cứ như vậy, Lục Hiên ở Vọng Tiên thành vận yên tính chờ bán nguyệt có thừa, mới tìm được một lần nữa lén vào phụ thành chủ cơ hội. Sau nửa tháng, Vọng Tiên thành liên lạc tiêu giao thông, đồng thời hiệu triệu bắt đầu toàn bộ đông cảnh tu tiên giới sở hữu kim đan kỳ trở lên tu sĩ, phát khởi chu ma chi chiến. Cụ thể tỉ mỉ Lục Hiên không có tham dự, cho nên không hiểu nhiều. Đang phát động hiệu triệu phía sau ngày thứ hai, Vọng Tiên Thành mười bốn vị thành chủ, đã 67 vị Kim Đan tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía Đại Hà Kiếm Tông phương hướng phi đi. Ở tại bọn hắn đi rồi, Lục Hiên mang theo Lựa Gia thuận lợi tiệm nhập phủ thành chủ. Dùng hai thời gian 10 ngày, đem phủ thành chủ tất cả đạo kinh đều chép một lần, sau đó lại lén lén ly khai. Đương nhiên, hắn đồng dạng ở Vọng Tiên Thành tàng thư lâu bên trong để lại một phần tâm đắc càng ngộ. Bất quá lần này, hắn lưu là Lựa Gia. Lựa Gia bây giờ cũng đã bước vào Kim Đan chu kỳ, ngoại trừ viên thứ 2 trên Kim Đan Tiên Đạo chân văn so với Lục Hiên thiếu lượng đạo bên ngoài, cũng không so với Lục Hiên yếu bao nhiêu. Thật muốn coi như cái này một phần tâm đắc cảm ngộ, nếu so với trước kia ở lại Tiêu Dao tông còn chân quý một ít. Từ phủ thành chủ lúc đi ra, Vọng Tiên thành phát động Chu Ma chi chiến đã khai hỏa. Ngắn ngủi không đến 1 tháng võ thuật, nghe nói đã có 2 vị nguyên anh lão tổ bỏ mình. Ma thực lực quả nhiên rất mạnh. Lựa ra, xem ra đông cảnh chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, nơi đây lập tức loạn dậy rồi, kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi ra Vọng Tiên thành, Lục Hiên cùng Lựa Gia thương lượng kế tiếp nơi đi. Tuy là Chu Ma chi chiến phát động đột nhiên, nhưng ngắn hạn bên trong nghĩ muốn kết bó buộc, hiển nhiên là không có khả năng. Đông cảnh sắc thực đã không thích hợp bọn họ đợi. Kế trước mắt, chỉ có thể đi còn lại tam cảnh. Như vậy đi, chúng ta từ đông cảnh xuất phát, đi trước nam cảnh, sau đó đi tây cảnh, cuối cùng trở về bắc cảnh như thế nào, vừa vận tiện đường đem những chỗ này đạo kinh đều sưu tập một lần, nghĩ đến trở lại bắc cảnh thời điểm, liền sưu tập được không sai biệt lắm. Lục Hiên đề nghị. Lựa ra suy nghĩ một chút, lúc này liền lắc đầu. "Con a, nói đi là đi, lần này không tiếp tục thuê mướn xe ngựa, trực tiếp lựa kiếm, dùng 1 tháng bay ra đông cảnh địa giới. Tiến nhập nam cảnh sau đó, một người một lượt mới thả chậm tốc bộ. Bắt đầu dùng hai chân từng bước đo đạc nam cảnh đại địa. Con đường sau đó chỉnh Lục Hiên phải không dự định bay, dùng hai chân chậm rãi đi, sẽ có một loại không cùng một dạng trải nghiệm, chính là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ở linh lộ đạo kinh thời điểm, nhiều đi một chút, nhìn nhiều một chút, tóm lại là có chỗ tốt. Đi mấy năm sau đó Lục Hiên mới chậm rãi phát hiện, nam cảnh tu tiên giới hôm nay lực lượng thập phần suy yếu. Trước đây nam cảnh có 18 tu tiên thế gia, bất quá nam bắc cảnh đại chiến sau khi chấm dứt, nam cảnh tu tiên giới thực lực đại tổn, 18 thế gia giảm mạnh quá nữa, còn thừa lại mấy nhà cũng không ngày xưa chi uy hoàng. Ở mấy trăm năm nay bên trong, lại có mấy nhà cũng không rơi xuống. Bây giờ nam cảnh còn có thể được cho đại thế lực, chỉ còn lại có lục đại thế gia. Cái gọi là thế lực lớn, liên là có nguyên anh lão tổ trấn giữa gia tộc. Năm đó chiến đấu, cao tầng chiến lực bị hao tổn chỉ là trong đó một cái phương diện, quan trọng là thế hệ trẻ tu sĩ trực tiếp đứt gãy địa tầng gần trăm năm. Cái này đưa tới ở kết thúc chiến đấu sau đó, nam cảnh thế gia đại thế đều xuất hiện không người nối nghiệp vấn thái. Tu tiên ý tứ chính là một cái truyền thừa, truyền thừa một khi bị gián đoạn, chịu đả kích tự nhiên là rất nặng. Nói đến đây, liền không thể không bội phục một cái Bắc cảnh tứ đại tông môn sản xuất. Tiểu trúc sơn bí cảnh kế hoạch có thể dùng tứ đại tông môn đại tân sinh trưởng thành cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở dĩ đang đại chiến sau khi chấm dứt, Bắc cảnh tứ đại tông môn nguyên khí tốc độ khôi phục là viễn siêu với Nam cảnh. Bây giờ Nam cảnh lục đại thế gia, trong gia tộc chỉ có vẹn vẹn một hai vị nguyên anh lão tổ tọa trấn. Toàn bộ Nam cảnh tu tiên giới thế lực cộng lại, thực lực phòng trường đều không có đông cảnh một cái vọng tiên thành cường đại. Không thể không nói, đây là một cái càng đau sót sự tình. Nhớ năm đó, Nam Bắc phát triển vì phát động phía trước, thứ cảnh tu tiên giới thực lực cũng đều là không sai biệt lắm. Bây giờ, Nam cảnh thỏa thỏa thứ nhất đến ngược. Đáng đợi hai bảo bọn hắn rồi, danh không có việc gì muốn xâm lấn Bắc Cảnh. Tự mình làm bại thì không thể sống được. Bởi vì Nam Cảnh tu tiên giới bây giờ thực lực yếu đối môn nhân, có thể dùng lục hiên ở siêu tập đạo kinh trong chuyện này hết sức thuận lợi. Chỉ dùng 60 năm thời gian liền đem toàn bộ Nam Cảnh sở hữu có nội tình thế gia đi dạo một lần. Thu hoạch ý liêu, thu hoạch dĩ nhiên so với đông cảnh còn nhiều hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Nam Cảnh hiện tại chỉ là thực lực không bằng năm xưa, nhưng bọn hắn nội tình cũng đều ở. Mặc dù những thứ kia đã xuống dốc thế gia, dù cho không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, gia tộc cất giữ nói kinh điển tịch cũng sẽ không ném. Lục Hiên coi như là phát một khoản tiền của phi nghĩa, cái này hình dung không có vấn đề, chi tức chính là tài phú sao? Mà khác, cái này 60 năm bên trong, đông cảnh bên kia Chu Ma chi chiến tin tức cũng sẽ thưởng xuyên truyền tới nam cảnh bên này. Nghe nói ngay từ đầu lấy vọng tiên thành cầm đầu đông cảnh tu sĩ chiếm giữ ưu thế về nhân số, tại chiến đấu mấy năm trước hơi chiếm thượng phong. Bất quá ma bên kia tu sĩ tu luyện ma khí có thập phần khủng bố cảm nhiễm hiệu quả, tu tiên giả một khi bị ma khí cảm nhiễm, dần dần thì sẽ sinh ra tâm ma, cuối cùng có thể sẽ chuyển đầu đến rồi ma trong trận chiến lẫn nhau. Ngày lên kia xuống, Ở trong chiến đấu kỳ thời điểm ma nhất phương thực lực vượt qua vọng tiên thành bọn họ, đông cảnh tu tiên giới bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong. Cứ may sau lại còn lại tam cảnh chi địa cũng phái đi tiếp viện người, chiến cuộc lúc này mới ổn định. Bây giờ chiến đấu lâm vào trong giằng co. Tương lai ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Bất quá Lục Hiên đối với tứ cảnh tu tiên giới có lòng tin, thời đại thượng cổ nhân tộc đều có thể chiến thắng ma, không có đạo lý bây giờ nhân tộc thì không được a. Cái gọi là nay không bằng cổ, căn bản không tồn tại nữa rồi. Chỉ cần truyền thừa chưa từng xuất hiện đứt gãy địa tầng, chỉ biết phát triển được càng ngày càng, càng cường đại có được hay không. Chương 96, về nhà. Dù biến Nam Cảnh sau đó, Lục Hiên bắt đầu hướng Tây Kỳ xuất phát. Tây Cảnh chi địa xem như là tứ cảnh trung thấp nhất điều chỉnh tồn tại. Ở trong tu tiên giới từ trước đến nay không nội danh. Ngoại trừ năm đó Nam Bắc đại chiến thời điểm, tại hậu kỳ trợ giúp Nam Cảnh đã đứng trang ở ngoài, Lục Hiên nhiều năm như vậy, hầu như chưa từng nghe qua liên quan tới Tây Cảnh bất cứ chuyện gì. Vốn là Lục Hiên còn tưởng rằng Tây Cảnh tu tiên giới thực lực không mạnh, cho nên mới phải điều thấp như vậy, nhưng là tiếp xúc Tây Cảnh tu tiên giả phía sau mới chậm rãi phát hiện, Tây Cảnh thực lực mới thật sự là tứ cảnh đệ nhất, quả thực cường đại đáng sợ. Ở Tây Cảnh tổng cộng có 7 đại tông môn. Mỗi một cái tông môn thực lực cũng không ở đông cảnh vọng tiên thành phía dưới. Bảy đại tông môn Nguyên Anh lão tổ cộng lại vượt lên trước trăm vị. Đây thật là một cái thập phần con số kinh khủng. Phải biết rằng ở bắc cảnh, tứ đại tông môn mỗi gia cũng liền 6 7 vị Nguyên Anh lão tổ. Ở đông cảnh, vọng tiên thành nhất chi độc tú, tiêu giao tông Nguyên Anh lão tổ số lượng cùng bắc cảnh tông môn không sai biệt lắm. Nam cảnh liền không cần phải nói, bọn hắn bây giờ yếu nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Anh lão tổ số lượng chọn vượt lên trước trăm vị tây cảnh tu tiên giới kinh khủng đến cỡ nào. Quá không được năm đó nam bắc đại chiến lúc, cuối cùng bắc cảnh cùng đông cảnh sẽ cho tây cảnh màn núi, bỏ qua nam cảnh. Mặt mũi này không cho không được a. Tây cảnh thực lực quá mạnh mẽ, coi như còn lại tam cảnh cộng lại đều không phải là Tây cảnh đối thủ. Điều này cũng làm cho đưa tới Lục Hiên siêu tập đạo kinh độ khó đề cao rất nhiều. Bởi vì Tây cảnh bảy đại tông môn mỗi một nhà đều có tứ giai trận pháp sư tọa trấn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy Lục Hiên cải biến siêu tập phương thức, cùng là bắt cảnh giống nhau, Tây cảnh bảy đại tông môn cũng là mỗi 10 năm biết tuyển nhận một nhóm mới đệ tử. Vì vậy Lục Hiên đem tu vi của mình ngụy trang đến luyện khí kỳ, bắt đầu rồi chính mình thay phiên bái nhập tông môn lịch trình. Mật lực với chính mình thần thức cường đại cùng với lựa ra trận pháp Chỉ cần Lục Hiên không phải chủ động bại lộ thực lực bản thân, coi như là nguyên anh lão tổ cũng nhìn không thấu mị trang của hắn. Đệ một cái 10 năm, Lục Hiên bái nhập Tây Cảnh Ngũ Hành Môn, trở thành một cái ngoại môn đệ tử, sưu tập hết đạo kinh sau đó, ở Ngũ Hành Môn chuyên tâm tu hành 10 năm sau, hướng phía dưới một cái tông môn xuất phát. Cái thứ hai 10 năm, Lục Hiên bái nhập Tây Cảnh Thần Hỏa Giáo, đồng dạng trở thành một cái ngoại môn đệ tử, sau đó lại là sưu tập đạo kinh, tiệm tu 10 năm. Cái thứ ba 10 năm, Lục Hiên bái nhập Tây Cảnh Huyết Giả Nhị Tông, lần này hắn không có thể trực tiếp vào ngoại môn, mà là thành một cái đệ tử tập dịch, đầu tiên là dùng 10 năm thời gian tiến giai ngoại môn. Sau đó mới có tư cách bước vào hết giải Nhật tông tảng tinh các, sưu tập hết đạo kinh sau đó, lại là tiềm tu 10 năm. Cứ như vậy, Lục Hiên lần lượt từng cái đem Tây cảnh bảy đại tông môn đều bái một lần, trước trước sau sau tốn 90 năm quán cảnh, mới đưa tất cả đạo kinh đều thu được tay. Chính hắn Ngụy Trang ngược lại là thật dễ dàng, chính là khó khăn lựa ra. Dù sao lựa ra quá mức là thủ, coi như Lục Hiên địa thấp, nhưng luôn sẽ có người nhớ ký hắn. Nếu như lựa ra vẫn lây dáng vẻ vốn có theo Lục Hiên cùng nhau gia nhập Tây cảnh bảy đại tông môn, không làm tốt ngày đó sẽ làm lộ. Cho nên đối với lựa ra Ngụy Trang, hắn lại vắt hết ra sức suy nghĩ. Cái này 10 năm là có lựa, tới 10 năm là mã, hạ hạ cái 10 năm là rắc long một chủng loại lại tựa như mã linh thú. 90 năm qua, lửa gia liền độc giác thú đều ngụy trang quá. Không có biện pháp, ngoại hình tính đặc thù hạn chế hắn phát huy, đã rất cực hạn. Bất quá những cực khổ này đều là đáng giá. Thêm lên phía trước nam cảnh 60 năm, ở nơi này 150 năm bên trong, một người một lửa đã hoàn thành viên thứ 2 trên kim đan tiên đạo chân văn khắc. Tu vi song song bước vào kim đan hậu kỳ, chỉ kém một viên cuối cùng kim đan. Phòng trưng chờ hắn trở lại bắc cảnh, đem linh lung các bọn họ tam gia đạo kinh cũng thu tập sau đó, còn kém không nhiều lắm đủ dùng. Mà ở lục yên không ngừng nhảy hãng trong quá trình, đông cảnh chu ma chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Tứ cảnh tu tiên giả đã tìm được đối phó ma khí cảm nhiễm phương pháp, lúc này đang ở vào phản công giai đoạn. Mất đi chỗ dựa lớn nhất ma một phe này liên tục bại lui, phòng trường đã kiên trì không được bao lâu. Bất quá tứ cảnh trong khoảng thời gian này tổn thất cũng là rất nghiêm trọng. Đông cảnh vọng tiên thành lớn nhất, thành chủ bỏ mình vẫn nữa. Còn lại tam cảnh cũng không nhỏ, mỗi gia đều có mấy vị nguyên anh lão tổ chết ở trên chiến trường. Còn kim đan tu sĩ, cũng có mấy trăm người thương vong. Chúc cơ kỳ liền càng không cần phải nói, chết tối đa. Ngược lại thì luyện khí kỳ tu sĩ Bởi vì không đủ tư cách tham gia loại này cấp bậc đại chiến quân nhân, hầu như không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng tổng kết xuống tới, Chu Ma Chi chiến nếu so với trước kia Nam Bắc đại chiến tàn khốc hơn nhiều, bởi vì song phương đều là không chết không thôi của diện. Bắc Cảnh biên rối, ta lục mỗ người lại đã về rồi. Con a. Lục Hiên cùng Lửa Gia đứng ở một chỗ trên đỉnh núi lớn tiếng gào hét. Năm đó Tư Tôn sau khi thoảng hóa, vì sưu tập kết đan tài nguyên, hắn cùng với Lửa Gia rời rời đi dược vương quốc. Đi lần này chính là 950 tứ năm, đông nhất ngàn năm cũng không khác biệt. Nghĩ đến hiện nay dược vương quốc bên trong, sợ rằng đã không có người nhớ ký mình. Thương tâm gì gì đó không cần thiết, thân là trưởng sinh giả nhất định phải thói quen sinh ly tử biệt, mấy thứ này đều là hắn phải chịu. Trốn cũng trốn không thoát. Lựa ra đi, chúng ta về trước tông môn đi xem, cũng không biết hiện tại Dược Vương Cốc là hình dáng gì. Lục Hiên có chút gần hương tình sợ hãi. Siêu tập đạo kinh sự tình trước tiên có thể thả một chút, ngược lại phía trước thu thập còn có một bộ phận không có lĩnh ngộ hết, không nóng nảy. "Con a." Lựa ra quát to một tiếng, hắn cũng thập phần hoài niệm ở Dược Vương Cốc thời gian. Nói thật, mấy năm nay bọn họ qua được xác thực rất tự do, nhưng vô luận là ở vọng tiên thành, Tiêu giao tông, hay là đang vòng ưu cốc hoặc là Tây cảnh bảy đại tông môn bên trong, cũng không tìm tới nhà Cẩm Dực. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều lao thẳng đến Dược Vương cốc cho rằng nhà của mình. Bây giờ du lịch nhiều năm, bỗng nhiên trở lại Bắc Cảnh, lại có điểm tâm thần bất định. Trừ cái đó ra, trong lòng còn xuất hiện sơ qua cấp thiết. Ở nơi này phần vội vàng dưới sự thúc dục, bọn họ chỉ dùng 4 ngày liền từ Bắc Cảnh biên giới bay đến Dược Vương cốc. Nhìn phía xa Thanh Sơn như trước ở, lũ bá đan phong trôi nổi tại giữa không trung tình cảnh, Lục Hiên trong lòng tẩm tư gấp bội cảm thấy phức tạp. Sư tỷ sư huynh bọn họ sợ rằng đều đã mất ta. Lục Hiên thấp giọng tự nói, ở du lịch lần đầu Lục Hiên liền chuẩn bị kỹ càng. Sư tỷ sư minh tuy là tu hành thiên phú cũng còn không sai, nhưng muốn bước vào Nguyên Anh kỳ vẫn còn có chút khó khăn. Kim Đan kỳ chỉ có 500 năm vọng nguyên, sợ rằng mộ phần thảo trưởng đến độ cao hơn Lục Hiên. Cũng may Lục Hiên nhìn thông được, sinh tử luân hồi chính là số trời, không cần quá mức bi thương. Nhưng vào lúc này, Lục Hiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quân thuộc. Tuy là đã qua hơn 900 năm, nhưng cỗ khí tức kia Lục Hiên như trước nhận thức. Lục Hiên thực sự rất kinh hỉ, không nghĩ tới còn có người quen tại thế. Bất quá lập tức Lục Hiên liền nghi hỏi, theo Lý Mã nói cỗ khí tức kia chủ nhân không nên ở Dược Vương cốc mới đúng. Mãi nhau cái nghi vấn này, Lục Hiên cùng lửa ra bay lên trời không, hướng phía Trọng Lâu Sơn bay đi. Tông môn đại trận trải qua đêm gần ngàn năm thời gian đều không có đổi, Lục Hiên trên người lại mang Trọng Lâu Sơn đệ tử thân truyền thân phận mà bài, sợ rĩ đại trận sẽ không đối với hắn có bất kỳ ngăn trở nào. Một người một lựa thập phần dễ dàng liền bay đến Trọng Lâu Sơn phía sau núi. Lúc này phía sau núi bên trong, hai tòa mộ hoang trước mặt, đứng có một bóng người đứng, đang ở tế điện trong mộ nhân công. Chương 97, nói chưa thiếm. Lục Hiên kinh ngạc nhìn người kia bối ảnh, sau đó đưa mắt rời đến hai tòa trước ngôi mộ lẻ loi mộ bia bên trên. Tiếp lấy mặt của hắn liền đen rồi. Cùng lúc đó, Lựa Gia khuôn mặt cũng đen rồi, tuy là không nhìn ra. Bởi vì cái kia hai khối mộ bia bên trên phân biệt viết, Lục Hiên mộ, Lựa Gia mộ, mà ký tên là cùng là một cái người, chính là trước mắt cái này đang ở tế điện nhân. Tiêu Vũ Thần. "Con a." Lục Hiên cùng Lựa Gia đồng thời hô lên tên của người này, trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ, vẻ ngoài y mến, còn có một chút ưu u ái. Không sai, người trước mắt này chính là Tiêu Vũ Thần. Hắn lúc này đã là nguyên anh tu vi, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ. Tuy là trên mặt của hắn đã xuất hiện một ít già yếu dấu hiệu, nhưng tu vi này là thứ thiệt đang nghe Lục Hiên cùng Lựa Gia thanh âm sau đó, Tiêu Vũ Thần xoay người lại, hơi mở mịt nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó không tự chủ tự rêu nói, quả nhiên, ta muốn chết, đều xuất hiện ảo giác. Bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt cũng không phải là ảo giác. Tiêu Vũ Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, "Ngọa tảo." Một lúc lâu sau, hoạt động hết gân cốt Lục Hiên cùng Lựa Gia đồng thời duỗi một cái lưng ngòi. Còn Tiêu Vũ Thần lại là sương mặt sương muối nằm trên mặt đất. Bên cạnh hai tòa mộ hoang thực đã bị Lục Hiên cùng Lựa Gia đảo. Thự ta đảo chính mình một phần, như ba. Ở khác đẩy lưỡng khỏa kim đan lại là hai đánh 1.5 tình huống. Nguyên anh Hậu Kỳ Tiêu Vũ Thần vừa rồi căn bản không có sức đánh trả, vẫn một phương diện bị Lục Hiên cùng Lửa Gia ngược. Bất quá đang bị ngược xong sau, trên mặt của hắn nhưng vẫn mang theo nụ cười. "Lục đại ca, Lửa Gia, mấy năm nay các ngươi đều đi nơi nào, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm thoái hóa." Tiêu Vũ Thần thực sự rất vui vẻ từ hắn trở thành Nguyên anh sau đó, bên người người quen một cái tiếp một cái rồi đi, gần nhất mấy trăm năm ngay cả một có thể đào tâm can người nói chuyện đều không có. Thực sự rất cô đơn. Lục Hiên không trả lời, mà là hỏi "Đừng nói trước ta, nói cho ta một chút các ngươi những năm này sự tình chứ?" Tiêu Vũ Thần không để ý Sau đó chậm chậm bắt đầu giảng thuật cái này mấy trăm năm qua, phát sinh trên người bọn hắn sự tình. Đầu tiên là Hàn Ly, ban đầu ở tiểu trúc sơn bí cảnh chung hàn cách uống duyên thọ đan, nhưng duyên thọ đan tối đa cũng chỉ có thể tăng thêm trăm năm phàm nguyên. Ra khỏi mật kỳ sau đó, Tiêu Vũ Hi vì cho Hàn Ly sưu tầm còn lại duyên thọ phương pháp, có thể nói là đi khắp tứ cảnh đại địa. Cuối cùng cũng chỉ làm xong rồi vì Hàn Ly lại duyên thọ 50 năm mà thôi. Sở dĩ ở lục hiên sau khi rời khỏi 150 năm thời điểm, Hàn Ly liền tỏa hóa. Từ nay về sau lại qua 200 năm, kim đan kỳ tu vi Tiêu Vũ Hi bởi vì tâm tình có thiếu nguyên nhân, cả đời không có thể bước vào nguyên anh cũng theo đó tỏa hóa. Con như những năm kia cùng nhau ở tiểu trúc sơn bí cảnh chung tu hành 800 tứ tông đệ tử, có chút một nửa ở trúc cơ kỳ tỏa hóa, còn lại một nửa chung đại bộ phận đều chết ở kim nan kỳ, chỉ có vẹn vẹn mấy cái trở thành nguyên anh lão tổ, bây giờ còn sống. Bất quá lúc này bọn họ cũng không ở Bắc cảnh, mà là tại Đông cảnh tham gia Chu Ma chi chiến. Đợi đến Tiêu Vũ thần nói sau đó, Lục Hiên tổn tức không thôi, lập tức mở miệng, "Ta nói ngươi làm sao bị thương rồi, xem ra Chu Ma chi chiến ngươi cũng đi." Không sai, mới vừa rồi đùa giỡn chung, Lục Hiên liền phát hiện Tiêu Vũ thần tình trạng cơ thể không phải rất tốt ở trong cơ thể của hắn quấn vòng quanh một cỗ hắc khí, mặc dù đang đùa giỡn trung lục hiên cũng thử qua đem hắc khí khu trục, nhưng đều lấy thất bại cáo chung. Tiêu Vũ thần gật đầu, "Ừm, đi, vị hai cái cảm nhiễm ma khí nguyên anh đã tường, bất quá ta cũng không thua thiệt, bọn họ so với ta thảm, vốn là nghĩ lấy trước khi chết trở về tế điện một cái, thật không nghĩ đến lão tiên gia thật đúng là chiếu cố ta, để cho ta gặp các ngươi, được rồi, mấy năm nay các ngươi đến cùng đi đâu?" Lúc này Tiêu Vũ thần đối với Tử vong nhìn rất thoáng, trong giọng nói không có một chút lo lắng. Lục Hiên nói ra, "Còn có thể đi đâu, tùy tiện đi đi." Đông cảnh, nam cảnh, tây cảnh đều đi dạo một lần. Lục đại ca ngươi thật đúng là có thể chạy, nói ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì, ta làm sao một chút cũng nhìn không thấu." Tiêu Vũ thần nghi hoặc. Ở trong mắt hắn, lúc này Lục Hiên giống như là một cái phàm nhân, trên người không có một chút sóng linh khí. Ngược lại so với ngươi lợi hại, cái này cũng không tính là rối trá, tu vi cảnh giới đúng là Tiêu Vũ thần lợi hại, nhưng Lục Hiên chiến lực mạnh mẽ, coi như Tiêu Vũ thần không bị tổn thương, hắn cũng có nắm chặt một cái người là có thể đối phó. Tiên đạo chân văn đối với chiến lực thêm được thực sự quá khủng bố. Từ viên thứ 2 kim đan bắt đầu, mỗi nhiều một đạo hoàn chỉnh hậu thiên chân văn, Lục Hiên thì tương đương với nhiều một cái kim đan kỳ tu sĩ, toàn bộ pháp lực hiện tại chỉ là pháp lực thêm được thì tương đương với mười mấy kim đan tu sĩ tổng cộng. Cái này có thể sánh bằng mười mấy kim đan liên thủ phải lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa còn có đối với thiên địa linh khí trưởng khống thêm được, cũng là thập phần kinh khủng. Phổ thông kim đan tu sĩ, coi như là kết thành nhị phẩm kim đan, tu vi đạt được kim đan kỳ viên mãn, tối đa cũng chỉ có thể trưởng khống phương viên trăm trưởng thiên địa linh khí. Nhưng Lục Hiên ở mới vừa bước vào kim đan kỳ thời điểm, là có thể trưởng khống mấy trăm trưởng, hiện tại đã đạt được nghìn trưởng. Nói thật, liên Lục Hiên chính mình cũng không biết mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Nói chung, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lục đại ca ngươi sẽ không đã Nguyên Anh viên mãn a, còn là nói Nguyên Anh bên trên. Tiêu Vũ Thần đã tận lực đi đến lớn suy nghĩ. Nguyên Anh viên mãn, tứ cảnh tu tiên giới hiện nay vẫn có mấy vị, nhưng Nguyên Anh bên trên tu sĩ, ở tu tiên giới đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện. Muốn thực sự là như vậy, Lục Hiên chính là hiện nay tu tiên giới đệ nhất nhân. Lục Hiên thoáng cười xấu hổ một cái, huynh đệ ngươi đoán được quá cao, nhưng thật ra là có thể hướng thấp đoán. Bất quá hắn nụ cười này rơi ở trong mắt Tiêu Vũ Thần, liền thành thầm chấp nhận. Tiêu Vũ Thần lúc này đối với Lục Hiên đã sớm bội phục, phục được phục sát đất tới, đem ngươi vươn tay ra tới, ta cho ngươi xem một chút tổn thương, nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết. Lục Hiên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tiêu Vũ thần oan oăn đưa tay vươn ra. Lục Hiên bắt đầu dùng pháp lực dò xét, bất quá càng xem kỹ nĩu lại được càng chặt. Cái này ma khí quả nhiên rất khó dây dưa, trong lòng liên tiếp suy nghĩ kĩ mấy cái phương án, đều bị hắn phủ quyết. Lục đại ca, không cần để ý. Tiêu Vũ thần mở lời an ủi. Dừng, ngươi đừng nói, ta cũng không tin, không phải chính là một cái ma khí sao? Ta đường đường tứ giai đỉnh phong luyện đan sư còn có thể không giải quyết được. Lục Hiên cắt đứt Tiêu Vũ thần lời nói, sau đó quay đầu đối với Lựa Gia nói ra, "Lựa Gia, tới, giúp ta một cái, ngươi thử xem xem có thể hay không mượn trước trợ trận pháp cấm chế lực lượng, đem cái này ma khí khống chế lại, đồ chơi này quá trơn tay." Năm 9 mới vừa rồi dò xét chung, Lục Hiên pháp lực vừa tiếp xúc với ma khí, ma khí thật giống như có suy nghĩ của mình giống nhau, tự động né tránh. Đồ chơi này lại là ở Tiêu Vũ thần trong cơ thể, Lục Hiên cũng không dám tùy ý thêm đại pháp lực đưa vào, vì vậy mỗi lần đều sẽ cùng ma khí gặp thần qua. Đơn giản là thuộc cá trạch Bất Quá Lục Hiên cũng đã nhìn ra ma khí bản thân lực lượng cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần có thể đưa nó khống chế tại thân thể một chỗ, thì có thể đi qua ngoại lực, đưa nó khu thuộc. Vì vậy hắn dự định làm cho lửa ra thử xem. Trận đạo có thể không chỉ có thể dùng để bố trí công kích, phòng ngự, hoặc là ẩn nấp chờ, các loại trận pháp, bên trong còn bao hàm cấm chế chi thuật. Lấy cấm chỉ thuật thủ đoạn, đem ma khí niêm vòng, hoàn toàn là có khả năng. Nhưng muốn làm được điểm này, thông thường trận pháp sư có thể không làm được, thậm chí tứ giai trận pháp sư đều có chút treo. Bất Quá Lửa ra ở trận đạo ở trên tu vi đã sắp đạt được ngũ giai, phải có hy vọng. Chương 98 khu tán ma khí, Lửa Già nghe nói, lập tức liền tiếp nhận. Dũ trước thần thức cảm giác được ma khí tồn tại địa phương, sau đó hắn hai tay không ngừng mà trên không trung huy vũ, từng đạo trận văn lâm chóng đi hiện, sau đó lại bị Lửa Già đánh vào Tiêu Vũ Thần trong thân thể. Tiêu Vũ Thần lại là giống như một điều cá mặn giống nhau, tùy ý Lửa Già thao túng thân thể của chính mình. Lúc hiện lúc này lại hỏi, "Ta không phải nghe nói đông cảnh chiến trường bên kia đã tìm được đối phó ma khí cảm nhiễm bệnh pháp sao, làm sao ngươi còn là bị ma khí xâm nhập trong cơ thể?" Tiêu Vũ Thần hồi đáp, kỳ thực cũng không tính là đối phó, tối đa chỉ có thể dự phòng. Tứ cảnh tu tiên giới 17 vị tứ giai trận pháp sư, 392 vị tam giai trận pháp sư liên thủ ở đồng cảnh trên chiến trường bố trí một cái có thể ngăn cản ma khí cảm nhiễm đại trận, chỉ cần ở trận pháp bên trong, bất luận ngoại lực gì đều không thể xâm nhập nhân thể, nhưng loại này ngăn cản là có cực hạn, một ngày vượt lên trước cực hạn, sẽ trở thành ta như bây giờ, nếu không phải là các ngươi dược vương cốc. Trong mấy năm này luyện chế được hộ tâm đan, không làm tốt ta đều trồng tránh. Hộ tâm đan. Lục Hiên lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này. Tiêu Vũ thần theo bản năng gõ một cái đầu, đã quên ngươi một mực không ở, hộ tâm đan là 22 tuổi mật, có thể bảo đảm bị ma khí cảm những người Tâm thần sẽ không bị ảnh hưởng thao túng, nói đến lần này nếu không phải là các ngươi dược vương cấp ở thời khắc mấu chốt làm ra cái này đan, đông cảnh chiến cuộc thật đúng là khó mà nói, không làm tốt chúng ta đã thua. Lục Hiên nhướng mày, cái này đông cảnh chiến hướng tin tức cùng phía trước hắn nghe được có chút không giống a. Nhớ ký giờ đi tây cảnh phía trước lấy được tin tức là, tu tiên giới hiện nay đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối à? Sau đó hắn hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Tiêu Vũ thần cười cười, đây không phải là vì cho đại gia cổ động sao, ngươi cũng không thể tuyên truyền tự chúng ta không được a, bất quá tuy là còn không có chiếm giữ ưu thế, nhưng là thực sự đến rồi giai đoạn giằng co, cũng không tính là toàn bộ nói sao. Hiểu rõ, Lục Hiên hiểu được. Còn muốn nói hai câu thời điểm, Lửa Gia kêu một tiếng, còn A hai người dừng lại nói chuyện. Lục Hiên hỏi xong chưa? Lửa Gia gật đầu, lộ ra một cái chút lòng thành nhã thận. Sau đó Lục Hiên lần thứ hai đem pháp lực độ vào Tiêu Vũ Thần trong cơ thể, cảm giác ma khí vị trí. Lần này cái kia ma khí vẫn ngoan ngoãn nằm ở Tiêu Vũ Thần trong kinh mạch một cái góc, vẫn không nhúc nhích. Làm to lắm, Lửa Gia. Vì vậy Lục Hiên bắt đầu dùng pháp lực chậm rãi tiếp cận ma khí nếm thử đưa chúng nó khu trục. Nhưng là liền tại pháp lực của hắn tiếp xúc được cái kia ma khí đồng thời, sát xác khí thể theo Lục Hiên pháp lực liền lây qua đây. Mỹ Ma Lục Hiên đũ cẩn thận, ở nhận thấy được cái này, một lúc thời điểm trong nháy mắt cắt đứt pháp lực truyền vận. "Khá lắm, cái này ma khí có điểm hung a." Tiêu Vũ thần lại nói ra, "Lục đại ca, coi như hết, vô dụng, tiền tuyến đến nay cảm nhiễm ma khí tu sĩ đã vượt qua và người, hiện nay còn không có có một cái người thành công thoát khỏi ma khí vướng bĩ." Câm miệng, an tĩnh. Lục Hiên uống được. "Ta hôm nay còn liền không tin vào ma quỷ. Nếu pháp lực không được, vậy chỉ dùng lực lượng thần thức thử xem." Nghĩ tới đây, Lục Hiên thao túng lực lượng thần thức tiếp cận ma khí. Không phải loại sách phổ thông vốn, là thượng đan điển trung cái này cổ hoàn toàn mới phiên bản lực lượng thần thức. Nay cổ lực lượng, Lục Hiên trong ngày thường rất ít khi dùng đến. Chăm rãi cẩn thận dùng lực lượng thần thức tiếp cận ma khí, ba tấc, hai thuốn, một tấc. Đến cuối cùng, lực lượng thần thức rốt cuộc bắt được ma khí, hơn nữa cũng không có phát sinh bị cuốn hút dấu hiệu. Quả nhiên, thay đổi một loại lực lượng sau đó, đã khá nhiều, ma khí cảm nhiễm hiệu quả tốt giống con nhằm vào tu sĩ pháp lực chân nguyên. Mà Lục Hiên thượng đan điển lực lượng thần thức là một loại toàn bộ mới lực lượng. Kế tiếp vì nghiệm chứng cái ý nghĩ này, Lục Hiên lại đem lực lượng thần thức triển hồi. Sau đó đổi thành trung đan điền sinh mệnh chi lực. Ai ngờ sinh mệnh chi lực hiệu quả tốt hơn, ma khí ở tiếp xúc được sinh mệnh chi lực liền phản phất biến thành giống như chi cút, trực tiếp liền co đầu rút củ ở tại kinh mạch nơi hẹp lánh. Không chỉ như thế, theo sinh mệnh chi lực rũi vào, ma khí lại có dấu hiệu hẩm mất. Lục Hiên mừng rỡ, lúc này gia tăng sinh mệnh chi lực đưa vào, sau một lát, cái này cổ ma khí liền triệt để tiêu tán, phản phất từ chưa xuất hiện qua giống nhau. Tiêu Vũ thần ngây dại. Cái này cổ dây dưa chính mình hơn mấy năm ma khí cứ như vậy tiêu thất, hắn hoàn toàn không thể tin được. Chớ nhìn hắn vẫn luôn biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng ma khí trong thân thể cũng không chỉ là lặng lặng đợi. Nó vẫn vô thời vô khắc ở phá hư tiêu vũ thần nhập thân. Cũng may mà Tiêu Vũ thần ý chí kiên định, không phải vậy quang ma khí mỗi ngày giằn vặt đau đớn, là có thể làm cho hắn nổi điên. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Tiêu Vũ thần đều có chút hoài nghi, thậm chí hoài nghi từ vừa mới bắt đầu gặp mặt Lục Hiên đều là ảo giác, là mình trước khi chết hồi quang phản chiếu. Bất quá thân thể là không lựa được người. Cái loại này đã lâu cảm giác thoải mái, từ sâu trong linh hồn tiết lộ ra ngoài vui sướng là tuyệt đối không lựa được người. Bên trong thân thể thương tích ở ma khí tiêu tán sau đó, bắt đầu thật nhanh khép lại, mơ hồ đều truyền ra ngứa cảm rất đột. Sau một hồi lâu, Tiêu Vũ Thần rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thực, bỗng nhiên hướng phía Lục Yên hưng phấn mà hỏi Lục đại ca, ngươi làm sao làm được? Lục Yên cười nói, nói ngươi cũng không hiểu, nói trung thương thế của ngươi đã tốt lắm, nhìn trước mắt tới sống thêm 100 200 năm hẳn là không có vấn đề gì. Vừa rồi sinh mệnh chi lực ở đánh tan ma khí thời điểm, thuận tiện đem Tiêu Vũ Thần nhục thân ngồi bổ một phen, làm cho tình trạng của hắn khôi phục được chưa thụ thương phía trước. Sở dĩ vốn là bởi vì đau đớn tổn thất thọ nguyên cũng bổ sung trở về. Hai bách Tiêu Vũ Thần là 700 năm trước thành tựu nguyên anh, bây giờ tính được, sống thêm cái hơn 200 năm tuyệt đối không phải vấn đề. Nói đến đây Nhất định phải giải thích một ít tu tiên giả thọ nguyên vấn đề. Phía trước nói quá không rõ ràng, có thể có chút người không rõ ràng. Luyện khí 12840, chúc cơ 300, kim đan 500, nguyên anh đời ngàn, cũng không phải nói một vị nguyên anh tu sĩ thực sự chỉ có thể sống 1000 năm. Thật muốn tính trên lý thuyết thọ nguyên nói, nguyên anh tu sĩ nhưng thật ra là có thể làm việc đến 1920 năm. Bất quá muốn làm được điểm này, vậy hắn nhất định phải ở mỗi một cảnh giới trên đều sống đến thọ nguyên cực hạn. Tu sĩ tu vi đến rồi luyện khí kỳ, có thể sống 120 tuổi, chỉ cần ở cái phạm vi này bên trong ngươi chúc cơ thành công. Chúc cơ kỳ lực lượng sẽ đem ngươi nhục thân thánh tẩy, Thọ Nguyên cũng sẽ đúc lại, bắt đầu lại từ đầu tính toán, sống thêm 300 năm. Đến rồi Kim Đan kỳ sau đó giống như vậy, Thiên đạo quà tặng rửa nhục thân, Thọ Nguyên đúc lại, sống thêm 500 năm. Nguyên Anh như trước. Bất quá nếu là đúc lại, như vậy mặc kệ phía trước cảnh giới Thọ Nguyên còn lại bao nhiêu, đều là sẽ không nối lại. Đơn giản điểm tới nói, lấy đột phá Kim Đan làm thí dụ, 1 năm tu luyện tới Kim Đan cảnh tu sĩ là 500 năm Thọ Nguyên, 300 năm tu luyện tới Kim Đan kỳ tu sĩ, cũng là 500 năm Thọ Nguyên. Chợt nhìn Dường như sớm đột phá tu sĩ tổn thất 299 năm quả nguyên, nhưng tình huống thật là, những thứ này chưa hết thọ nguyên đều sẽ hóa thành ngươi tầm kế tiếp cảnh giới nội tình, chịu đựng ngươi hướng càng cao tầng thứ cảnh giới tu hành. Cho nên nói, mặc kệ Tiêu Vũ thần kim đan phía trước sống rồi bao nhiêu tuổi, ở bước vào nguyên anh kỳ phía sau, tuổi thọ của hắn liền từ cảnh giới đột phá một khắc kia bắt đầu một lần nữa tính toán. Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có hơn 700 tuổi mà thôi, còn có thời gian rất dài có thể hưởng thụ sinh hoạt. Chương 99, khó có được nhàn nhã. Lục đại ca, ngươi cái này khu trừ ma khí phương pháp có thể hay không dạy cho người khác? Diêu Vũ thần dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lục Hiên. Nếu có thể truyền tụ cho người khác nói, cái kia đông cảnh chiến trường bên kia chiến cuộc đem phát sinh long trời lở đất biến hóa. Địch nhân khó dây dựa nhất thủ đoạn chính là ma khí, chỉ cần bọn họ nắm giữ khu trừ ma khí phương pháp, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận chiến đấu này. Lục Hiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Khó có được à, trước đây cái kia bỏ nhà ra đi, một lòng muốn làm một cái kiếm tu thiếu niên, bây giờ cũng được một vị lòng mang thiên hạ đại năng. Bất quá hắn mở miệng nói ra, không thể, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, trước muốn dựa vào lửa gia cấm chế chi thuật đem ma khí củng cố, sau đó ta, tài năng mới có thể bắt tay vào làm khu chủ, không nói đến ta cái này thủ đoạn bình thường tu sĩ học không được, đó là có thể học, bọn họ cũng tìm không được một vị dường như lửa gia một dạng nửa bước ngũ giai trận pháp sư. Cái gọi là nửa bước ngũ giai đó thuần túy là bởi vì lửa gia hiện nay tu vi không đủ nguyên nhân. Bất kể là lửa gia cũng tốt, vẫn là Lục Hiên chính mình, bọn họ ở trận đạo cùng đang đạo ở trên tạo nghệ vẫn luôn là viễn siêu tự thân tu vi. Không có biện pháp, thời gian quá mức xung đúc. Từ bước vào kim đan sau đó, mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu các loại đạo kinh ở ngoài, thời gian còn lại đều tới nghiên cứu phó chức nghiệp. Nghĩ trầm không có chút nào khả năng Tiêu Vũ Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Lục Hiên cười nói, "Ngươi cũng không cần thất vọng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là tiền tuyến những thứ kia bị ma khí cảm nhiễm người sao? Ngắn hạn bên trong ta đều sẽ đợi ở tông môn, ngươi để cho bọn họ tới dược vương cốc tuần tra liền có thể, đều là việc nhỏ." Tiêu Vũ Thần ngạc nhiên hướng phía Lục Hiên cúi đầu, "Đa tạ Lục đại ca." "Đừng có khách khí như vậy, nơi đây cũng là của ta gia." Lục Hiên khoát tay áo. Đối với Lục Hiên, kỳ thực từ Tiêu Vũ Thần ban đầu biết hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác Lục Hiên rất thần bí. Bởi vì ở Lục Hiên trên người vẫn có loại khí chất đặc thù tồn tại, làm sao tới hình dung đâu? Được rồi, tiên nhân. Đối với, chính là tiên nhân. Đương nhiên cũng không phải là cái gọi là cảnh giới tu hành bên trong tiên nhân, mà là cái loại này xuất chân khí chất. Khi nhìn đến Lục Hiên đầu tiên mắt, Tiêu Vũ thần cũng cảm giác, tiên nhân chân chính liền chính là Lục Hiên như vậy. Sở dĩ nhiều năm trước tới nay, hắn đối mặt Lục Hiên thời điểm, ngoại trừ có thân phận, bội phục, cảm kích những tâm tình này ở ngoài, còn có một tia không quá dễ dàng phát giác nhìn lên. Điểm này, sợ rằng Tiêu Vũ thần mình cũng không có phát hiện. Vì vậy, mới vừa rồi ma khí bị khu trừ phía sau, Tiêu Vũ thần trước tiên nghĩ tới không phải mang Lục Hiên đi tiền tuyến, mà là hỏi phương pháp này có được hay không học tập. Phạm Phất Hán theo bản năng cũng cảm giác, Lục Hiên sẽ không tham dự thế tục chiến tranh giống nhau. Đối với tiên nhân chân chính mà nói, hạ giới tu tiên giới cũng là thế tục. Kế tiếp Tiêu Vũ Thần ở Trọng Lâu Sơn nghỉ ngơi 2 ngày, chờ các loại trạng thái hoàn toàn khôi phục sau đó, sẽ lên đường đi trước đông cảnh chiến trường. Mà Lục Hiên lại là lưu tại Trọng Lâu Sơn. Lúc này Dược Vương Cốc bên trong ngoại trừ có một vị Kim Đan trưởng lão tọa trấn ở ngoài, còn lại Kim Đan trở lên tu sĩ đều ở đây tiền tuyến trên chiến trường. Đan dược chính là hậu cần, thành tựu tứ cảnh chi địa, duy nhất một cái lấy luyện đan làm chủ tông môn, loại này đại chiến cần dùng đến dược vương cốc đệ tử quá nhiều địa phương. Vì vậy đại gia đối với hắn cái này đột nhiên nô gia lão tổ tông đều có chút không thính hứng. Bất quá cũng may tông môn đệ tử danh lục bên trên vẫn luôn có tên Lục Hiên. Chỉ là hơi chút kiểm chứng một cái liền xác nhận thân phận của hắn. Khá lắm, Trọng Lâu Sơn đệ thập thất đại phong chủ đệ tử thân truyền, cái này bối phận ở hôm nay dược vương cốc bên trong nhưng là cao giọng người. Không nói đến còn lại sơn, chỉ là Trọng Lâu Sơn hiện tại đã chuyển tới đệ 20 nhị lại. Nói cách khác, Lục Hiên bối phận so với hiện tại Trọng Lâu Sơn phong chủ cao hơn 4 thế hệ. Thật đúng là lão tổ tông a. Thế hệ này Trọng Lâu Sơn phong chủ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ chính là Lục Hiên đại sư tỷ. 954 năm bên trong, Trọng Lâu Sơn phong chủ chi vị truyền thừa ngũ đại, cũng coi như bình thường. Dù sao không phải là mỗi một vị phong chủ đều sẽ đợi cho sống thọ vá chết tại nhà. Bất kể là đột phá tu vi, hoặc là trên đường tìm được thích hợp truyền thừa người, lúc nào cũng có thể thối vị như trước. Tế Bái Quá Sư Tôn cùng với sư tỷ sư huynh phía sau, Lục Hiên liền tạm thời ở Trọng Lâu Sơn đòu vào đấy xuống tới. Ở vẫn là lấy trước cái kia đạo phủ, nơi đó chính mình đủ quen thuộc. Mấy ngày kế tiếp, Lục Hiên liền tại Trọng Lâu trên đỉnh núi chuyên tâm nghiên cứu đạo kinh, coi như lửa ra cũng là về tới phía trước hắn ở Dược Vương quốc sinh hoạt trạng thái. Mỗi ngày chính là ở một đám hậu bối đệ tử nơi đó hết ăn lại uống. Đương nhiên, cũng không tính lừa gạt, lựa ra xuất thủ còn rất là hào phóng. Các loại phía trước đệ dành được tới, nhưng bây giờ đã đối với bọn họ vô dụng đang rược, phù lục, trận bàn đều làm tượng thượng bàn cho trong tông môn hậu bối đệ tử. Ngẫu nhiên còn có thể chỉ điểm các đệ tử tu hành. Thời gian qua được cũng dung lại thích trí. Một tháng sau, nhóm đầu tiên từ đông cảnh chiến trường lui xuống cảm nhiễm ma khí tu sĩ được đưa đến dược vương cốc. Cái này một nhóm, đều là nguyên anh hoặc là kim đan tu sĩ, tổng cộng có chừng 100 người. Lục Hiên cùng lựa ra hợp bích xuất thủ, dùng 2 ngày đem trên người bọn họ ma khí trừ bỏ. Chú ý, là trừ bỏ, không phải số tan. Đối với phía sau những người nãy trị liệu, Lục Hiên dùng đều là thượng đan điền lực lượng thần thức, cũng không có dùng sinh mệnh chi lực. Nói cho cùng sinh mệnh chi lực vẫn là quá mức là tù, có thể không bại lộ tốt nhất không nên bại lộ. Mà từ nơi này một ngày bắt đầu, Dược Vương cốc ở tứ cảnh đất danh vọng trực tiếp đạt tới ngọn núi cao nhất. Ở đông cảnh trên chiến trường, coi như là Chu Ma chi chiến người đề xuất vọng tiên thành cũng vô pháp cùng với so sánh với. Cái này đưa tới, Dược Vương cốc đệ tử mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ đạt được không giống bình thường lễ mộ. Đối với tu hệ này, xem như là niềm vui ngoài ý muốn chị liệu hết nhóm đầu tiên Nguyên Anh Kim Đan tu sĩ sau đó, nhóm thứ hai người bị thương cũng lục tục đi tới dược vương cốc. Lần này lại là toàn bộ lấy Kim Đan kỳ tu sĩ làm chủ. Đến rồi nhóm thứ ba chậm rãi đổi thành chúc cơ tu sĩ. Sau đó đệ tứ, đệ ngũ, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Trước sau dùng 3 năm võ thuật, Lục Hiên trị liệu lượng công việc mới chậm rãi giảm bớt đi. Cùng lúc đó, đông cảnh trên chiến trường, tứ cảnh tu tiên giới đối với ma thế lực chân chính phát khởi phản công. Có Lục Hiên cái này có thể giải quyết ma khí cảm nhiễm hậu hạn định hải thần châm ở đại hầu phương, đại gia rốt cuộc có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ hướng. Chiến tranh đến tận đây đã đánh nhanh 200 năm, bởi vì ma khí tồn tại, đại đa thường ngày chiến đấu thời gian đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ có thể buông tay chân ra đại chiến, buộc phát ra chiến lực là thập phần kinh khủng. Ma thế lực bên kia, ở trong 3 năm này vẫn liên tục bại lui, sinh tồn phạm vi bị vô hạn áp xúc, biến đến càng ngày càng nhỏ. Tín tưởng tối đa ở 3 năm rưỡi vô thuật, có thể triệt để đưa bọn họ hủy diệt. Tứ cảnh chi địa cũng sẽ một lần nữa trở về đến hòa bình. Bất quá những thứ này, ma nhóm hiển nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ chống lại, vẫn không ngừng mà tìm hiểu liên quan tới nắm giữ khu trừ ma khí thủ đoạn người tình báo cùng tin tức. Trong lòng bọn họ biết rõ không đem người này dự trừ, trận chiến này bọn họ chắc chắn thất bại. Mà đối với đây hết thảy, Thất ở Dược Vương Cốc Lục Hiên không có chút nào biết. Trải qua 3 năm thời gian, cảm nhiễm ma khí nhân càng ngày càng ít, Lục Hiên lúc này dự định lần nữa xuất phát, đi trước Bắc cảnh còn lại 3 cái tông môn, sưu tập còn thừa lại nói kinh điện tịch. Chương 100, ma tộc đệ nhất thích khách. Dược Vương Cốc hôm nay lại là 10 năm một lần đệ tử mới nghi thức lễ môn. Tuy là đồng cảnh chi địa đang ở trải qua tứ cảnh tu tiên giới mấy nghìn năm qua lớn nhất một hồi chiến tranh, nhưng đây đối với tầng dưới chót tu tiên giả mà nói ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Vì vậy Bắc cảnh tứ đại tông môn mỗi 10 năm một lần thăng tiên đại hội như trước cứ theo lệ thưởng cử hành. Bất quá lần này tiến nhập Dược Vương Cốc trong hàng đệ tử, dường như ra khỏi một cái thập phần thiên tài gay gớm. Rất nhiều mới nhập môn trong hàng đệ tử gian, có một cái người hết sức chú mục, Phản Phất Hạc giữa bầy gà một dạng đứng ở trong đám người. Người này tên gọi là Phó Chí Thương, chính là một vị tiên linh căn luyện khí 9 tầng tiên tiêu. Giờ này khắc này, Dược Vương Cốc chín đại đan phong chấp sự cùng với duy nhất ở lại Dược Vương Cốc trấn thủ cái kia vị Kim Đan trưởng lão đều là cấp đoạt cái này đệ tử mới làm cho tối đủ. Cuối cùng đương nhiên là không ai nhường ai, dường như năm đó Lục Hiên giống nhau. Bọn họ đem quyền lựa chọn giao cho Phó Chí Thương, làm cho chính hắn chọn trong đám người. Phó Chí Thương nghe chấp sự trưởng lão giới thiệu xong chín đại đan phong đặc sắc sau đó, phảng phất suy tư một hồi, mới chỉ có mở miệng nói ra, đệ tử muốn gia nhập vào Trọng Lâu Sơn. Nghe được cái này tuyển trạch, ngoại trừ Trọng Lâu đỉnh chấp sự, thừa ra người toàn bộ lộ ra thất vọng màu sắc. Ha ha ha, quả nhiên có nhãn quang. Trọng Lâu Sơn chấp sự thoải mái cười to, lập tức tiến lên vỗ vỗ Phó Chí Thương bà bay. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, ta Trọng Lâu đỉnh lão tổ hiện tại nhưng là tu tiên giới đang đạo đệ nhất nhân, ngươi tốt nhất tu luyện Đợi một thời gian nếu là có thể vào lao tự mắt, bị lao tổ thu làm 030 đệ tử, tương lai nhất định có thể bước vào Nguyên Anh. Ở nghe nói như vậy thời điểm, Phó Chí Thương trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, đồng thời Nhãn Thần ở chỗ sâu trong hiện lên một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác chẳng đáng bất quá ngoài mặt hắn vẫn là cung kính. Đợi đến sở hữu nhập môn đệ tử đều bái sư xong sau đó, chấp sự mang theo Phó Chí Thương hướng phía Trọng Lâu Sơn đi đi. Khi đi ngang qua Lục Hiên động phủ thời điểm, tốc độ của hắn chậm lại, sau đó dùng có chút khoe khoang ngữ khí nói với Phó Chí Thương, chứng kiến nơi đó không có Nơi đó chính là Lục Hiên lão tổ cùng Lựa Gia lão tổ tu hành đạo phủ, Lục Hiên lão tổ là Đường Kim đang đạo đệ nhất, Lựa Gia lão tổ ở trận đạo ở trên tạo nghệ cũng là không người có thể ngơi, tính cách của bọn họ đều rất tốt, còn thập phần thích chỉ điểm hậu bối, ngươi về sau ở Trọng Lâu Sơn tu hành thời điểm thường xuyên sẽ gặp phải. Bọn họ, phải tránh không thể mạo phạm. Phó chí thương ngắm một cái phương động phủ liếc mắt, đem nơi đây nhớ thật kỹ. "Đừng xem, hai vị lão tổ hiện tại đều không ở." Chấp sự nhìn lấy Phó chí thương vừa rồi nhìn Lục Hiên động phủ đờ ra, hiểu ý nụ cười. "Ở hôm nay dược vương cốc, nơi này chính là tất cả đệ tử thánh địa." Liên Kim Đan trưởng lão cũng sẽ thỉnh thoảng tới Trọng Lâu Sơn truyền động, chính là hi vọng đạt được hai vị lão tổ chỉ điểm. Bất quá hắn cái này lời mới vừa dứt, phó chí thương liền bỗng nhiên mở miệng, "Cái gì? Bọn họ cũng cũng ở." Trong giọng nói có chứa giận mình cùng với thất vọng. Nhưng lập tức hắn liền phản ứng kịp, vội vã đổi giọng, chấp sự đại nhân chỗ tội, là đệ tử vô lễ, đệ tử chỉ là hiếu kỳ hai vị lão tổ đi nơi nào, lúc nào trở về. Chấp sự quát tay áo, "Không sao cả, không sao cả, ta có thể lý giải." Nếu như đệ tử tầm thường như vậy vô lễ nói, hắn tối thiểu cũng muốn quát nạt một phen, nhưng đối với thiên tài mọi người cuối cùng sẽ tử tế một chút. Còn như hai vị lão tổ đi nơi nào, ta cũng không biết, bất quá ngươi cũng đừng sốt ruột, ngươi hiện nay tu vi mới là luyện khí kỳ, chờ ngươi chúc cơ sau đó lão phu biết báo cáo phong chủ, đệ tử ngươi đi bái kiến hai vị lão tổ, lấy ngươi tư chất nói không chừng có thể đi theo ở lão tổ bên người tu hành. Hắn cho rằng phó chí thương chỉ là đơn thuần mà nghĩ nhìn Nguyên Anh lão tổ mà thôi. Dù sao đối với một vị luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, Nguyên Anh lão tổ đều là tồn tại trong truyền thuyết. Vào đêm, trong lâu phong đệ tử đại ngủ nhiều đi, mặc dù không có ngủ cũng là đang ngồi tu hành. Nhưng ngươi gia nhập dược vương cấp phó chí thương nhưng vẫn là lăn lộn khó ngủ. Đợi đến nửa đêm, hắn rốt cuộc ngồi không yên, đầu tiên là sau khi rời giường trùng quanh dò xét một cái, xác định chu vi không ai sau đó, trong tay bấm rồi một cái pháp quyết, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo phân thân. Sau đó phó chí thương đem phân thân ở lại gian phòng, mới chỉ có thả người nhảy bay ra gian phòng, hướng phía Lục Hiên động phủ bay đi. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là bay ra ngoài. Hơn nữa tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là chớp mắt một cái liền đi tới Lục Hiên động phủ. Rơi vào động phủ trước cửa, hắn đầu tiên là bí mật quan sát một cái xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người đi ngang qua, mới chỉ có hướng phía bên trong đi tới. Bất quá tại hắn vừa bước vào động phủ phạm vi thời điểm, một cái hộ tráo vô căn cứ dựng lên, đưa hắn ngăn cản ở bên ngoài. "Gì? Dĩ nhiên là tứ giai trận pháp, quả nhiên con lửa kia ở trận đạo ở trên tu vi xác thực như theo như lồn đại giống nhau, bất quá như vậy thì nghĩ ngăn trở ta, vậy cũng quá nghi đương nhiên." Phó chí thương lẩm bẩm lẩu bẩu một cái. Sau đó một cỗ hắc khí từ trên người của hắn thoát ra, dung nhập vào trận pháp hộ tráo bên trong, chỉ dùng mấy hơi thở võ thuật liền tại trên vòng bảo vệ tan ra một cái nhấc hậu, sau đó hắn liền lắc mình tiến vào trong động phủ. Nếu như Lục Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ giận mình, bởi vì này hắc khí chính là hắn mấy năm nay vì tứ cảnh tu sĩ chữa thương lúc sở khu trừ ma khí. Cái này phó chí thương dĩ nhiên là ma, hơn nữa còn là một vị nguyên anh kỳ ma. Tứ giai trận pháp coi như là phổ thông nguyên anh kỳ lão tổ cũng vô pháp đơn giản liền phá vỡ, nhưng ma khí thuộc tính đặc thù, không những có thể cảm nhiễm tu sĩ chân nguyên pháp lực, còn có thể hộ thực thiên linh khí. Vì vậy ngoại trừ một ít trận pháp đặc biệt ở ngoài, có rất ít trận pháp có thể vây khốn nắm giữ ma khí ma. Bất quá hiển nhiên phó chí thương là xem thường lựa ra. Tại hắn đi qua vòng bảo vệ này trong nháy mắt, liền phát hiện mình bỗng nhiên đi tới tràn ngập mê vụ địa phương. Ở chỗ này, coi như là hắn cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng trước người khoảng 1 trượng độ vật, hơn nữa không cách nào phân rõ phương hướng. Quả nhiên đủ cẩn thận, vẫn còn có một tầng mê trận. Phó Chí thương nhíu mày một cái. Không sai, phía ngoài hộ tráo chỉ là Lục Hiên động phủ đạo thứ nhất trấn pháp. Vong bảo vệ này nói là bảo hộ đạo phủ, chi bằng nói là bảo hộ tông môn đệ tử. Dù sao lựa ra mê trận thật không đơn giản, đó là từ vong ưu cốc chúng lĩnh nội được. Nếu như trọng lâu phong đệ tử không cẩn thận nội nhập, đang không có người dẫn đường dưới tình huống, ba chục năm chục năm phòng trừng đều không đi ra được tới xác định chính mình thân ở mê trận bên trong, phó chí thương lần nữa đem trên người mình ma khí tản ra, hướng phía chu vi những thứ kia trong sương mù vạt tới. Đáng tiếc, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, ma khí ăn mòn hiệu quả đối với mê vụ dường như không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn như trước bị vây ở trong trận pháp, quả nhiên bất phàm, là ta coi khinh bọn họ." Phó chí thương cau mày. Hắn chính là ma tộc thập đại chiến tướng một trong, am hiểu nhất chính là ám sát một đạo, ở đông cảnh chiến trường ma tộc gặp khó khăn dưới tình huống, bọn họ hao tổn tâm cơ cuối cùng dò thăm liên quan tới giải quyết ma khí cảm nhiễm người tin tức. Sau đó phái hắn ngụy trang thành luyện khí kỳ tu sĩ gia nhập vào Dự Vương Cốc, đến đây ám sát Lục Hiên. Bất quá hắn không nghĩ tới, chính mình phí hết tâm tư cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí đối mặt một cái trúc cơ tu sĩ đều muốn khủng núng bỏ đi tôn nghiêm, có thể kết quả là Lục Hiên lúc này đã không ở Dự Vương Cốc. Điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Tiền tuyến chiến trường đã đến khẩn yếu quan đầu, nếu như lại không giải quyết Lục Hiên lời nói, bọn họ tuyệt đối thắng lợi không được. Vì vậy tối hôm nay hắn dự định đến đây Lục Hiên động phủ điều tra một phen, xem xem có thể hay không tìm được liên quan tới Lục Hiên đi về phía manh mối. Thật không nghĩ đến, chỉ là động phủ trước cửa một đạo mê trận liền đem hắn cho khống trụ. Thật sự là rất là khó chịu. Chương 101, Linh Lung Các. Bối cảnh, Linh Lung Các. 3 ngày trước Lục Hiên hạ trọng lâu sơn, cùng Lửa Gia một khối đi tới Linh Lung Các, một lần nữa mở ra siêu tập đạo kinh lưu trình. Bất quá hắn cũng không biết, tại hắn đi rồi ma tộc phái bọn họ mạnh nhất thích khách đến đây rượt Vương Cốc Cảm sát hắn. Hơn nữa cái kia thích khách đang bị vây ở Lửa Gia trong trận pháp, sắp thực có điểm thương cảm. Người kia dừng bước, bởi vì là trở lại bắc cảnh nguyên nhân, sở dĩ lần này Lục Hiên không có tùy trạch lén lén lút lút lên núi. Dù sao Bắc Cảnh tứ tông quan hệ luôn luôn không sai lấy chính mình dược vương cốc đệ tử thân phận muốn mượn đọc một cái linh lung các đạo kinh cũng không thành vấn đề. Bất quá không nghĩ tới, lúc này mới mới vừa lên núi, hắn đã bị người ngăn ở dưới chân núi. Linh lung Các là một nữ tính tông môn, toàn tông trên dưới chỉ có nữ tử, hơn nữa đều là đại mỹ nhân. Giống như vậy tông môn, tu tiên giới tự nhiên sẽ có vô số yêu thích phong hoa tuyết nguyệt nhân tưởng xuyên tới bái phỏng. Vì vậy, Linh lung Các phòng ngự rõ ràng muốn so lục yên phía trước đến thăm qua sở hữu tông môn đều nghiêm mật. Mỗi ngày 12 canh giờ, chỉ là tuần sơn đệ tử thì có vô số. Từ chân núi đến trên núi, càng là tầng tầng bố trí phòng vệ để mà để phòng những thứ kia gây rối đủ. Dưới chân núi, Lục Hiên mới vừa bước vào Linh Lung Các Pháp Vi, hai cái trúc cơ kỳ nữ tử liền nhảy ra ngoài, chặn Lục Hiên lối đi một tiếng người kia dừng bước sau đó, hai cái cô nương đều vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Hiên. Bất quá mặc dù có ý đề phòng, nhưng hai vị cô nương cũng không có trực tiếp xua đuổi Lục Hiên, không tính là xung động người. Tại Hạ Dược Vương Cốc Lục Hiên, hôm nay chuyên tới để bái phỏng Linh Lung Các, mong rằng hai vị cô nương thông báo một tiếng. Lục Hiên lễ phép nói ra đồng thời lấy ra chính mình Dược Vương Cốc đệ tử tín vật. Quả nhiên khi nhìn đến tín vật sau đó, hai vị cô nương trên mặt cảnh giác thiếu rất nhiều. Bất quá các nàng vẫn là tỉ mỉ kiểm tra thực hư một cái tín vật, xác định không có vấn đề sau đó mới lộ ra nụ cười. Nguyên lai là dược vương cốc sư huynh, vừa rồi xin hãy tha lỗi, tiểu thanh sư mọi người đi thông báo thiếu các chủ, ta trước mang lục sư huynh đi chính điện. Một vị trong đó nữ tử mặt mang nụ cười nói rằng, Lục Hiên lấy ra tín vật là trọng lâu sơn đệ tử thân truyền của bảy, địa vị phóng tới linh luân cát, giống như là các nàng thiếu các chủ. Tứ lại tông môn ở đệ tử đẳng cấp phương diện này kỳ thực đại đồng tiểu dị, cũng liền xưng hô bên trên hơi không giống mà thôi. Cái kia vị gọi Tiểu Thanh nữ tử dùng ánh mắt ưu oán nhìn sư phụ nàng tỉ liếc mắt, cái miệng nhỏ nhắn một quyết, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lại an mảnh. Linh lung các lã nữ tử môn phái, trong ngày thường có thể thấy được không đến đẹp trai sư huynh, ngày hôm nay thật vất vả thấy một cái, cũng không thể nhiều ở chung một hồi. Đối với sư tỉ cái này hành vi, Tiểu Thanh ở trong lòng biểu thị khích trách, nhưng không có biện pháp, ai kêu nàng là sư muội đâu? Còn không mau đi. Sư tỉ lại thúc giục một cái. Ồ, ta biết rồi Tiểu Bạch. Tiểu Thanh sư muội bất đắc dĩ ly khai. Lục Hiên giống như cười, "Tiểu Thanh, Tiểu Bạch." Sương hô này không biết còn tưởng rằng là xà tính đâu không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là vừa khớp mà thôi. "Trợ, các loại, Tiểu Thanh đi rồi." Tiểu Bạch cô nương hướng về phía Lục Hiên ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nói ra, "Sư huynh mời đi theo ta, Tiểu Thanh sư muội tính tình có điểm nhạy thoát, để cho ngươi chơi cười." Lục Hiên nói, "Không sao cả, kỳ thực cái này dạng thật đáng yêu." Vừa ôn, một bên theo Tiểu Bạch cô nương lên núi. "Sư huynh hôm nay tới ta linh lung các là tham bạn sao?" Tiểu Bạch cô nương tò mò hỏi. Lục Hiên lắc đầu, "Không phải, ta với trong tu hành có một ít ham mang, cho nên muốn tới mượn đọc một cái linh lung các đạo kinh." "Đạo kinh?" "Thứ này đối với tu hành sẽ có trợ giúp." Tiểu Bạch khó hiểu. Nàng mới chỉ có bước vào trúc cơ kỳ không lâu, đối với kim đan kỳ tu hành nếm thử cũng không rõ ràng. Ở trong ấn tượng của nàng, đạo kinh lạ rất không thú vị lại khô khan đồ đạc. Giống như linh lung các như vậy tông môn, đệ tử nhập môn sau đó, không ai tu hành trong chương trình học thì có đạo kinh giờ học, nhưng hầu như tất cả đệ tử đều chán ghét cái này môn khô khan học vấn. Kỳ thực còn lại tông môn đệ tử cũng đều không thân mấy. Đương nhiên là có, chờ ngươi về sau tu vi cao thâm điểm sẽ biết." Lục Hiên giải thích. Tiểu Bạch cô nương tiếp tục hỏi, "Sư phụ cũng là nói như vậy, Lục sư huynh ngươi là tu vi gì?" Ta dường như nhìn không tấu được ngươi cảnh giới. Đối với vấn đề này, nàng rất hiếu kỳ, mới nhìn Lục Hiên thời điểm, cho là hắn là một vị lầm vào trong núi phàm nhân. Có thể tại biết hắn dược vương cốc đệ tử thân phận sau đó, nàng liền biết mình nhìn lầm rồi. Chắc là Lục Hiên tu vi vượt lên trước nguyên nhân của nàng, cho nên nàng mới nhìn không ra. Nói thật, loại cảm giác này nàng cũng liền ở sư phụ trên người thời qua. Ta ạ, cũng liền cao hơn ngươi một chút xíu." Lục Hiên khiêm tốn nói. "Sư huynh, ta đoạn thời gian trước nghe nói các ngươi dược vương cốc có một vị ra ngoài du lịch nhiều năm lão tổ trở về, dường như chính là các ngươi trọng lâu định" Có người nói hắn đang đạo tu vi có thể coi tu tiên giới đệ nhất nhân, có phải thật vậy hay không?" Tiểu Bạch cô nương lại hỏi. "Lão tổ, phải là ta đi." Lục Hiên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. "Ừm, có, hắn đang đạo tu vi cũng không tệ." Tiểu Bạch cô nương tâm tư có điểm đơn thuần, căn bản không nghe được Lục Hiên trong giọng nói không đúng. Giả như hắn là đệ tử tầm thường lời nói, làm sao dám dùng không sai để hình dung nhà mình lão tổ. "Sư huynh, ta còn nghe nói vị tiền bối kia có một con con lửa linh thú, ngươi linh thú này không phải là học nhà ngươi lão tổ chứ?" Tiểu Bạch cô nương tò mò nhìn thoáng qua vẫn đi theo Lục Hiên bên người lựa ra. Đạo kia không có, là hắn học ta." Lục Yên nói đùa nói ra. Tiểu Bạch cô nương nghe nói như thế sau đó, trực tiếp phình bụng cười to, "Sư minh ngươi cũng quá hài hước, lời này của ngươi nếu như bị nhà ngươi lão tổ nghe được, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi." Mà lúc này, phía trước Tiểu Thanh cô nương đã về tới tông môn đại điện. Vừa vừa vào đại điện liền hét lên, "Tuyết Nguyệt sư tỷ, Tuyết Nguyệt sư tỷ." Vất quá hô xong sau đó, nàng đột nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng, ngẩng đầu một cái mới phát hiện trong đại điện ngoại trừ Tuyết Nguyệt sư tỷ bên ngoài, các chủ dĩ nhiên cũng ở. "Trâu, không đúng, các chủ không phải đi đông cảnh rồi sao? Khi nào trở về?" Tiểu Thanh Nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, không muốn cả ngày trách trách hô hô, ngươi xem một chút, linh lung các bên trong vị lão sư tỷ sư muội giống như ngươi như vậy xúc động, ngươi cũng đã là chốc cơ tu sĩ, không phải là tiểu hài tử. Địch Xưng Tuyết nguyện sư tỷ nữ tử nhíu mày một cái, mở miệng phê trách. Tiểu Thanh cái cổ co rú lại, nhanh chóng cúi đầu. Ồ, đã biết. Bất quá lúc nói chuyện, đầu ngón chân vẫn không ngừng mà trên mặt đất họa quay vòng. Quen thuộc người của nàng đều biết, nàng chỉ có ở có lệ người thời điểm mới có thể không tự chủ làm động tác này. Tuyết nguyện sư tỷ hít một khẩu khí, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hôm nay ngươi không phải cùng Tiểu Bạch ở trấn Thủ Sơn luôn sao? Tiểu Thanh Liên vội vàng ngẩng đầu, nhớ lại Lục Hiên sự tình, đuổi vội vàng nói, có một vị Dược Vương Cốc Sư huynh đến đây bái phỏng, ta tới bẩm báo một tiếng. Tuyết Nguyệt sư tỷ hỏi Dược Vương Cốc Sư huynh, hắn tên gọi là gì? Gọi Lục Hiên, là Trọng Lâu Sơn đệ tử thân truyền. Tiểu Thanh hồi đáp. Cái này Tuyết Nguyệt sư tỷ lại cau mày, không đúng, Trọng Lâu đỉnh hai vị thân truyền ta đều biết, không, có có một người tên là Lục Hiên. Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi chứ? Tiểu Thanh Liên vội vàng xua tay, sẽ không sai, đệ tử thân truyền tiến vật ta cùng với Tiểu Bạch đều chứng thực, là thật. À, được rồi. Hắn có một con con lửa linh thú, thoạt nhìn lên rất lợi hại với. Chương 102, 27 vang đón khách trùng. Ồ, được rồi, hắn có một con con lửa linh thú, thoạt nhìn lên rất lợi hại. Tiểu Thanh lời này vừa ra, không đợi Tuyết Nguyệt thế giới làm sao rồi, vẫn ngồi ở ghế trên các chủ dũng nhiên mạnh địa đứng lên. "Tiểu Thanh, ngươi nói hắn tên gọi là gì?" Linh Lung các các chủ mang trên mặt biểu tình kiếp sợ. Tiểu Thanh nhất thời lại lùn vài phần, sau đó lặp lại lần nữa nói, "Hắn nói hắn gọi Lục Yên." Sau khi nói xong, tối đầu, một đôi rất có linh khí ánh mắt không ngừng mà hướng lên trên liếc trộm Linh Lung các chủ, quan sát biến hóa của nàng. Trong lòng cũng âm thầm cân nhắc, ta sẽ không đã gây họa chứ? Chẳng lẽ người nọ là giả? Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ cái bé này gọi Lục Yên nhân ngươi biết? Tuyết Nguyệt hỏi. Linh Lung Các chủ cười khổ một cái, ta ngược lại thật ra muốn quên biết, đáng tiếc vi sư không có cái kia phúc khí, không nghĩ tới vị tiền bối này dĩ nhiên tới ta Linh Lung Các. Tiền bối? Tiền bối? Tuyết Nguyệt cùng Tiểu Thanh đồng thời để cho nói. Bất đồng chính là, Tuyết Nguyệt là nghi vấn, Tiểu Thanh là giật mình. Không kịp giải thích, nhanh truyền lệnh xuống, trung 20 bảy vàng, Linh Lung Các toàn thể đệ tử chuẩn bị nên tiếp quý khách. Linh Lung Các chủ vội vã phân phó nói. Linh lung các bên trong có đón lấy khách chung, mỗi lần có khách quý đi tới thời điểm, đều sẽ gõ chung này. Bất quá các nàng ở linh lung các bên trong từ nhỏ đến lớn, mặc dù là còn lại tứ tông tông chủ đến thăm tối đa cũng liền 13 vang mà thôi. Lần này dĩ nhiên là 27 vang. Cái kia thân phận của người đến căn bản không phải các nàng có thể tưởng tượng. Tuyết Nguyệt ở trong lòng suy đoán thân phận của người kia. Ma Tiểu Thanh đã trực tiếp ngớ ngẩn. Các chủ sẽ không lão hồ đồ à, lục sư huynh thoạt nhìn lên rõ ràng không so ta lớn bao nhiêu mới đúng. Đông, đông, đông. Đón khách chung 27 vang, toàn bộ linh lung các đệ tử đều động lên rồi. Cùng lúc đó giữa sân núi Tiểu Bạch cô nương cũng dừng bước chân lại. 10 y 10 y 10 gì? Dĩ nhiên là 27. Rốt cuộc là vị tiền bối nào cao nhân tới, dĩ nhiên là trước đây chưa từng thấy 27 văng. Tiểu Bạch cô nương ngây người khoảng khắc, sau đó xoay người đối với Lục Hiên nói xin lỗi, Lục sư huynh, ta sợ rằng không cách nào vì ngươi dẫn đường, đón khách trung 27 văng, linh lung các toàn thể đệ tử đều phải đi tông môn quảng trường tập hợp, chắc là một vị tiền bối tới ta tông môn, sư huynh ngươi tiếp tục đi lên, có nửa phân nửa lộ trình đã đến. Lục Hiên xua tay cười nói, không sao cả, ngươi đi đi, ta biết đường, phía trước đã tới. Trước đây hắn rời đi bắt cảnh phía trước đã tới Linh Lung Các, lúc đó đón khách trùng cũng vang lên, bất quá khi đó chỉ là 7 vàng, không nghĩ tới lần thứ 2 tới, trực tiếp dẫn phát rồi 27 vàng. Động tính này nguyên dường như có chút lớn. Tiểu Bạch cô nương lại ôm quyền thi lễ một cái, sau đó triệu hồi ra phi kiếm, thả người nhảy, bay lên Linh Lung Các. Lục Hiên cùng Lửa Gia nhìn nhau một cái, lần nữa chậm rãi hướng phía trên núi đi tới. Từ tu vi càng phát ra cao thâm sau đó, bọn họ là càng ngày càng thích đi bộ hành động. Trừ phi muốn đổi đường, bằng không tuyệt đối không phải ngự kiếm. Trước đây mới học được ngự kiếm phi hành cố này mới mẹ kính sớm liền đi qua. Đứng trên đỉnh núi, Linh Lung các tông môn trưởng, sở hữu ở tông môn đệ tử đã toàn bộ tập hợp đứng lên. Cho tới Lư Khí, bên trên đến Kim Đan, cũng chính là Nguyên Anh lão tổ đều đi đông cảnh chiến trường, nếu không 27 chuông reo tiếng, Nguyên Anh lão tổ cũng muốn ra nguyên tiếp. Linh Lung các chủ đứng ở quảng trường trước mặt nhất, dùng có chút khám kha ánh mắt nhìn tông môn nhợ cậu. Chờ một lát, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở nơi đó, Linh Lung các chủ lập tức lên tinh thần. Bất quá khi nhìn rõ sở chi phía sau, nàng có chút thất vọng, bởi vì người tới không phải Lục Hiên, là Tiểu Bạch. Bái kiến các chủ. Tiểu Bạch cô nương hành lễ. Làm sao chỉ có ngươi một cái? Tiền bối đâu?" Các chủ liền vội vàng hỏi. Tiểu Bạch cô nương có chút mê man. "Tiền bối? Ta đây không phải là tới đón tiếp tiền bối sao, làm sao các chủ ngươi còn hỏi ta? Ta nào biết?" "Sư tỷ, sư tỷ là Lục sư tiền bối." Tiểu Thanh tránh ở trong đám người nhỏ rộng nhắc nhở. Đáng tiếc, Tiểu Bạch hoàn toàn không có thấy. Nhìn lấy Tiểu Bạch cái kia ánh mắt mê mang, Linh Lung các chủ mình cũng cảm thấy sốt ruột, vì vậy hỏi lần nữa, "Lục tiền bối đi đâu? Không phải nói là ngươi mang theo Lục tiền bối lên núi sao?" "Ai u, quả thực gấp chết cá nhân a." Linh Lung các đệ tử từ khi nào thì bắt đầu biến đến đần độn, tông môn bất hay a? Lần này tiểu Bạch rốt cuộc phản ứng lại, nguyên lai like khách chủ nói là Lục Yên. Đây chẳng phải là nói, mới vừa 27 tiếng đón khách chung là vì Lục Yên gõ. Mà ta lại đem, Lục sư huynh. Không đúng, là Lục Tiền bối ném ở tại giữa sơn núi. Xong, hoàn toàn xong. Coi như tiểu Bạch phản ứng chậm nữa, nàng cũng biết mình rốt cuộc làm bực nào chuyện ngu xuẩn. Hắn dĩ nhiên thả một vị có thể gây nên 27 vang đón khách chung tiền bối bổ câu. Tiền đồ vô lượng a. Tuy là lúc này tiểu Bạch đều muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nói ra lời nói thật. Đợi đến nghe xong tiểu Bạch nói sau đó, Linh Lung Các chủ trong nháy mắt giống như ngủ lơ lơ đỉnh hàng lầm một dạng, trực tiếp thạch hóa tại chỗ. Ta đây là tạo cái gì người ta, dĩ nhiên tu như thế một người học trò, không nên cảm thấy Linh Lung Các chủ có chút ngạt nhiên. Lục Hiên đối với Linh Lung Các có đại ân. 3 năm trước đây đầu một nhóm đi dược vương cốc tìm Lục Hiên khu trừ ma khí nguyên anh tu sĩ bên trong, có 6 cái xuất từ các nàng Linh Lung Các. Phải biết rằng, Linh Lung Các tổng cộng cũng chỉ có 6 vị nguyên anh lão tổ. Có thể nói, nếu không phải là Lục Hiên lời nói, cái này 6 vị lão tổ sợ rằng ở tương lai không lâu toàn bộ đều biết vấn lạc. Cái thời gian đó, Linh Lung Các thiên không muốn sụp. Vạn vạn không nghĩ tới Nàng vừa trở về, còn chưa kịp đi dự vương cốc bái phòng Lục Hiên, ngược lại Lục Hiên chính mình tìm đi lên. Vốn là đại hỉ sự, nhưng bị cái này ngốc đệ tử làm ra như vậy ô long, cũng không biết là họa hay phúc. Lúc này trong lòng nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện một cái, hy vọng Lục Tiễn Bối không nên tức giận mới tốt. Thời gian lại một chút xíu đi qua, rốt cuộc Tông môn cửa vào trên bậc thang truyền ra hai cái tiếng bước chân. Lục Hiên cùng lửa ra thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tiến nhập linh lung các mấy vạn đệ tử trong mắt. Người này chính là các chủ nói Tiễn Bối. Cái này cũng quá trẻ tuổi chứ. Đó là một đầu con lửa sao? Chờ, các loại Các ngươi còn nhớ hay không được liên quan tới dược vương cốc vị lão tổ kia nghe đồn? Chẳng lẽ nói, rất nhiều nữ đệ tử bắt đầu ở trong lòng suy đoán thân phận của Lục Hiên. Bất quá tiểu Bạch cô nương lúc này trên mặt chỉ có cười khổ. Nàng lúc này cũng đã sớm hiểu rõ ra, tỉ mỉ hồi tưởng 5.11 cái Lục Hiên nói chuyện thái độ, hết thảy đều có giải thích. Tiểu Bạch, ngươi sẽ không dọc theo con đường này cũng không phát hiện Lục tiền bối thân phận chứ? Tiểu Thanh đứng ở tiểu Bạch bên người không ngừng mà cảm đạo. Sao làm sao có khả năng, ta sớm liền phát hiện. Tiểu Bạch đỏ mặt nói rằng, Tiểu Thanh quên miệng, ta không tin, sự thông minh của ngươi thực sự khiến người ta khâm hữu. Muốn không như vậy đi, về sau ta làm sư tỷ, ngươi làm sư muội như thế nào, ta sợ ngươi đem trên người cố này ngu suẩn kỉnh lây cho đệ tử mới làm sao bây giờ, nghe nói cùng ngốc tự đợi cùng một chỗ lâu, cũng sẽ biến ngu. Tiểu Bạch dùng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào Tiểu Thanh, cũng phải thua thiệt nơi này là tông môn quảng trường, ngày hôm nay quá nhiều người, bằng không nàng nhất định phải tiểu Thanh thật đẹp. Linh lung các nguyệt linh lung xuất lĩnh bên trong các đệ tử, cùng lên lục tiền bối, lựa tiên bối. Lúc này, phía trước nhất linh lung các chủ đã hướng phía Lục Yên hành lễ. Bái kiến Lục tiền bối, lựa tiền bối. Linh lung các chúng đệ tử sau đó cũng đồng thời hô. Chương 103 Sao điên rồi ma tộc đệ nhất thích khách? Ở Linh Lung các cùng sở hữu ba cái các, phân biệt lấy Nhật, Nguyệt, Tinh vì danh. Các nàng cũng có một cái cùng dược vương cốc tương tự quy củ. Đó chính là sở hữu các chủ đều lấy Linh Lung tâm sướng. Theo thứ tự là, Ngài Linh Lung, Nguyệt Linh Lung, Tinh Linh Lung. Cũng không biết là ai sao chép ai. Cho tới bây giờ, Lục Hiên đều cảm giác sư tôn tôn bất thắng nhất định cùng Linh Lung các một vị tiền bối trong lúc đó có cố sự. Đáng tiếc, đáp án này chú nhất định phải trở thành bí ẩn. Dược Vương Cốc Lục Hiên gặp qua Nguyệt các chủ, Lục Hiên cũng đáp lễ lại. Tuy là người khác đều cho là hắn là nguyên anh lão tổ, Nhưng Lục Hiên tự mình biết, hắn còn là Kim Đan. Nguyên Anh lão tổ phụ hắn liền không bày. Vừa rồi môn hạ đệ tử không biết tiền bối, như có mạo phạm mong rằng tiền bối bao dung. Nguyệt Linh Lung vì phía trước tiểu Bạch cử động xin lỗi. Lục Hiên nở nụ cười, không chắc nàng là ta không có cho thấy thân phận mà thôi. Vừa nói chuyện còn nhìn tiểu Bạch liếc mắt. Đối với cái này cái ở trên núi chỉ là không ngừng hỏi hắn vấn đề tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu cô nương, Lục Hiên cũng không hắc cảm. Nguyệt các chủ, ở Lục Mộ mấy ngày trước tới là muốn 22 mượn đọc quý các nói kinh điển tịch, mong rằng thanh toán. Lục Hiên trực tiếp cho Thầy ý đồ đến Nguyên Các chủ liên tục gật đầu, chính là việc nhỏ không đáng nói, kỳ thực Lục Tiền bối ngài phái người thông báo một tiếng thì tốt rồi, chúng ta có thể chuyên môn đem bên trong các nói kinh điển tịch chỉnh lý một phần, đưa cho ngài đi dược vương quốc. Lục Hiên bật cười, Nguyên Các chủ ngươi cũng không cần chết sát Lục Mỗ người, có thể mượn đọc một phen, Lục Mỗ cừu âm vô cùng cảm kích. Không phải không phải không phải, cái này sao có thể tính là chết sát đâu, Lục Tiền bối ngài đối với ta Linh Lung Các có đại ân, có thể vì ngài làm chút chuyện, là ta Linh Lung Các vinh hạnh." Nguyên Các chủ nói. "Được rồi, chính mình vẫn là xem thường trợ giúp tứ cảnh tu sĩ khu trừ ma khí chuyện này." bất quá, Linh Lung Các chủ quá đáng khách khí, ngược lại khiến cho Lục Hiên tuyệt không tự tại. Nhưng hắn cũng không thể gắt bỏ nhân gia lễ nhũ ba. Vì vậy những ngày kế tiếp, Lục Hiên sẽ ngủ ở Linh Lung Các tạm kinh lâu. Tại hắn sao chép đạo kinh thời điểm, Dư Vương cốc trọng lâu trên đỉnh núi, có một cái người sắp điên rồi. Lúc này khoảng cách tông môn đệ tử mười bãi sư đã qua hơn 10 ngày. Ngày 10 ngày bên trong, Trọng lâu sơn chấp sự lúc không có chuyện gì làm sẽ tới vấn an cái kia mới thu đệ tử thiên tài Phó Chí Thương. Nhưng lại không biết thế nào, hắn luôn cảm giác trước mắt Phó Chí Thương không đúng lắm. Bất kể là nhã thần, vẫn là lúc nói chuyện, đều có vẻ hơi dị dạng giống như là một con rối giống nhau. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, toàn làm là phó chí thương mới vừa vào tông môn, có chút không quá quen thuộc diễn cử. Vì vậy, mỗi ngày nhìn là càng phát chuyên cần nhanh. Nhất định phải làm cho đệ tử mới thể nghiệm về đến nhà muội vị. Có đôi khi một ngày đều sẽ tới bên trên ba lần. Cái này nhưng làm vậy ở Lục Hiên động phủ trước mặt Mê trận bên trong phó chí thương bản thể bị trọc tức. Đêm hôm đó hắn vì hành tung vạn vô nhất, thất, trước khi đi dò xét Lục Hiên động phủ thời điểm lấy ma tộc bí pháp để lại một cụ phân thân. Nhưng phân thân chung quy chỉ là vật chết, cần phải có người thao túng, tài năng mới có thể hành động. Mấy ngày qua Hắn bị khốn đốn lừa ra mê trận ở giữa, có thể nói là nghĩ hết biện pháp, nhưng chính là không phá nổi cái này mê trận. Mỗi ngày chẳng những phải hao phí đại lượng tinh lực nghiên cứu phá trận phương pháp, còn muốn phân ra một luồng tinh thần thao túng ngoại giới phân thân ứng phó trọng lâu sơn chấp sự thật có thể nói là là tinh lực tiêu tụy. Nói thật, hắn lúc này đã sướng hận không thể đem cái kia trọng lâu sơn chấp sự thiên đào và quả. Bài trừ trận pháp là cần chuyên chú. Mỗi một lần hắn có chút linh cảm thời điểm, cái kia chấp sự đã tìm được ngoại giới phân thân của hắn, làm hại hắn không thể không cắt đứt mạch suy nghĩ. Hơn 10 ngày xuống tới, mê trận bài trừ tiến độ liền phân nửa đều không có. Hắn đều đã hận không thể trực tiếp bạo phát toàn bộ chiến lực bạo lực phá trận, nhưng lại hắn không thể làm như vậy, một ngày làm nhưng chỉ có thất bại trong gắng sức. Nếu như Lục Hiên có phòng bị, cái kia nghi ám sát hắn tuyệt đối sẽ biến đến muôn vàn khó khăn. Rốt cuộc một bên ứng phó trọng lâu sơn chấp sự, một bên phá trận, lại qua bán nguyệt có thừa, phó chỉ thương cuối cùng cũng đem chỗ này mê trận giải khai. Bất quá tở rời ra cái này mê trận sau đó, hắn kém chút bị tức thủ vết. Bởi vì này lúc hắn mới phát hiện đi qua trận này phương pháp cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói đơn giản quá phận. Chỉ cần hướng phía một cái phương hướng đi thẳng, đi đủ đầy đủ lộ trình sau đó sẽ một cách tự nhiên thoát ly trận này. Ta trong mấy ngày qua đến cùng làm cái gì? Phó Chí Thương có chút hoài nghi mà sinh. Đơn giản như vậy biện pháp, nếu như đổi thành một ít xung động lô mãng ma tộc lời nói, phòng trứng đã sớm xông ra đi. Cũng chính là hắn, bởi vì quá mức thông minh lại cẩn thận nguyên nhân, ở vào trận sau đó vẫn không có tùy tiện hành động. Kết quả kết quả là đạt được như thế một cái phá trận phương pháp. Đây coi là cái gì? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Phó Chí Thương thoáng cái đem trước mặt mấy trăm quả ngọc bài bóp nát bấy. Ở trong đó đều là hắn mấy ngày này vì phá vỡ mê trận thôi diễn ghi chép trận văn. Lục Hiên tiểu nhi, thật sự là khinh người quá đáng." Tức giận gầm nhẹ hai câu, Phó Chí Thương tỉnh táo một ít, chỉnh sửa một chút thoáng sốt xế đôi tóc, sau đó lựa chọn một cái phương hướng, trực tiếp hết tốc lực tiến về phía trước. Lại qua 3 ngày, trước mắt mê vụ càng lúc càng mờ nhạt. Rốt cuộc cuộc mê trận điểm kết thúc đến rồi. Phó Chí Thương bỗng nhiên tăng lực, trực tiếp xuyên qua mê vụ, lao tử rốt cuộc đi ra. Ngẩng đầu quát to một tiếng, trong giọng nói toát ra mừng như điên. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang nổ truyền vào trong tai của hắn. Ngay sau đó một tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, thẳng tắc bổ vào Phó Chí Thương đầu đỉnh đưa hắn cái kia vốn là cũng có chút sốc sét bụi tóc, trực tiếp đánh tan. Phó chí thương tròn váng, nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, phát hiện mình như trước trò ở bên trong đại trận. Lần này là tứ giai sát trận, vẫn là lôi thuộc tính sát trận. Song trưa. Song trưa. Lục Hiên ngươi là đầu hốc có bệnh a, không phải là một động phủ sao? Tứ giai phòng ngự đại trận liền tính, tứ giai mê trận ta cũng không nói, ngươi lại vẫn là một cái tứ giai sát trận bảy nơi đây, nhà ngươi tứ giai trận pháp không cần tiền sao? Phó chí thương lần này thật muốn đi rồi. Trận pháp nhất đạo cùng đan đạo nhưng thật ra là có chỗ giống nhau. 443 đang luyện chế trận bản thời điểm, ngoại trừ mấu chốt nhất trận văn khác bên ngoài, đồng dạng cần luyện hóa đi vào đẳng cấp khác nhau bảy binh bố trận tài liệu. Những tài liệu này đương nhiên đều là tiên tài địa bảo. Tam giai trận pháp dùng tam giai tài nguyên, tứ giai dùng tứ giai. Cùng luyện đan là một cái đạo lý. Ở tu tiên giới, coi như là đại tông môn, một dạng cũng chỉ có hộ tông đại trận sẽ là tứ giai, nguyên nhân chính là ở chỗ tứ giai tài liệu khó có được. Nhưng vấn đề là Lục Hiên thực sự không thiếu tứ giai tài nguyên. Có thánh đế trưởng sinh quyết ở, những thứ này tiên tài địa bảo hắn đều có thể vô hạn đào tạo. Nếu thật là so với tài phú giá trị, toàn bộ tứ cảnh tu tiên giới, hắn tuyệt đối là người giàu có nhất. Liên bình thường lừa ra ăn vật hắn đều là dùng tứ giai linh dược cho luân chế, chính là ba cái tứ giai trận pháp mà thôi, mưa bụi nhiều thủy lạt. Phó chí thương giờ khắc này thực sự muốn giết người, bất quá hắn có thể không dám khinh thường, sắt trận cùng phòng ngự đại trận hoặc là mê trận lại bất động, tứ giai là có thể muốn mạng người. Cũng may hắn có ma khí tương trợ. Trước mắt cái tòa này tứ giai lôi đỉnh trận pháp tuy là lợi hại, nhưng thật muốn coi như so trước đó cái kia địch thủ mê trận dễ dàng nhiều. Vì vậy hắn một bên triệu hồi ra pháp bảo bảo vệ tự thân, vừa đem ma khí tản ra dung nhập lôi đỉnh trong trận pháp. Rốt cuộc, dùng hai ngày, đem lôi đỉnh này đại trận cho phá trừ bất quá lúc này phó chí thương đã biến đến có điểm hoàn toàn thay đổi, cũng may thương thế cũng không nặng, sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Chương 104, sau cùng một trận. Hiện tại sát trận bị phá, lão tử cũng không tin ngươi còn có thể có còn lại trận pháp, lục hiên ngươi chờ ta, chỉ cần tìm được tung tích của ngươi, lão tử cái này liền tới giết đi ngươi. Phó chí thương thầm ý lấy, thuận tay đem cuối cùng một đạo ma khí đánh vào hư không. Thứ giai lôi đỉnh đại trận trong nháy mắt tan vỡ. Trên mặt của hắn lộ ra vội vàng biểu tình, rốt cuộc có thể vào độ phủ. Bất quá liền tại lôi đỉnh đại trận tản ra đồng thời, một cô sóng biển mãnh liệt âm thanh vang lên. Tử giai thủy thuộc tính sát trận. Phó chí thương nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Vì sao còn có? Vì sao còn có? Hắn lúc này trong lòng đã có chút hoài nghi, chính mình là không phải thì không nên tới dự vương quốc. Bất quá không phải do hắn suy nghĩ nhiều, sóng biển đã tịt qua tới. Linh Lung Các ở đã trải qua đem gần 1 tháng sao chép sau đó, Lục Hiên cuối cùng là đem Linh Lung Các tất cả đạo kinh sao chép hoàn tất. Kỳ thực hắn là có thể cho người khác hỗ trợ. Bất quá sao chép đạo kinh cũng là đạo lĩnh ngộ trải qua một cái quá trình. Cách nói nói thật hay, nhãn quá ngàn lần không bằng tay quá một lần. Sợ dĩ hắn cũng không gọi người làm hay cũng có lẽ là bởi vì Linh Lung Các là một nữ tính tông môn duy nhất, các nàng thu nhận đạo kinh đại thể đều là còn lại tông môn không có. Dù sao nữ tính ở nhìn vấn đề ở trên ý tưởng cùng nam tính đại thể không giống với, sơ ngộ nói tự nhiên cũng có sai biệt. Vì vậy lần này hắn tiêu tốn thời gian nhiều một chút, bất quá là chuyệt tốt. Đợi đến chép xong sau đó, nhìn một chút bên cạnh Lựa Gia, Lục Hiên dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Lựa Gia, chúng ta đi thời điểm, ngươi có phải là không cũng có đem động phụ trước trận pháp triệt hồi?" Cái này không thể được, Lựa Gia trận pháp uy lực Lục Hiên là rõ ràng, nếu là có tông môn đệ tử loạn nhập lời nói khả năng liền nguy rồi. Lựa Gia kêu lên một tiếng, làm cho Lục Hiên yên tâm. Hắn chính là ở phía ngoài nhất bố trí hai cái không tổn thương người trận pháp, lấy trọng lâu phong đệ chết năng lực, coi như là ngộ nhập, cũng không sự tình, bọn họ sông không đến phía sau. Lục Hiên nói, vậy là tốt rồi, bất quá Lựa Gia ngươi nói ngươi có phải hay không có ép buộc chứng, bảy binh bố trận liền bảy binh bố trận, còn cần phải góp cái 100 số nguyên, 99 chẳng lẽ không hơn sao? Lựa Gia lật ra bảnh nhãn. Ngươi biết cái gì, tuy là chỉ kém một cái, nhưng 99 là hai chữ số, 100 là ba chữ số. Nghe 100 chính là so với 99 có cảm giác an toàn nhiều lắm. Bản lựa tu hành chân đạo, muốn chính là Hoàn Mỹ." Lục Hiên vui vẻ, đi ra tàng kinh Các, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đứng ở cửa. Trong khoảng thời gian này các nàng phụ trách Lục Hiên mỗi ngày đồ ăn. Tuy là kim đan tu sĩ có thể lixộc, nhưng ham muốn ăn uống vẫn phải có, có rất ít tu tiên giả có thể thực sự nhịn xuống không ăn cơm, thậm chí là ngược lại. Tu vi càng cao tu sĩ càng có thể ăn, bởi vì hắn năng lực tiêu hóa tốt. Không đơn thuần là chỉ dạ dày năng lực tiêu hóa, chủ yếu hơn chính là đối với linh khí hấp thu. Dù sao tu tiên giả ăn linh thực cũng đều là ẩn chứa vô cùng phong phú thiên địa linh khí. Bái kiến Lục tiền bối, ngài có gì phân phó? Tiểu Bạch cô nương câu nệ nói rằng: "Những ngày này, mỗi lần nhớ tới phía trước Ô Long, nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không cần khách khí như vậy, làm ta là người thượng thì tốt rồi, kỳ thực ta ngược lại thật ra rất yêu thích trước ngươi dáng vẻ." Nói xong vừa liếc nhìn bên cạnh rất ngoan ngoãn tiểu Thành, "Ngươi cũng giống vậy." Hắn còn nhớ rõ một tháng trước mới lúc gặp mặt, tiểu Thành nổi lửa bọn. Sau khi nói xong, Lục Hiên lấy ra một cái bút ký. "Đây là tự ta liên quan tới đạo kinh ở trên một điểm nho nhỏ tâm đắc, coi như là lần này mượn đọc đạo kinh tạ lễ, giúp ta giao một lượt cắt trụ a." Các ngươi lúc không cũng có chuyện gì làm cũng có thể nhìn nhiệm một chút, hiện tại tuy là chưa dùng tới, vốn lấy phía sau nhất định có thể. Tiểu Bạch mở miệng tiếp nhận một ký, sau đó phản ứng kịp, mở miệng hỏi, "Lục Tiền bối ngươi muốn đi rồi sao?" Lục Hiên gật đầu, "Ừm, đã sao chép xong, thay ta hướng Nguyệt Các chủ nói lời cảm tạ, ta liền không đi chào từ biệt." Chủ yếu là cái kia Nguyệt Các chủ nhìn thấy chính mình thời điểm quá hành lễ miệt, chỉnh Lục Hiên tuyệt không tự tại. "Đi thôi." Lửa ra. Lục Hiên đối với Lửa ra vẫy vẫy tay, lập tức liền rời đi. Hai bóng người vẫy ra lững đạo hững quang, chỉ chốc lát liền biến mất ở phía chân trời. Tang Kinh cách trước cửa. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh như trước có chút lăng lăng, cấp nàng là thật không có nghĩ đến, Lục Hiên là sợ đi thì đi, liền nói cơ hội khác cũng không cho người lưu. Bất quá sở sở máy vi tính trong tay sau đó, hai người quyết định về sau nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu đạo kinh. Liên Lục Hiên loại này đại tiền bối đều nói đạo kinh đối với tu hành có trợ giúp, cái kia tất nhiên là sai không được. Tiếp tiếp, chính là dưới một cái mục tiêu, Vạn Tu Sơn. 3 tháng sau, Lục Hiên đi tới Vạn Tu Sơn. Vốn đang lo lắng ở Linh Lung các sự tình lần nữa tái diễn, lại không nghĩ rằng Vạn thú sơn nhân mặc dù đối với hắn cũng rất tôn kính, nhưng bọn hắn tựa hồ đối với Lửa Gia càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng liền ngày đầu tiên bọn họ đối với Lục Hiên khách sáo một phen, những ngày kế tiếp, cả ngày đều là vây quanh ở Lửa Gia bên người. Thậm chí có không ít gan lớn đệ tử, mang theo từng cái giống cái linh thú, đến đây tìm Lửa Gia mượn giống, nhưng là đem Lục Hiên cho nhặt thôi. Bất quá đối với một đám ngự thú sư mà nói, đối với Lửa Gia cảm thấy hứng thú cũng là chuyện hết sức bình thường. Lục Hiên toàn làm chuyện lý thú nhìn. Thậm chí có thời điểm ở sao chép đạo kinh thời gian nhàn hạ, còn có thể một khối theo ồn nào. Đáng giá nói một cái là Vạn thú sơn đạo kinh cũng rất có đặc sắc, đại thể cùng linh thú tu hành có quan hệ, sao chép hơn cho Lục Hiên không ít giận dát. Mà ở Lục Hiên sao chép Vạn thú sơn đạo kinh trong khoảng thời gian này, trọng lâu trên đỉnh núi Phó Chí Thương đã không còn hình người. Mới vừa bài trừ hoàn tất thứ 32 nói sát trận, Phó Chí Thương cả người tinh thần đã có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác mình sắp đèn cạn dầu. Mệt ta, thật sự là quá mệt mỏi. Hắn tình nguyện cùng đồng cảnh giới tu sĩ không ngủ không nghỉ đại chiến 3 năm, cũng không nguyện ý lại phá trận. Hắn hôm nay chứng kiến trận pháp đều đã muốn nói. Lúc này, Phó Chí Thương đã không nghĩ tới ám sát Lục Hiên sự tình. Hắn không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hắn chỉ nghĩ mau nhanh đem trận pháp phá hết, sau đó thoát đi dược vương cốc, thoát đi Bắc Cảnh, thậm chí thoát đi tứ cảnh chi địa, cũng không tiếp tục trở về. Trời mới biết hắn ngắn ngủi này mấy tháng đã trải qua cái gì. Tứ giai sắt trận, các loại các dạng tứ giai sắt trận, tựa như vô tận tứ giai sắt trận, Kim Mộ thủy hỏa thổ, Phong Vũ lôi điện, còn có các loại hợp lại đại trận, Tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cựu cung hắn đều ôn lại một lần. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, đây vẫn chưa kết thúc, xa xa không có kết thúc, phía sau nhất định còn có. Quả nhiên, tại hắn đem thứ 32 cái tứ giai sắt trận bài trừ hoàn tất sau đó, rốt cuộc nên đón hắn cái thứ 33 tứ giai sắt trận. Ha ha ha, ha ha ha, hủy diệt ta, đều hủy diệt ta, trực tiếp giết ta luôn đi, thầm thầm hô minh. Phó chí thương cười rồi, cùng tiếu, nhưng cùng lúc hắn cũng khóc, khóc rất thương cảm, giống như là một đứa bé bất lực giống nhau. Lục Hiên đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang hướng về cuối cùng một cái mục tiêu đi đường. Tứ kiếm tông, hiện nay tứ cảnh đại lục mạnh nhất kiếm đạo tông môn. Tứ đại hà kiếm tông bị diệt sau đó, tứ kiếm tông ở tứ cảnh chi địa chính là danh chính ngôn thuận đệ nhất kiếm tu tông môn. Phía trước Lục Hiên bỏ lỡ đại hà kiếm tông nói kinh điển tịch. Bây giờ tổng xem là khá đạt được ước muốn. Kiếm tu Lưu lại nói kinh điển tịch nhất định cùng còn lại tu sĩ si không dừng với. Nói đến hết sức có ý tứ. Bắc Cảnh Tứ Đại tông môn tu tiên giới mặc dù không là tứ cảnh chung mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tứ cảnh chung cực kỳ có đặc sắc. Từ còn lại tam cảnh trong tông môn bắt được đạo kinh đại thể đều sẽ có chỗ giống nhau. Nhưng Bắc Cảnh Tứ tông đạo kinh đều có các phong cách, đi nền đường bản cũng không giống nhau khác. Chương 105, kiếm đạo. Kiếm ở chính giữa một mạch, nói ở trung dung, sở dĩ kiếm nhập đạo, hành ý quân tử, phong mang tú liễm, sắc bén tu thủ, dùng ở nhân nghĩa, phương không phải vi kiếm chi chính tông. Kiếm chi đạo Luyện phàm tâm mà sống can đảm ý, nhất niệm mà dẫn phong vân, động thì ngự kiếm nhìn dặm dẫn lôi đình hợp không về ý, tinh thỉ bao dung thiên địa, trời sập cũng không sợ hãi lấy không sợ ý, động tĩnh tương hợp tâm dương dung hợp với nhau thiên tâm được bất nhân, bốn giả đều được, là vị đế, tuyệt, hãm, lục. Trên đại lộ đã từng có người, thân vô biệt vật, chỉ có trưởng kiếm đi thẳng. Phàm là có vật ngăn cản, một kiếm khai đạo. Phàm là có bất bình sự tình, một kiếm mà bình. Kiếm giả, duy kiếm, duy tâm, duy ta, kiếm giả thẳng tiến không lùi. Kiếm chi đạo, có bất khuất kiếm, giống như nhu như cương chi kiếm, có tiêu dao tự tại kiếm. Vạn chủng văn pháp, vạn duyên vật tử, vạn biến trong đó, cũng không có biến đổi, kiếm tức là kiếm, cái khác bên ngoài pháp đều là ngoại vận. Tứ kiếm tông bên trong, Lục Hiên một bên sao chép đạo kinh, một bên đọc thẩm di khác. Ở tiếp xúc tứ kiếm tông đạo kinh phía trước, hắn đối với kiếm tu chỉ là có một cái khái niệm mơ hồ. Tu tiên giới tu sĩ đều biết kiếm tu thiện sát phạt, nếu bản về sát phạt chi lực bài danh, kiếm tu chính là hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất. Bất quá trong khoảng thời gian này chép lại, Lục Hiên mới hiểu được, kiếm tu cũng không phải là mĩ hiểu đơn giản như vậy thô bạo. Kiếm cũng có trung dung kiếm, cũng có nhỏ kiếm, hiệp kiếm, ba kiếm, sát hại chi 740 kiếm không tranh kiếm. Nói chung kiếm tu một đạo bao la và tượng, hầu như có thể ở mặt trên của nó chứng kiến bất luận cái gì đạo cái bóng. Dùng một câu đã đứng đầy đường lời nói để dùng, đó chính là thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Khả năng duy nhất tương đồng điểm, chính là kiếm đạo thành tâm thành ý a. Thành với bản tâm, thành với kiếm, thành về theo đuổi nói. Trải qua một tháng sao chép, Lục Hiên đối với kiếm tu sinh ra một chút hứng thú. Đáng nhắc tới chính là, hắn còn phát hiện một cái thập phần vật thú vị. Bản mệnh phi kiếm. Phàm là kiếm tu, ngoại trừ muốn bình thường cảnh giới tu luyện ở ngoài, còn muốn ngưng tụ ra thuộc về mình bản mệnh kiếm thai tạo ra bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm có một cái thập phần cường đại thuộc tính, đó chính là nó biết theo thời gian cùng với tu sĩ trưởng thành biến đến càng ngày càng cường đại, mặc dù là thấp cảnh giới tu sĩ, chỉ cần tạo ra bản mệnh phi kiếm thời gian trưởng thành cũng đủ dài lâu, cũng là có thể chạm sát cảnh giới cao tu sĩ. Đây cũng là như nào kiếm sửa chiến lược vẫn luôn so với đại đa số đồng cảnh giới tu sĩ cao hơn nhân, nhân. Từ trên lý thuyết mà nói, mặc dù là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian rảnh, hắn ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm cũng là có thể chạm sát tiên nhân. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, luyện khí kỳ tu sĩ nếu muốn ngưng tụ ra như vậy phi kiếm Sợ rằng lấy vạn năm làm đơn vị cũng không đủ. Bất quá đối với Lục Hiên nơi đây liền hoàn toàn không là vấn đề. Bản mệnh phi kiếm vô hạn trưởng thành thuộc tính thật sự là rất thích hợp hắn. Hơn nữa từ bước vào kim đan kỳ sau đó, Lục Hiên liền đã phát hiện, thượng phẩm pháp bảo đối với tự thân chiến lực thêm được càng ngày càng ít. Vừa mới bắt đầu bước vào kim đan kỳ thời điểm còn tốt, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng theo đệ một viên kim đan ở trên tiên đạo chân văn bị khắc lục viên mãn sau đó, chính mình Viêm Linh kiếm đối với tự thân chiến lực thêm được mà bắt đầu cực nhanh yếu bớt. Cho đến hiện tại, có thể nói đã không có bất luận cái gì thêm được hiệu quả, dùng Viêm Linh kiếm chém ra công kích cùng chính mình tay không phát động uy lực công kích hoàn toàn không sai biệt lắm. Mặc dù mình trong ngày thường chân chính chiến đấu thời gian cũng không nhiều, nhưng người nào biết chán ghét chính mình biến đến mạnh hơn đấy. Vốn là Lục Hiên là tính toán đợi ba viên trên Kim Đan Thiên Đạo Chân Văn toàn bộ sau khi hoàn thành, liền ra đi sưu tầm, xem xem có thể hay không đạt được nhất kiện linh bảo. Linh bảo là so với pháp bảo cao cấp hơn tồn tại. Bất quá thứ này cũng không phải là bởi vì chế tạo, cùng là những thứ kia thiên tài địa bảo giống nhau, linh bảo là giữa thiên địa tự động dựng dục mà sinh ra đồ chơi này uy lực cao thấp không đồng nhất, bất quá mặc dù là yếu nhất, cũng sẽ làm cho tu sĩ chiến lực có tăng lên gấp đôi. Đáng tiếc, linh bảo thứ này hoàn toàn là vật có thể gặp mà không thể cẩu. Hiện nay tu tiên giới có linh bảo tu sĩ tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Hơn nữa đại bộ phận đều là từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống linh bảo. Vì vậy Lục Hiên đối với tự thân thu hoạch linh bảo chuyện này cũng không nắm chặt. Cái này toàn bộ hết quyết định bởi với vật khí. Có thể hiện tại xem ra, dường như có lựa chọn tốt hơn. Bản mệnh phi kiếm thứ này cùng mình thật sự là quá phù hợp mất quá. Một ngày ngưng tụ mà thành, đối với mình trợ giúp đem Viễn Siêu người khác. Ai bảo mình chính là có thể sống đâu. Nghĩ đến liền đi làm, đây là Lục Hiên nhất quán tới này tồn chỉ. Sao chép hết đạo kinh sau đó, Lục Hiên đi ra từ kiếm tông tiêm lâu, đi vào tìm kiếm tứ kiếm tông tông chủ đương thời, muốn thỉnh giáo ngưng tụ bản mệnh phi kiếm phương pháp. Cùng lúc đó, Dựa Vương Cốc, trong lâu sơn, Lục Hiên động phủ trước trận pháp đã bị phá ra 54 tọa. Không thể không nói phó chí thương ở chứng đạo ở trên tạo nghệ sát thực bất phàm, có thể liên tục phá vỡ lửa ra 54 tọa lại trận, thỏa thỏa tứ giai trận pháp sư. Hơn nữa còn là tứ giai trận pháp sư bên trong người nổi bật. Bất quá có chút đáng tiếc là, hiện tại tình huống của hắn thực sự thật không tốt. Lúc này phó chí thương hai mắt vô thần, vẻ mặt chết lặng nằm trên mặt đất. Ở thứ 55 tòa đại trận lúc đi ra, hắn động liên tục cũng không hề nhúc nhích một cái. "Hủy gì ta, tùy tiện à, thích làm sao thích liền làm sao đi ta, ha ha, ngược lại lão tử là thực sự không còn phí lực, có bản lĩnh ngươi liền dưới ta." Phó chí thương hoàn toàn bỏ qua trống lại, tùy ý thứ 54 tòa đại trận công kích rơi ở trên người hắn. Nhưng cũng may hắn là nguyên anh đỉnh phong tu vi, tứ giai đại trận công kích tuy là sát thực có thể làm bị thương hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn là lấy không đi tính mạng của hắn. "Ồ, nói như vậy lục tiền bối ngươi là muốn trở thành kiếm tu lạc?" Tứ kiếm tông tông chủ hỏi. Tìm được Tứ kiếm tông tông chủ sau đó Lục Hiên liền trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nguyên tụi bản mệnh phi kiếm phương pháp cũng không phải là bí mật bất truyền, vì vậy ngược lại cũng không phải cái gì vô lễ yêu cầu. Hơn nữa nói thực, coi như Lục Hiên muốn cầu lấy Tứ kiếm tông phi, Hoa, Tinh, Mưa tứ đại chấn tông kiết quyết, phòng trường Tứ kiếm tông cũng sẽ không tự tuyệt. Dù sao phía trước Tứ kiếm tông cũng có hai vị nguyên anh lão tổ bị ma khí cảm nhiễm. Cứu trị nguyên anh lão tổ ấn tình, có thể sánh bằng Tứ đại kiếm quyết nặng hơn nhiều. Lục Hiên bật đầu, đúng vậy, lúc mộ ở nghiên cứu Quý tông đạo kinh thời điểm, phát giác bản mệnh phi kiếm phương pháp thập phần thú vị, cho nên muốn muốn thử một chút. Tư Kiếm Tông tông chủ cười nói, "Đây là việc nhỏ, nếu Lục Tiền Bối cảm thấy hứng thú, tại Hạ Định Chi vô bất ngôn, bất quá ngưng tụ bản mệnh phi kiếm điều kiện tiên quyết là dựng dục kiếm thai, mà kiếm thai lại là lấy kiếm vì chất dinh dưỡng, ta tông đệ tử ở nhập môn lúc sẽ kiếm bất ly thân, trải qua vài thập niên thậm chí gần trăm năm thời gian mới có thể làm cho trên thân kiếm nhiễm đầy hơi thở của mình, như vậy, tài năng mới có thể đạt được dựng dục kiếm thai tiêu chuẩn thấp. Nhất, không biết Lục Tiền Bối ngại, nhưng có thích hạ kiếm, lấy người dưỡng kiếm, lấy kiếm nuôi người, vốn là kiếm tu phương pháp tu luyện. Kiếm thai dựng dục cũng không xem kiếm phân cấp, chủ yếu là xem kiếm cùng chủ nhân quan hệ." quan hệ càng thân mật, năng lượng tụ gia kiếm thai tiềm lực tự nhiên cũng càng cao. Lục Hiên suy nghĩ một chút, xuất ra chính mình Viêm Linh kiếm, tông chủ ngươi xem thanh kiếm này như thế nào? Có hay không đạt được lương tụ kiếm thai tiêu chuẩn? Chương 106, dự dục kiếm thai. Trên người mình chỉ có Viêm Linh kiếm thanh này kiếm. Bất quá Lục Hiên cũng không xác định Viêm Linh kiếm đến cùng phụ không phù hợp yêu cầu. Kiếm này là sư tôn đưa cho hắn, là năm đó chính mình đem cựu thối đan quyết cống hiến cho tông môn tưởng cho, từ hắn chúc cơ kỳ trước vẫn đi theo hắn. Đến bây giờ cũng hơn 1.1005 Bất quá mấy năm nay viêm linh kiếm ở trong tay hắn trên cơ bản không có phát huy quá bất luận cái gì nên có công dụng. Lục Hiên Vô Ích nó cùng người tranh đấu quá, càng không có dùng nó giết qua người. Tối đa chính là đang đi đường vô tình gặp được hung thú, thuận tay chạm sát sau đó dùng nó cắt cái thịt, hoặc là trên đường đi gặp tùng lâm dùng nó tới vượt mọi chông gai, có đôi khi đào linh dược cũng sẽ dùng đến nó. Ngược lại trong tay hắn viêm linh kiếm thì không phải là một bả nghiêm chỉnh kiếm. Kiếm tu chu trọng đối với kiếm muốn thành. Có vài người trung thân lấy kiếm làm bạn, đối đãi kiếm dường như đối đãi người yêu của mình một dạng. Lục Hiên tự vẫn hắn làm không được điểm ấy. Hôm nay ôm lấy một thanh kiếm khanh khanh ta ta Cái này nha không phải có bệnh chính là biến thái. Sở dĩ hắn là không có một chút chắc chắn nào. Có thể không phải đoán, Tứ kiếm tông tông chủ khi nhìn đến Viêm Linh kiếm thời điểm, trợn cả mắt lên tiếp sẳng ngắt. Chỉ thấy hắn vươn chính mình tay, nhẹ nhàng mà vớt ve một cái Viêm Linh kiếm, trong miệng không tự chủ thì thầm, "Hảo kiếm." Hảo kiếm a biểu tình trên mặt hết sức say sưa, Lục Hiên nhịn không được đánh một cái lạnh run. "Tông chủ, tông chủ." Lục Hiên kêu hai tiếng, mới để cho Tứ kiếm tông tông chủ hoàn hồn. Sau đó hắn nói ra, không hảo ý Lục tiền bối, là van bố thất lễ, thật sự là khó có được gặp mặt tốt như vậy kiếm, kìm lòng không đậu, kìm lòng không đậu. Vừa nói chuyện, một bên tất cả không thôi đưa tay từ Viêm Linh kiếm bên trên lấy ra. Nếu như Viêm Linh kiếm có ý thức của mình lại nói, nhất định sẽ nói một câu, ta không sẽ sẽ. Tông chủ, kiếm này cũng có thể dựng dục kiếm thai đi." Lục Hiên hỏi. Nhìn hắn mới vừa thái độ, 89 phần 10 không thành vấn đề. Quả nhiên, Tứ kiếm Tông tông chủ thập phần khẳng định nói ra, đương nhiên có thể, kiếm này nhưng là có trở thành tuyệt thế kiếm thai nội tình. Không có khoa trương như vậy chứ, bất quá là một thanh thượng phẩm pháp bảo mà thôi." Lục Hiên có chút kinh ngạc. Tuyệt thế kiếm thai đối với kiếm tùm mà nói tuyệt đối là vật quý giá nhất, 10 cái linh bảo cũng không đổi cái loại này. Tư Kiếm Tông tông chủ lắc đầu, "Lục Tiền bối ngươi không phải kiếm tù, sở dĩ ngươi không hiểu, kiếm thai phẩm chất tuy là cùng kiếm bản thân phẩm cấp có quan hệ, nhưng trọng yếu hơn chính là xem chủ nhân của hắn tại tiền vận kỳ là như thế nào dưỡng kiếm. Nếu như vãn bối không nhìn lầm, tiền bối ngài thanh kiếm này đi theo ngài tối thiểu mấy trăm năm sao chứ?" Lục Hiên lắc đầu, "Ân, có. Đâu chỉ a, đã hơn 1.100 năm. Hơn nữa kiếm này cực kỳ thuần túy, Trên đó không có một tia huyết sát chi khí, bọn ta kiếm tu tuy là thiện sát phạt, nhưng ở dự dụng kiếm thai phía trước có thể không sát phạt cũng là tận lực không phải sát phạt, bởi vì huyết sát chi khí đối với kiếm thai ảnh hưởng hết sức lớn, biết ô nhiễm linh tính, vãn bối tu hành thời gian dài như vậy, tiền bối kiếm là ta gặp qua tinh khiếp nhất, tạo ra tuyệt thế kiếm thai tuyệt đối không thành vấn đề." Tứ kiếm tông tông chủ cảm khái nói. Lục Hiên vui vẻ, không nghĩ tới còn có tốt như vậy sự tình. Không thích chiến đấu là bản tính của mình, nhưng không nghĩ tới còn có thu mạch ngoài ý muốn. Thật sự là vô tâm cắm liêu liêu thành cây. Người tông chủ kia, Lục Mộ kế tiếp phải nên làm như thế nào? già năng mới có thể tạo ra kiếm thai. Lục Hiên hỏi, Tứ Kiếm Tông tông chủ hồi đáp, dựng dục kiếm thai đối với mới nhập môn tu hành giả có thể có chút độ khó, nhưng lời của tiền bối, hẳn là rất dễ dàng là có thể thành công, lại nói tiếp nó kỳ thực dựng dục kim đan là một cái đạo lý. Vừa nói chuyện, Tứ Kiếm Tông tông chủ lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Lục Hiên. "Tiền bối, nơi đây ghi lại chính là dựng dục kiếm thai phương pháp, ngài xem một chút liền biết." Lục Hiên tiếp nhận sách nhỏ, trực tiếp mở ra. Sách nhỏ rất mỏng, chỉ có vài tờ, rất nhanh thì có thể nhìn xong. Sau khi xem xong, Lục Hiên đối với như thế nào dựng dục kiếm thai có một cái rõ ràng nhận thức. Phương pháp cùng ngưng tụ kim đan rất giống, đang ngưng tụ kim đan thời điểm, cần phải mượn 10 loại tiên tài địa bảo lực lượng, mà dựng dục kiếm thai chỉ cần phải mượn kiếm lực lượng. Phương pháp hiệu quả như nhau, nhưng lại càng đơn giản hơn một ít, dù sao chỉ là mượn một loại lực lượng mà thôi, cũng không phức tạp. Minh bạch rồi sau đó, Lục Hiên đối với Tứ Kiếm Tông tông chủ nói ra, "Đạt Tạ tông chủ." Tứ Kiếm Tông tông chủ khoát tay áo, "Khách khí, tiền bối ngài khách khí, có thể giúp được tiền bối là tốt rồi." Cáo từ Tứ Kiếm Tông tông chủ, Lục Hiên ở Tứ Kiếm Tông mượn một chỗ tĩnh thất, sau đó mà bắt đầu trực tiếp dựng dục kiếm thai. Sau nửa tháng, Lục Hiên đi ra tĩnh thất, Lúc này hắn kiếm thai đã dựng dục thành công. Ở hạ đan điền trên kim đan vương, một thanh cùng là viêm linh kiếm giống nhau như lúc tiểu kiếm đang huyền phù tại nơi này. Bất quá lúc này nó vẫn chỉ là kiếm thai, cũng không thể trợ giúp Lục Hiên chiến đấu. Nghi muốn phát triển thành chân chính bản mệnh phi kiếm còn cần một ít năm tháng nuôi nấng mới được. Cái này nuôi đồ đặc chính là Lục Hiên tự thân chân nguyên pháp lực cùng với các loại thiên tài địa bảo. Nuôi năng lượng phẩm cấp càng tốt, về sau ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm tiềm lực cũng càng lớn. Lục Hiên thập phần may mắn, tự lựa chọn kiếm tu phương pháp, tuyệt đối không lỗ. Hoàn thành kiếm thai dựng dục sau đó, Lục Hiên cùng Tứ Kiếm Tông tông chủ chào từ biệt, ly khai Tứ Kiếm Tông dự định phản hồi rược Vương Cốc. Thời gian kế tiếp hắn có bận rộn. Ngộ đạo kinh, mang thai bản mệnh phi kiếm, đều cần không ít thời gian. 2 tháng sau, Lục Hiên cùng lựa ra về tới rược Vương Cốc. Bất quá lúc này toàn bộ rược Vương Cốc bên trong náo nha náo nhác khắp nơi. Tìm được rồi sao? Trấn thủ tông môn Kim Đan trưởng lão gấp gáp hỏi lấy phía dưới đệ tử. Khởi bẩm trưởng lão, chúng ta đem tông môn đã lục soát không dưới 10 lần, vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đệ tử hồi đáp. Tìm, cho ta sẽ tìm, đừng nói 10 lần, chính là 100 lần ngàn lần, chính là đào sâu ba thước cũng phải đem người tìm thấy, ta cũng không tin, thật tốt một cái người sẽ trực tiếp hư không tiêu thất. Trưởng lão hô, đúng lúc này, trong đại điện vang lên một thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn lại, liền gặp được Lục Hiên cùng Lửa Gia xuất hiện ở trước cửa vị trí. Hai vị lão tổ, các ngươi xem như đã trở về trong tông môn gia truyền lại. Trưởng lão nhanh chóng mở miệng. Lục Hiên không hiểu hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Hẳn không phải là, vừa rồi một đường đi tới, rất nhiều tông môn đệ tử càng giống như là ở đầy khắp núi đồi tìm người, thần tình tuy có gấp, nhưng cũng không bối rối. Trưởng lão liền vội vàng giải thích, lão tổ gần nhất một lần thăng thiên đại hội trùng, chúng, chúng ta thu đến một cái thiên linh căn đệ tử, vốn là vẫn thật tốt ở trọng lâu sơn tu hành, nhưng mấy ngày hôm trước hắn ngay trước trọng lâu sơn chấp sự mặt bỗng nhiên hóa thành một luồng khói xanh, không giải thích được tiêu thất, mấy ngày nay toàn tông trên dưới đã đem tông môn tìm kiếm vô số lần, vẫn không có tìm được tung tích của hắn. Hóa thành khói xanh tiêu thất. Lục Hiên có chút kỳ quái. Loại chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lập tức liền thấy Hiếu Kỳ mở miệng hỏi, tiêu thất địa điểm ở đâu? Người dẫn ta đi nhìn. Là Trưởng lão Uy quyền. Sau khi nói xong thì ở phía trước dẫn đường rất nhanh thì đi tới trọng lâu trên đỉnh núi một chỗ trong động phủ. Quy cách cùng hắn cái kia không sai biệt lắm. Hắn cái kia là đệ tử thân truyền phúc lợi. Một vị tiên linh căn ở trong tông môn có đãi ngộ như vậy rất bình thường tịch. Chương 107, Ma tộc Lai Lịch. Vốn là chỉ là hiếu kỳ đệ tử kia lại như thế nào biến mất, nhưng lại ở bước vào động phủ sau đó, Lục Hiên chân mày thoáng cái nhíu lại. Trưởng lão chứng kiến Lục Hiên sắc mặt không tốt, vội vàng hỏi nói, "Lão tổ, làm sao vậy?" Nhưng khi nhìn ra khỏi chỗ không đúng. Cái này động phủ hắn cũng tới nhiều lần, vẫn luôn không có bất kỳ phát hiện nào. Lục Hiên không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía lựa ra. Lựa ra, ngươi cảm giác được chưa? Hắn cần xác định một cái. Con a lựa ra gật đầu kêu lên. Quả nhiên là ma khí, hơn nữa hơi thở này nồng nặc có chút quá đáng, hiển nhiên cái này ma ở chỗ này đợi thời gian không ngắn. Lục Hiên nói rằng, vừa tiến vào chỗ này động phủ thời điểm, hắn thần thức liền cảm giác được ma khí tồn tại. Ở trong mắt Lục Hiên, động phủ dáng vẻ cùng là trong mắt người khác là không cùng một dạng. Bàn đá, ghế đá, giường, đồ uống trà. Trong phòng mỗi một cái đồ vật bên trên đều dính một tầng nhàn nhạt khí. Cái gì ma khí? Trưởng lão giật mình kêu lên, chẳng lẽ phó chí thương là bị ma tộc tập kích? bất quá sau đó hắn lại phủ quyết, không đúng, tuy là hắn là tiên linh căn, nhưng là chỉ là luyện khí kỳ tu vi mà thôi, ma tộc không có đạo lý tập kích hắn, coi như coi trọng, cái kia chắc cũng là trực tiếp dùng ma khí cảm nhiễm khống chế mới đúng. Mấy năm nay theo song phương thời gian chiến đấu kéo dài, tứ cảnh tu tiên giới đối với ma tộc lai lịch cùng với mục đích cũng đều đại thể mơ hồ. Bọn họ tự xưng ma tộc, là thượng cổ thời kỳ ma cùng nhân tộc hỗn huyết sinh linh. Ở tại thượng cổ đại chiến thời điểm, tứ cảnh đất một cái này, ma tộc cuối cùng bị phong ấn ở đông cảnh một chỗ bí cảnh ở giữa. Thật vừa đúng lúc. Trước đây Đại Hà Kiếm Tông tuyển trạch thành lập tông môn thời điểm, liền xây ở cái kia bí cảnh bên trên. Nhiều năm trước, bí cảnh Phong Vân bị Đại Hà Kiếm Tông một vị nguyên anh lão tổ phát hiện. Vốn là cho rằng bên trong sẽ là cái gì bảo địa, thật không nghĩ đến phí hết tâm tư mở ra bí cảnh sau đó, lại gặp tai họa diệt môn. Bất quá những thứ này, ma tộc bị phong ấn ở bí cảnh bên trong vô số năm, bí cảnh tu hành tại nguyên hoàn toàn không đủ bọn họ cả một tộc đàn phát triển. Vì vậy thực lực tổng hợp kỳ thực muốn so tứ cảnh tu tiên giới yếu rất nhiều. Ở tiêu diệt Đại Hà Kiếm Tông sau đó, vốn định một bên ẩn dấu, một bên chậm rãi phát triển chỉ cần trợ giúp tứ cảnh tu tiên giới chưa chuẩn bị lúc, nhiều cảm nhiễm một ít nguyên anh lão tổ cùng với Kim Đan tu sĩ, như vậy thống trị tứ cảnh là chuyện sớm hay muộn. Ai có thể đoán, cái này kế hoạch vừa mới bắt đầu thực thi, liền gặp lục hiên. Sau đó thì có sự tình phía sau. Nói đến vận khí của bọn hắn cũng không so với đại hạ kiếm tông tốt bao nhiêu. Nghe được trưởng lão vấn đề, Lục Hiên lắc đầu, hắn không phải là bị ma tộc tập kích, nếu như ta không có đoán sai, hắn bản thân liền là ma tộc. Cảm nhiễm ma khí tu sĩ hắn thấy cũng nhiều, có như là cảm động trình độ nồng nặng nhất một cái, trên người ma khí cũng không kịp cái này trong động phủ lưu lại 1 phần 10. Ma liên lưu lại ma khí đều đậm đà như vậy, vậy hắn bản thân ma khí mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi đem cái kia chấp sự trò ta kêu đến." Lục Hiên đối với trưởng lão phân phó nói. Trưởng lão liền vội vàng chạy ra ngoài. Hắn biết sự tình đại điều. Một cái mất tích đệ tử thiên tài, cùng một cái ẩn tàng tại tông môn ma tộc, hai người này uy hiếp cấp bậc nhưng là không cùng một dạng. Một lát sau, cái kia trọng lâu sơn chấp sự bị trưởng lão dẫn vào. Bái kiến hai vị lão tổ. Chấp sự hành lễ. Lục Hiên nói ra, "Đem ngươi từ nhìn thấy phó chí thương chuyện về sau toàn bộ cho ta nói một lần, một điểm tỉ mỉ đều không thể bỏ qua." Chấp sự Đệ tử tuân mệnh. Sau đó hắn Hoa bắt đầu giảng thuật gặp mặt Phó chí thương chuyện về sau. Từ Thăng Thiên Đại hội đến Tông môn bái sư, từ bên trên Trọng lâu sơn đến mỗi ngày phát sinh hàng ngày, cuối cùng rồi đến Phó chí thương hóa thành khói xanh biến mất, toàn bộ đều nói một lần. Đợi đến hắn sau khi nói xong, Lục Hiên cuối cùng là xác định, Phó chí thương tới Trọng lâu sơn vị chính là chính mình. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu chấp sự cũng đã nói, Phó chí thương đối với mình sự tình hết sức cảm thấy hứng thú, đặc biệt là mới bái nhập tông môn thời điểm, còn nghe qua tung tích của mình. Bất quá tuy là minh bạch rồi Phó chí thương mục đích, thế nhưng đối với hắn tại sao lại biến mất điểm này, Lục Hiên vẫn còn có chút khó hiểu. Vì vậy Lục Hiên lâm vào trầm tư. Đường nói, thật đúng là làm cho hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Ở sưu tập mỗi cái đại tông môn đạo kinh lúc, có đôi khi sao chép đạo kinh mệt mỏi, Lục Hiên cũng sẽ xem một ít tạp thư. Trong đó có không ít là liên quan tới thượng cổ bí văn. Truyền thuyết ở thời đại thượng cổ, nguyên anh tu sĩ có thể nắm giữ một loại phân thân bí thuật. Lấy tự thân chân nguyên ngưng tụ ra một cụ thực thể phân thân, có thể cách không dùng thần thức thao túng phân thân hành động. Bất quá cái này phân thân không sở hữu bất luận cái gì chiến lực, tối đa chỉ có thể thôi diễn tu sĩ bản thể khí tức, dùng để trong khoảng thời gian ngắn mê hoặc một cái địch nhân mà bởi vì vì quá mức gần gàng nguy nhân ở giai dòng tu tiên giới trong lịch sử cuối cùng bị loại bỏ. Bất quá ma tộc tử thượng cổ thời đại liền bị phong ấn ở bí cảnh chung, nói như vậy, bọn họ thập phần có thể còn cất giữ phân thân bí thuật truyền thừa. Lại tăng thêm chấp sự mới vừa nói hắn trong ngày thưởng cùng phó chí thương trung đụng thời điểm, phát hiện phó chí thương tư tưởng biết thỉnh thoảng than eo. Phản ứng dường như so với người bình thường chậm vài phần. Còn có quan trọng nhất là cái kia không giải thích được tiêu thất, trực tiếp hóa thành khối xanh, biến mất. Nguyên anh lão tổ đều làm không được đến a. Nếu như dùng phân thân để giải thích cái này, dạng càng thêm toạ thật lục hiên suy đoán. Nếu đã biết rồi Phó Chí Thương tại sao lại tiêu thất, như vậy kế tiếp chính là muốn tìm ra tung tích của hắn. Bày đặt như thế một cái tai họa ngầm ở tông môn có thể không làm được. Lựa Gia, ngươi tới." Lục Hiên đối với Lựa Gia nói rằng. Lựa Gia đi về phía trước hai bước, một khối trận bàn xuất hiện ở trước mặt của hắn, huyền phù tại không trung. Trận bàn này bề ngoài dáng dấp giống như một bát quái la bàn giống nhau, mặt trên còn có cái kim đồng hồ. Cái này chính là theo dõi trận bàn. Lấy Lựa Gia trận đạo tu vi, chỉ cần có một tia khí tức còn sót lại, tứ cảnh chi địa tuyệt đối với không có có một cái người có thể chạy trốn hắn truy tung. Sau đó Lục Hiên lựa ra dùng thần thức bắt một kia trong động phủ lưu lại ma khí đầu nhập vào trong trận bàn. Trên trận bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng một cái phương vị. Lục Hiên cùng lựa ra bay ra động phủ, hướng phía cái kia kim đồng hồ chỉ chi địa bay đi. Thông môn trưởng lão một chuyến theo sát phía sau. Bất quá khi bọn họ chạy tới mục đích thời điểm, mọi người đều trợn tròn mắt. Bởi vì tại cái kia phía dưới chính là Lục Hiên động phủ. "Lão tổ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái kia ma tộc cần tàng tại ngài trong động phủ?" Trưởng lão hỏi. Lục Hiên trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Đồng thời trong lòng lại cảm thấy cái kia ma tộc có chút thương cảm. Toàn bộ tông môn ngươi chạy đi đâu không phải, lại vẫn cứ muốn tới chính mình đọ phụ. Cái này không phải là tìm chết sao? Bốn bốn hắn đọ phụ phòng ngự lực lượng, tuyệt đối là tứ cảnh chúng kinh cũng nhất, khả năng cũng liền vòng ưu sơn cấp loại này cấp bậc hiểm địa có thể so với hắn đọ phụ cao hơn một ít mà thôi. Lựaa gia, ngươi cảm giác ngươi một chút trận pháp còn ở đó hay không?" Lục Hiên hỏi. Lựaa gia nhắm mắt cảm giác một cái, sau đó trở lại, "Còn a." Lục Hiên hơi kinh ngạc một chút, "Ồ, còn có một nữa, có thể a, xem ra còn là một vị am hiểu trận đạo ma tộc." Phía sau tông môn trưởng lão lúc này rất gấp, lại hỏi một câu, "Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không khởi động tông môn đại trận Lục Yên thoát tai náo, đường giang cơ, đều trở về đi?" "Không sao." "Đùa gì thế, tông môn đại trận cũng bất quá là tử giai." Như vậy trận pháp Lục Yên trong động phủ có chọn 100 cái. Lục Yên dám đánh 5 khối hạ phẩm linh thạch độ, cái kia ma tộc lúc này coi như là sống, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì chiến lực. Càng lớn xác suất là hắn đã chết đến nỗi ngay cả chọt đều không thừa. Chương 108, ma tộc còn có chuẩn bị ở sau. Lục Yên hiển nhiên đã đoán sai. Đem đầy khuôn mặt không hiểu trưởng lão cùng với tông môn đệ tử đều xua đuổi ly khai, hắn làm cho lựa ra triệt hồi cái động khẩu bảy trận pháp. Đợi đến trận pháp triệt hồi sau đó, ở động phủ trước cửa vị trí, một đoàn màu đen cho tản tản ra nồng nặc ma khí. Hiển nhiên cho vẫn có còn lại. Bất quá cũng không tính sai, lúc này gió nhẹ nhẹ tập kích, trên mặt đất đống kia hắc sắt cho tàn, theo gió phiêu tán, rất nhanh cũng không có tung tích. Từ đầu đến cuối lục yên liền vị này ma tộc mặt đều không thấy. Lựa ra, ngươi xem, ngươi trận đạo tu vi vẫn không được, chúng ta lúc này mới ly khai vài ngày mà thôi. Một cái Nguyên Anh kỳ luyện phá khai rồi ngươi hơn 50 cái trận pháp, đây nếu là nhiều hơn nữa một người, hoặc là thực lực của hắn cường thịnh trở lại một ít, chẳng phải là 100 cái trận pháp đều trói không được hắn. Lục Hiên dành thời gian cho Lựa Gia đi học. Mấy năm này qua được hơi có chút an nhàn, Lựa Gia có chút lười biếng. Loại này bầu không khí tuyệt đối không thể lợi nhanh. Lựa Gia nghiêm túc gật đầu, quả thật có chút mất mặt. Tuy là địch nhân là Nguyên Anh kỳ ma tộc, tuy là địch nhân cũng am hiểu trận pháp, tuy là những trận pháp này đều không có người thao túng chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng bị phá ra vượt lên trước phân nửa cũng là sự thật. Ta Lựa Gia là muốn mặt mũi ngươi. Tại sao có thể bị một cái nguyên anh đánh như vậy khuôn mặt? Chuyển đi, hắn cái này tấm 22 mặt dài còn hướng cái kia thả, hắn tứ cảnh đệ một trận pháp sư danh hào còn cần hay không? Ngày mai bản lựa liền bế quan, tuy là tu vi hạn chế trận đạo cảnh giới đệ thăng, nhưng hắn có thể mở một con đường khác. Phía trước nhị giai tổ hợp đại trận kỳ thực cũng không tệ, có thể thăm nhập khai phát một cái. Trước tiên đem tam giai tổ hợp đại trận làm ra tới, lại hướng tứ giai tổ hợp trước đại trận vào. Tối thiểu phải bảo đảm một làm trận pháp tiêu diệt một cái nguyên anh, lúc này mới an toàn. Lúc này mới sẽ không để rơi uy danh của hắn. Giáo dục hết lựa ra sau đó, Lục Hiên đi tới động phủ trước cửa. Mới vừa cho tàn bị gió thổi tán sau đó, trên mặt đất để lại một cái càn khôn giới. Hiển nhiên, đây là làm rơi đồ. Tuy là đầu người không phải Lục Hiên tự tay thu hoạch, nhưng Bạch Chơi Hộp hắn cũng hương á ngắt tay, cái kia càn khôn giới liền bay đến Lục Hiên trước mặt. Bất quá phía trên có một tầng cấm chế, không cách nào mở ra. Chút lòng thành, vỗ vỗ lựa ra. Lựa ra giơ tay lên nhẹ nhàng ở trên mặt nhấn điểm một cái, trực tiếp liền đem cấm chế xóa đi. Mở ra càn khôn giới phía sau, tràn đầy một chiếc nhẫn các loại bảo vật xuất hiện ở Lục Hiên trước mắt. Linh thạch, linh dược, thiên tài địa bảo, Pháp bảo, công pháp, cái gì cần có đều có. Bất quá ngoại trừ linh thạch, linh dược cùng với thiên tài địa bảo ở ngoài, những vật khác đại thể đối với Lục Hiên vô dụng. Pháp bảo bên trên dính ma khí quá mức nghiêm trọng, mặc dù đem ma khí khu trừ, pháp bảo uy lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Công pháp cái gì liền càng không cần phải nói, toàn bộ đều là liên quan tới ma khí phương pháp tu hành. Trừ phi Lục Hiên nguyện ý tu, bằng không liền tham khảo giá trị đều không có. Ngược lại thì một ít từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống tạp thư thật không tệ, có thể tăng trưởng Lục Hiên hiểu biết. Đại khái chỉnh sửa một chút, đem những thứ kia bị ma khí dính pháp bảo cùng với ma khí tu hành chi pháp toàn bộ phá hủy đi, đồ còn dư lại cũng không phải rất nhiều. Linh thạch là đồng tiền mạnh, chọn hơn 1 triệu trúng phẩm linh thạch, đầy đủ lục yên hoa thật lâu. Linh dược cũng rất bình thường, trên cơ bản lục yên đều có, chỉ có một hai chủng là lục yên trong cất chứa không tồn tại. Ngược lại là thiên tài địa bảo phương diện, có rất nhiều đều là lục yên chưa từng thấy qua. Nghĩ đến là ma tộc bí cảnh đặc sản. Bất quá mặc dù không biết, vốn lấy lục yên bây giờ nhãn giới cùng với học thức, chỉ từ bản thân trên thổ tính, cũng có thể suy đoán ra những thứ này thiên tài địa bảo đại thể tác dụng. Hơi chút nghiệm chứng mấy lần trước sẽ biết. Đối với cái này cái đưa tới cửa thu hoạch, Lục Hiên biểu thị hết sức thỏa mãn. Một lần nữa đem động phủ trước cửa trận pháp thay đổi một nhóm, sau đó mang theo lửa ra đem trong tông môn sở hữu lưu lại ma khí vết tích toàn bộ dữa sạch một lần. Kế tiếp Lục Hiên liền tiến vào đến tính tâm tu hành ở giữa. Đông cảnh, Đại Hà Kiếm Tông di chỉ, hiện tại nơi đây cũng là ma tộc đại bản doanh. Những năm gần đây, ma tộc sinh tồn phạm vi đã bị áp bức ở cái này một phiến khu vực. Trong vòng ngàn dặm ở ngoài, đã sớm bị tứ cảnh tu sĩ bố trí thiên la địa võng, phòng ngừa ma tộc trốn chạy. Lúc này ma tộc thập đại chiến tướng bên trong bốn cái tụ tập cùng một chỗ, thương nghị kế tiếp đối sách. Bọn họ đây cũng là hiện nay ma tộc cuối cùng còn sót lại chiến tướng, mỗi một cái đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Ở ma tộc trước đây hủy diệt đại hạ kiếm tông thời điểm, tổn thất hai vị chiến tướng. Sau đó nhiều năm đại chiến lại có ba vị lần lượt vất lạc. Vốn đang thừa lại năm người, nhưng lại ảnh ma bị bọn họ phái đi ra ngoài ám sát Lục Hiên. Sở dĩ chỉ còn lại có bốn cái. Bất quá bốn người bọn họ đến bây giờ còn không biết ảnh ma liền Lục Hiên mặt đều không thấy, liền đã chết. Đại ca, không được à, những thứ này tu tiên giả số lượng nhiều lắm, hai ngày này công kích lực độ lại thêm lớn hơn rất nhiều, các huynh đệ quyết không chịu đựng được rồi mở miệng là dục ma, thực lực của hắn ở 10 đại ma tướng chúng có thể xếp thứ 3 vị. Về phần hắn nói chuyện đối tượng, lại là 10 đại ma tướng bên trong Tâm Ma. Cũng là danh chính ngôn thuận đệ nhất ma tướng, bây giờ ma tộc người dẫn đầu. Nghe được dục ma lời nói, Tâm Ma trên mặt cũng xuất hiện sầu lo, bất quá vẫn là nói ra, đang đợi kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta mất sức khỏe lớn đến đâu mới đưa ảnh ma đưa đi, chỉ cần hắn có thể thành công, trận chiến này ta ma tộc thì có cơ hội trở mình. Đại ca, không phải ta rỗi nước lã, một phần vạn ảnh ma thất bại làm sao bây giờ? Hắn ly khai có thể đã có hơn nửa năm, đến bây giờ đều không có truyền quay lại bất cứ tin tức gì. Ta có trùng dự cảm bất tường, dục ma lo lắng đặt được. Nghe nói như thế, thứ ma đều trầm mặc. Lấy thế cục bây giờ, nếu như ảnh ma thất bại, ma tộc chiến bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng Tâm Ma trầm tư một chút, trực tiếp vỗ bàn lên, coi như là thừa, ta cũng sẽ không để cái này tứ cảnh đất người 220 thoát qua, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lời này vừa ra, thừa ra ba người toàn bộ quá sợ hãi. Đại ca, ngươi không phải là muốn đem cái kia cho thả ra đi? Tâm Ma lạnh rên một tiếng, có gì không thể, tả hữu bất quá là một chữ chết mà thôi, nói không chừng chờ cái kia đồ đạc sau khi đi ra, sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Những lời này dường như thoáng cái khơi dậy còn lại tam ma hung tính. Mấy người đồng thời đứng lên, "Tốt, chúng ta đây nghe đại ca, cứ làm như vậy." Đối với ma tộc chuẩn bị đại chiêu, tứ cảnh tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Tại phía xa Dược Vương quốc Lục Hiên thì càng thêm không thể nào biết. Lúc này Lục Hiên đã tiến vào nửa bế quan trạng thái, cả ngày nghiên cứu đạo kinh, dựng dưỡng kiếm thai. 1 năm sau, Viên thứ 3 Kim Đan đạo thứ nhất hoàn chỉnh Hậu Thiên Tiên Đạo Chân Văn khắc lục thành công. Kiếm thai dựng dưỡng tiến độ nhất thành. 5 năm, năm sau, Viên thứ 3 Kim Đan đạo thứ 2 Hậu Thiên Tiên Đạo Chân Văn khắc lục hoàn tất. Kiếm thai dựng dưỡng tiến độ đạt được ba thành. 10 năm sau, Viên thứ 3 Kim Đan đạo thứ 3 Hậu Thiên Tiên Đạo chân văn khắc lục hoàn tất. Kiếm thai dựng dưỡng tiến độ đạt được tứ thành. Nhưng ngay khi một năm này, đông cảnh chiến cuộc bỗng nhiên xảy ra nguy chuyện. Ngày này, Lục Hiên vẫn ở chỗ cũ động phủ nghiên cứu đạo kinh, tông môn trưởng lão sốt ruột đợt đợt xông vào. "Lão tổ, việc lớn không tốt, đông cảnh xong." Chương 109, đồng sinh cộng tử. "Lão tổ, không xong, xảy ra chuyện lớn, đông cảnh xong." Dưỡng Vương Quốc ở lại giữ Kim Đan trưởng lão sốt ruột vội vàng hoảng sợ xông vào Lục Hiên động phủ. Lục Hiên thả ra trong tay đạo kinh, mở miệng hỏi, "Đừng có gấp, chuyện gì xảy ra, từ từ nói." Đông Cảnh làm sao xong? Chứng kiến Lục Hiên thái độ lạnh nhạt, Trưởng lão An lòng rất nhiều. Thở phào, lúc này mới lên tiếng. Một tháng phía trước, Đông Cảnh chiến trường đã đến tối hậu quan đầu, ma tộc toàn bộ bị xua đuổi trở về bọn họ đi ra bí cảnh bên trong. Hiện tại tứ cảnh tu sĩ dự định một lần hành động đánh vào bí cảnh, triệt để hủy diệt ma tộc thời điểm, ma tộc còn sót lại hai vị thập đại chiến tướng có hai cái ở trong 10 năm đó chết rồi làm ra một cái kinh người quyết định. Bọn họ lấy thừa ra sở hữu ma tộc tính mệnh làm giá, bố trí ra một tòa thượng cổ đại trận, trực tiếp dẫn vào bí cảnh. Bí cảnh bị hủy, ma tộc tự nhiên hoàn toàn biến mất. Nhưng phá hủy đi sau đó Vô số quận trảo mãnh liệt ma khí từ bí cảnh ở giữa bộc phát ra. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, đã đem đông cảnh một nửa thổ địa ăn mòn, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân đều tử thương vô số. Đông cảnh tối thiểu có trên trăm cái vương triều tiêu thất, mấy tỷ phàm nhân chết ở ma khí phía dưới, liền vọng tiên thành cũng mất cứ theo tốc độ này, tối đa thời gian 1 năm, tứ cảnh chi địa đều sẽ bị ma khí chiếm lĩnh. Nghe xong trưởng lão nói, Lục Hiên cũng ngồi không yên. Mấy trăm vương triều, mấy tỷ phàm nhân, cái này từng cái cũng đều là sinh động sinh mệnh a cứ như vậy không có. Ma tộc quả thật nên chết. Cho dù là ngàn tỉ lần, cũng là chết không có gì đáng tiếc. Lựa ra, đi. Lục Hiên không chút do dự đứng dậy. Lúc này nếu là hắn còn đợi ở Dược Vương Cốc, vậy thì không phải là cậu, mà là chó. Tuy là hắn còn không có nghĩ đến giải quyết những thứ này mà khí phương pháp, nhưng tối thiểu hắn biết, giả như nói tứ cảnh chi địa có ai có thể giải quyết lần này tai nạn, đó nhất định là hắn. Hắn trung đan điền sinh mệnh chi lực là ma khí khắt tinh. Ra khỏi động phủ sau đó, lựa ra lúc này triệu hồi ra phi kiếm của mình, Lục Hiên trực tiếp đặt lên, phóng lên cao, hướng phía đông cảnh bay đi. Hắn viêm linh kiếm được thay ngăn kiếm thay, bản mệnh phi kiếm không có ngưng tụ phía trước không vận dụng được. Vi kiếm hóa thành một đạo lưu tinh hồng quang trong nháy mắt liền biến mất ở phía trên trời. Hai ngày phía sau, Lục Hiên đi tới Đông Cảnh. Sau đó ở Đông Cảnh biên giới phạm vi gặp một đại sóng tu sĩ. Lúc này bọn họ đang nhắm hướng đông ngoại cảnh rút lui khỏi, đồng thời phía dưới còn có vô số phàm nhân cũng đi theo những thứ này tu tiên giả. Đội ngũ kéo dài không dứt, giống như hàng dài trông không đến đầu. Lục Hiên dùng thần thức quét một cái, tìm được rồi Tiêu Vũ thần khí tức, lập tức hướng phía Tiêu Vũ thần bên kia bay đi. Khi nhìn đến Lục Hiên cùng lựa ra xuất hiện thời điểm, Tiêu Vũ thần rõ ràng giật mình một cái. "Lục đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Vũ Thần lúc này cười mấy đầu khổng lồ phi điểu, mặt trên vắc rất nhiều pháp nhân. Bất quá hơi thở của hắn tuyệt không ổn định, phòng trường trước đây không lâu lại bị thương rồi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta làm sao có khả năng ngồi yên, nói cho ta biết cái kia ma tộc bí cảnh vị trí ở đâu. Thời gian cấp bách, không kịp nói tỉ mỉ, lúc này không nhiều giây dư một hồi khả năng liền có vô số nhân tử vong. Đại ca đừng đi, lần này ma khí cùng phía trước bất động, an ổn hiệu quả ít nhất tăng lên gấp trăm lần, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ đột trạng, trong khoảnh khắc cũng sẽ hóa thành huyết thủy. Tiêu Vũ Thần vừa nghe Lục Hiên lời nói, liền biết hắn dự định làm cái gì. Mà khí đầu nguồn ở bí cảnh, chỉ phải giải quyết đầu nguồn tất nhiên có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lục Hiên chỉ trả về hai chữ, vị trí. Cũng không phải nói hắn không sợ nguy hiểm, Lục Hiên từ trước đến nay sợ chết. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn không đi hậu quả. Tựa như phía trước tông môn trưởng lão nói giống nhau, chiếu cái tình huống này phát triển tiếp, tối đa 1 năm, tứ cảnh chi địa sẽ toàn bộ trở thành tử địa. É e rằng Lục Hiên có năng lực làm được mang theo lửa ra thoát đi tứ cảnh, nhưng vấn đề là hắn có thể yên tâm thoải mái làm như vậy sao? Đề tay lên ngực tự hỏi, hắn làm không được. Sợ dĩ sớm đi dù sao cũng hơn chậm tốt. Tiêu Vũ Thần nhìn ra Lục Hiên thái độ kiên quyết, liền không ngăn cản nữa, đem bí cảnh vị trí nói cho Lục Hiên. Hiện tại Đại Hà Kiếm Tông trong phạm vi, bất quá không ở tông môn, mà là tại bọn họ cách đó không xa nhất Tỏa Sơn Lâm Trung. Đạt được vị trí tin tức, Lục Hiên chuẩn bị lần nữa xuất phát. "Lục đại ca cẩn thận." Tiêu Vũ Thần một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói ra cẩn thận hai chữ. "Ân." Lục Hiên gật đầu, lần nữa cất cánh, hướng phía ma tộc bí cảnh chạy đi. Một ngày sau, hắn rốt cuộc thấy được ma khí vân hải. Bầu trời sa sa trung, pho thiên cái địa đỏ như máu mây đen hướng phía bốn phía quy tán chạy đi qua núi cỏ héo rũ, giang hà tuyền lưu. Nhưng phàm là vật còn sống đều sẽ bị cái kia ma khí trực tiếp họa tác huyết hải một bộ phận. Đây chính là mới ma khí so trước đó màu đen phải lợi hại hơn nhiều. Tại cái kia ma khí sát biên giới phương hướng, Lục Hiên chứng kiến mấy trăm phàm nhân đang ở liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của bọn họ so với ma khí khuyết tán tốc độ chậm nhiều. Mắt thấy những người này sẽ bị ma khí đuổi theo. Đúng lúc này, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, đem chuyến đi này mấy trăm người bao phủ, sau đó cái kia ma khí lại bị ngăn trở ở hộ tráo bên ngoài. Thấy như vậy một màn, không chỉ có là bọn họ, liền Lục Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thời gian cấp bách hắn chỉ có thể tới kịp đánh ra một đạo trung đan điền sinh mệnh chi lực, đối diện với mấy cái này mới ma khí lục khí cũng không có thập phần nắm chặt. Vất quá còn tốt, sinh mệnh chi lực mặt bại hay là đang, cuối cùng là đem các loại người cứu lại. Bây giờ có thể cứu một cái, chính là một cái. Sau đó Lục Hiên lại vẫy vẫy tay, cái kia mấy trăm phàm nhân ở vòng bảo vệ dưới sự bảo vệ chậm rãi bay, bay thẳng đến đến Lục Hiên trước mặt mới dừng lại. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Mấy trăm phàm nhân quỳ trên mặt đất không ngừng mà cho Lục Hiên dập đầu. Lục Hiên quay đầu cho lựa ra một ánh mắt, lựa ra trực tiếp giơ tay lên, từng cái cấp một khinh thân phủ lục bị hắn đánh ra rơi vào những thứ này phạm nhân trên người. Phạm nhân thân thể quá mức gầy yếu, cấp một khinh thân phủ lục đã là bọn họ có thể thừa nhận mức cực hạ. Ta không phải tiên nhân, chỉ là một cái tu sĩ, vừa rồi ở trên người các ngươi đánh lên phủ lục, ma khí trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đuổi không kịp các ngươi, các ngươi hướng bên kia chạy, phải có hy vọng có thể chạy đi. Nói xong Lục Hiên chỉ chỉ tự mình tiến tới lúc phương hướng, sau đó sẽ lần cất cánh, sinh mệnh chi lực ra chỉ ở mặt ngoài thân thể trực tiếp vọt vào ma khí huyết hải ở giữa. Chờ, các loại vọt vào ma khí huyết hải sau đó, Lục Hiên ánh mắt bị nhất định ảnh hưởng, vì vậy chậm rất nhiều. Bất quá đồng thời hắn cũng chứng kiến càng nhiều thê thảm tràng cảnh. Cả phiến đại địa toàn bộ bị ma khí ăn mòn, không có bất kỳ sinh cơ, giống như địa ngục. Rút cuộc ngày, Lục Hiên rốt cuộc đã tới Tiêu Vũ thần chỉ địa phương. Nhớ ký lần trước lúc tới, Đại Hà kiếm tông phủ cận là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, mà giờ khắc này, nơi đây đã biến thành một cái sâu không thấy đáy vết tăm yên. Những thứ kia ma khí chính là từ nơi này tăm yên bên trong chảy ra. Lục Hiên sâu hút một khẩu khí, hướng về phía Lửa Già nói ra, "Lửa Già, muốn không ta một cái người trước đi xuống xem một chút." Phía dưới rốt cuộc là tình huống gì hiện tại còn không rõ ràng lắm, hắn không muốn Lửa Già mạo hiểm. Ai ngờ Lửa Gia ở nghe được câu này sau đó, vọt thẳng lấy hắn quát to một tiếng, con A Lục Hiên nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi lại má người. Lửa Gia quay đầu không lại phản ứng Lục Hiên, chân sau nhẹ khẽ dùng sức một chút liền nhảy vào thăm yên. "Lục Hiên, uy, ngươi đợi ta một cái, cùng nhau nhảy a." Vừa nói chuyện, cùng theo sát phía sau nhảy vào thăm yên. Muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết nữa. Chương 110, Truy Ma Tên. Đông cảnh biên giới, Tiêu Vũ thần cùng với còn lại sở hữu tránh được ma khí huyết hải các tu sĩ, không ngừng mà ngắm nhìn vị vương. Tại cái quái kia bầu trời xa xa bên trong ma khí huyết hải như trước quần quật, mắt thấy toàn bộ đông cảnh đại địa sẽ bị triệt để căn uất. Trên mặt tất cả mọi người đều mang tuyệt vọng. Cái này ma khí huyết hải căn bản là không có cách ngăn cản. Từ đông cảnh sống sót tu sĩ không đến phía trước cuối cùng đại chiến phấn nữa, lúc đó ma khí bạo phát quá mức đột nhiên, rất nhiều người cũng không kịp né tránh, trực tiếp bị huyết hải đồng hóa. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là số người chết trung cực ít một bộ phận. Đối lập bắt đầu toàn bộ đông cảnh chết đi phần nhân, tu tiên giả số lượng liền số lẻ cũng không tính. Tiêu huynh, ngươi nói lục hiên đạo hữu có phải hay không thất bại? Đã 2 tháng Tư Kiếm Tông một vị nguyên anh lão tổ mặt mang ưu sầu hướng bên cạnh hỏi Tiêu Vũ Thần, liên quan tới Lục Hiên xông vào ma khí huyết hải sự tình, Tiêu Vũ Thần đã nói cho đại gia. Ngay từ đầu đại gia đối với lần này vẫn ôm một ít hy vọng, dù sao phía trước Lục Hiên là duy nhất một cái có biện pháp đối phó ma khí nhân. Vì vậy, ở rời khỏi đông cảnh sau đó, rất nhiều tu sĩ liền tụ tập ở nơi này cùng đợi kết quả. Nhưng là bây giờ thời gian đã qua 2 tháng, ma khí huyết cải bạ bên trên liền muốn lan tràn ra đông cảnh, không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Mà Lục Hiên cũng không biết kết cục ra sao. Rất nhiều người trong lòng đã suy đoán Lục Hiên có phải hay không thất bại. "Sẽ không, ta tin tưởng Tiêu lại ca, hắn nhất định có thể thành công." Tiêu Vũ thần ánh mắt kiên định rất 370. Hắn cùng với Lục Hiên quen biết nhiều năm, ban đầu ở Đại Du Kinh Đô thời điểm, càng là lấy hàng xóm thân phận cùng là Lục Hiên chung đụng. Lấy hắn đối với Lục Hiên hiểu rõ, nếu là không có niềm tin chắc chắn lời nói, Lục Hiên tuyệt đối sẽ không đi không không chịu chết. "Tin tưởng? Ngươi lấy cái gì tin tưởng? Lần này ma khí cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể rõ ràng nụ cười, ta thừa nhận Lục đạo hữu rất lợi hại, nhưng loại đẳng cấp này thai nạn, đã vượt ra khỏi bọn ta tu sĩ năng lực." Có người bị quan nói ra, Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đống cảnh xong, kế tiếp chính là còn lại tam cảnh, chẳng lẽ chúng ta thật không có bất kỳ hy vọng gì sao? Muốn không chúng ta trốn chứ? Có người đánh lên giảm thúi. Ha ha, trốn. Chạy đi đâu? Tứ cảnh bên ngoài là vô tận hung hải, nơi đó trình độ hung hiểm không có chút nào so với cái này mà khí thải hương tháp à. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn ngồi chờ chết? Chúng ta thẹn với tiền bối a. Đối với cái này vài lời Tiêu Vũ thần tuy là muốn phản bác, nhưng không biết nên nói như thế nào. Nhưng vào lúc này đột nhiên có người chỉ về đằng trước ma khí huyết hải hô lớn. Các ngươi mau nhìn, ma khí dường như dưới đỉnh tới đám người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mãnh liệt ma khí dường như thật sự có giảm bất dấu hiệu. Không phải, không đúng, không chỉ là dừng lại, bọn họ đang lui về phía sau. Lại có người ngạc nhiên hô. Không sai, ma khí huyết hải thực sự ngừng lại, hơn nữa đang lấy tốc độ thật nhanh lui về phía sau. So với nó tốc độ lan tràn nhanh hơn gấp mấy lần. Thật tốt quá, xem ra lục đạo hữu thành công. Tứ kiếm tông cái vị Tiên Nguyên anh lão tổ hưng phấn mà hướng phía Tiêu Vũ thần nói rằng, Tiêu Vũ thần trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh hỉ. Quả nhiên không hổ là lục đại ca. Đám người cũng đều lộ ra mừng rỡ tỉnh, từng cái dồn dập mở miệng. "Phải, phải, phải, có thể được Lục đạo hữu, chính là ta tứ cảnh tu tiên giới chuyện may mắn a." Lục đạo hữu quả nhiên không giống bình thường. "Lục đạo hữu nubi." Đám người vẫn đang quan sát ma khí huyết hải, thẳng đến một tháng sau, toàn bộ đông cảnh tất cả ma khí toàn bộ lui về cái kia cự đại thâm nguyên bên trong phía sau, rất nhiều tu sĩ lại lần nữa bước vào đông cảnh địa giai. Nhưng lúc này, Tiêu Vũ thần tâm tình lại hết sức hạ. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện Lục Yên tung tích. Đúng vậy, Lục Yên tiêu thất. Hắn cùng với cái kia ma khí huyết hải cùng nhau tiêu thất. Tiêu Vũ thần tại cái kia tràn ra ma khí thâm nguyên bên cạnh đợi tròn 3 năm, đều không có chờ được Lục Hiên từ bên trong đi tới. Có chút lớn gan đảm tu sĩ xung phong nhận việc xuống phía dưới thâm nguyên siêu tầm Lục Hiên. Nhưng lại bọn họ phát hiện ở phía dưới vực sâu có một cái cực kỳ cường đại kết giới, coi như là Nguyên Anh lão tổ cũng vô pháp đem kết giới kia đánh vỡ. Bất quá coi như đám người có năng lực đánh vỡ, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, một phần vạn lại đem ma khí thả ra rồi, vậy coi như bi kịch. Phần lớn người đều cho rằng kết giới kia là Lục Hiên vì phòng ngừa ma khí lan tràn bố trí tới mà hắn cũng nhất định là vì giải quyết ma khí tai ương, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đối với lần này, toàn bộ tứ cảnh tu tiên giới không một người không cảm thấy bội phục. Thời gian trôi mau, trăm năm tuế nguyệt như thời gian qua nhanh, thoảng qua rồi biến mất. Trước kia Đại Hà Kiếm Tông Di chỉ đã chính thức đổi tên là Truy Ma Thâm Uyên. Tiêu Vũ thần hàng năm đều sẽ mang lên mấy chai hảo khíu, tới nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, tế điện lục yên. Tuy là ma khí cuối cùng biến mất, nhưng đông cảnh chi địa bởi vì bị ma khí tháo nước sinh cơ nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa dự dụng sinh mệnh, bây giờ đã thành chốn không người con như tên Lục Hiên thì theo hắn tiêu thất, trở thành tứ cảnh tu tiên giới truyền thuyết. Truyền thuyết một năm kia, tứ cảnh tao ngộ ma tộc xâm lấn, nên đón tai họa ngập đầu, liền tại tứ cảnh sắp triệt để rơi vào tay giặc thời điểm, Dược Vương cốc một vị nguyên anh lão tổ đứng dậy. Hắn lấy mạng sống ra đánh đổi đem cái kia kem chút hủy diệt tứ cảnh ma khí phong ấn. 300 năm phía sau, Tiêu Vũ thần đã không cách nào nữa để tế điện Lục Hiên, bởi vì hắn đại nạn đã đến tới. Nguyên anh tu sĩ đã là tứ cảnh tu tiên giới chơn nhà, liên quan tới Hóa Thần phương pháp đã sớm thất truyền, tứ cảnh tu tiên giới đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện Hóa Thần tu sĩ. Vô số kinh diễm tại đều dừng bước tại Nguyên Anh. Tiêu Vũ Thần cũng không có tránh được cái mạng này vận. Còn như Đông Cảnh Chi Địa, đi ngang qua 300 năm tu dưỡng sau đó, rốt cuộc xuất hiện mới sinh cơ chi lực, đại địa bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà liên quan tới lục yên sự tình, ngoại trừ một ít thế hệ trước tu sĩ ở ngoài, rất nhiều người cũng bắt đầu dần dần quên lãng. 500 năm phía sau, cũng có lẽ là bởi vì ma khí còn có lưu lại môn nhân, truy ma thâm nguyên xung quanh ra đợi vô số hung thú. Những hung thú này bởi vì ma khí thẩm bội bất kể là chiến lực, vẫn là hung tàn trình độ đều vượt qua xa bình thường hung thú. Vì vậy, truy ma thâm nguyên trở thành tứ cảnh chi địa đệ tứ đại hiểm địa hơn nữa trực tiếp bảy vị thứ hai gần với thần bí nhất vong ưu sơn cốc, bất quá nguy cơ đồng dạng kèm theo cơ duyên. Truy ma thăm biên bên trong đồng thời cũng ra đời vô số chẳng bao giờ xuất hiện qua thiên tài địa bảo. Theo những thứ này thiên tài địa bảo tác dụng bị chậm rãi khai phát ra tới sau đó, nơi đây đồng dạng là vô số mạo nghiệm giả trong lòng nhạc viên. Còn Lục Hiên cố sự, có thể nói hầu như đã không có người nhớ. Cũng chính là ở mỗi cái đại tông môn tàng kinh lâu trong điện tịch thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tên của hắn. Thời gian lực lượng chính là kinh khủng như vậy, mặc kệ bất kỳ trí nhớ gì, đều sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi trở thành dòng sông lịch sử một bộ phận. Có vài người may mắn một ít biết lưu lại tên của mình. Sau lại con rối ngươi cũng sẽ nhớ lại hắn, nhưng người nhiều hơn lại là không có tiếng tam gì, một ngày thời gian chiều ngàng cũng đủ dài, thế gian sẽ không còn bất luận cái gì hắn tồn tại qua vết tích. May mắn chính là, Lục Hiên thuộc về người trước. 600 năm phía sau, hai cái thiếu niên bước vào đệ nhị hiểm địa Truy Ma Thâm Uyên, mà chuyện xưa mới gần bắt đầu. Chương 111, A Trạch cùng Tiểu Nam. A Trạch, nơi này chính là Truy Ma Thâm Uyên, ngươi xác định là chúng ta loại này luyện khí tu sĩ có thể xông loạn địa phương sao? Truy Ma Thâm Uyên bên trong, hai cái thiếu niên đang ở cẩn thận từng ly từng tí từng bước đi về phía trước. Tuổi của bọn hắn khoảng chừng 18-19 đều là luyện khí chín tầng tu sĩ. Ở cái tuổi này có thể đạt được tu vi như thế, hiển nhiên xuất thân của hai người lai lịch không bình thường. Nói chuyện là thiếu niên này dáng dấp có chút ngại ngùng, môi hồng răng trắng, tựa như một cái tiểu cô nương giống nhau. Bất quá có thể rất có trách nhiệm nói cho lại ra, hắn đúng là nam hải. Còn như cái kia được xưng a chạch thiếu niên, lại là một cái ánh nắng đại nam hải, trên mặt luôn là mang theo một tia ấm áp tiêu ý, mặc dù là ở nơi này lấy hung hiểm lấy sương truy ma thâm nguyên trùng, khóe miệng như trước treo nụ cười nhếnh nhõm. Yên tâm đi, tiểu nam, không có chuyện gì, ta lần này đi ra nhưng là đem vạn vật vô tung đều trồng ra chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, truy ma thăm viễn những hung thú này căn bản không phát hiện được khí tức của chúng ta, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ra gia gia ngươi rồi hả?" A Trạch cười lặng lẽ nói rằng, "Ngươi còn không thấy ngại nói vạn vật vô tung, đây chính là tông môn duy nhất một món linh bảo, nếu như bị làm mất rồi, sau khi trở về cha ta nhất định sẽ lột da ta." Tiểu Nam vẻ mặt đau khổ, lo lắng nói ra, "Sẽ không, tối đa đưa ngươi đánh nửa tàn mà thôi, ngươi nhưng là cha ngươi con trai duy nhất, hắn không bỏ được." A Trạch cười hắc hắc nói liền tại A Trạch nói xong câu đó thời điểm, hắn dường như chợt phát hiện cái gì, sau đó hưng phấn mà ôm Tiểu Nam vào vai. Luân Tiếng Hồ: "Tiểu Nam, Tiểu Nam, ngươi mau nhìn." Nhìn bên trong, suýt ba nhỏ giọng một chút, vạn vật vô tung chỉ có thể che đậy khí tức của chúng ta, không cách nào che đậy thanh âm của chúng ta, nếu như kinh động hung thú, tùy tiện một đầu, chúng ta cũng không đủ cho nhét kẻ răng. Tiểu Nam sợ đến vội vã che A chậc miệng. A chậc cũng phản ứng lại, thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này là Truy Ma Thâm Uyên, rụt lại cái cổ, nhìn bốn phía, xác định không làm kinh động hung thú sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó hắn lại lần nữa lặng lẽ thúc giục Tiểu Nam: "Ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không Huyền Minh Hoa?" Nghe được Huyền Minh Hoa ba chữ này, Tiểu Nam đồng tử trong nháy mắt phóng đại, sau đó nhanh chóng hướng phía A Trạch chỉ địa phương nhìn qua. Tại nơi này có một đóa toàn thân đen như mực cắt bọn tiểu hoa sinh trưởng ở một chỗ đất lõm bên trong. Tiểu Nam biến đến càng thêm kích động, kém chút nhảy dựng lên. Bọn họ chuyến này tới nơi này chính là vì cái này Huyền Minh Hoa. Da da của hắn được bệnh nặng, chỉ có cái này truy ma thâm nguyên Huyền Minh Hoa có thể cứu trị. Bất quá tông môn cũng sớm đã phái đệ tử tìm kiếm nhiều lần truy ma thâm nguyên, nhưng lại ở bỏ ra giá thảm trọng sau đó, vẫn không có thể tìm được. Không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy, mới vừa tiến vào truy ma thâm nguyên không có vài ngày liền phát hiện Huyền Minh Hoa. Cái này ra ra cuối cùng là được cứu rồi. Đi, chúng ta nhanh chóng chích hái, Huyền Minh Hoa chỉ có thể nở hoa một canh giờ, nếu như bỏ lỡ ngày hôm nay, lần sau còn muốn gặp phải liền không biết phải chờ đã bao lâu." A Trạch liền vội vàng nói. "Huyền Minh Hoa loại này linh dược hết sức là thù, nó là truy ma tâm nguyên đặc sản một trong. Hơn nữa mỗi lần nở hoa chỉ có 1 giờ, nếu như không cách nào trong khoảng thời gian này nắt lấy, một canh giờ qua đi, Huyền Minh Hoa sẽ tự động nhéo rũ. Vì vậy, tìm nó đều xem vật khí, vận khí kém người, khả năng siêu tầm vài thập niên, cũng không thấy sẽ có thu hoạch." Thần Ân, Tiểu Nam liên tục gật đầu. Hai người tăng nhanh tốc độ đi tới, rất nhanh là đến Huyền Minh Hoa bên cạnh. Sau đó A Trạch vươn tay bắt lại Huyền Minh Hoa, trực tiếp đem nói nhỏ tận gốc. Chứng kiến bạo lực như vậy trách hái phương thức, Tiểu Nam Tim cũng nhảy lên đến cú giọng: "A Trạch, ngươi cẩn thận một chút." Bất quá A Trạch cũng là không sao cả nói ra, không có chuyện gì, Huyền Minh Hoa đối với ngươi nghĩ yêuớt như vậy, nhanh, nhanh chóng thu, chúng ta cái này liền trở về tông môn." Nghe được nói trở về tông môn, Tiểu Nam tạm thời quên mất A Trạch mới vừa bạo lực động tác, xuất ra một cái hộp, đem Huyền Minh Hoa cẩn thận từng ly từng tí thả sau khi đi vào, liền đem hộp thu hồi cản con luôn giối. Bất quá liền tại hắn chuẩn bị xong muốn lúc rời đi, A Trạch ánh mắt lại bị bên cạnh một món đồ khác hấp dẫn. "A Trạch, ngươi đang nhìn cái gì?" Tiểu Nam hỏi. "Ngươi xem, nơi đây dường như có một cái kết giới ai." A Trạch chỉ vào đất lõm cách đó không xa hỏi. Tiểu Nam nhìn qua, quả nhiên phát hiện nơi đó có một tầng nhàn nhạt, nhạt màn sáng. Vừa rồi chú ý của hai người lực toàn bộ bị Huyền Minh Hoa hấp dẫn, vì vậy không có chú ý tới. "Thật đúng là một kết giới a." Tiểu Nam nói ra, bất quá ai không có việc gì biết bố trí ở chỗ này kết giới, đây không phải là dành đến hoàn sao? "Đừng có gấp, đi qua nhìn một chút là được, nói không chừng là bảo bối gì." A Trạch ba chân bốn cẳng cẳng đến kết giới trước mặt, vươn tay sờ sờ kết giới, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ngay khi hắn muốn đem tay thu hồi thời điểm, một cỗ sức hấp dẫn thật lớn bỗng nhiên từ trong kết giới truyền đến. Dắt cổ của hắn liền muốn đưa hắn hướng bên trong kéo. Không phải, không đúng, chắc là dắt trên cổ hắn mà bội. Lúc này A Trạch trên cổ ngọc bội đã phiêu phù lên, chỉ lát nữa là phải dung nhập vào kết giới ở giữa. A Trạch, cẩn thận. Tiểu Nam đã bất chấp nhỏ giọng nói chuyện, trực tiếp la lên. Đang nói còn mai một đi người đã tới A Trạch bên người, một thanh thượng phẩm phi kiếm pháp bảo xuất hiện ở trong tay, trực tiếp huy kiếm chặt đứt trên ngọc bội dây thừng, đem A Trạch lôi kéo trở về. Sau đó chỉ thấy ngọc bội kia siêu một tiếng bay vào đến rồi kết giới ở giữa. Ta vạn vật vô tung. A Trạch đưa tay phải ra, muốn bắt lại ngọc bội, đáng tiếc không có thể thành công. Không sai, khối ngọc bội kia chính là phía trước hai người nói linh bảo vạn vật vô tung. Linh bảo chính là pháp bảo bên trên tồn tại, mỗi một món linh bảo đều là độc nhất vô nhị, cái này vạn vật vô tung là bọn hắn tông môn là tối trọng yếu bảo vật. Nhưng bây giờ bảo vật này bị kết giới cho hằn. Hơn nữa biết bắt nhất là Hai người lúc này đang ở truy ma thâm viên ở giữa, nhưng Ngọc bội bị nuốt một sát na kia, hai khí tức của người cũng bại lộ ở tại trong vực sâu. Ngang, ô ba. Vô số hung thú bắt đầu phát sinh gầm nhẹ, bọn họ người được thức ăn phí tức. A Trạch, chúng ta là không phải xong đời. Tiểu Nam có chút ngơ ngác hỏi. A Trạch trên mặt cũng rốt cuộc xuất hiện một nụ cười khổ, hình như là, vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ta, thật vất vả tìm được Huyền Minh Hoa, còn không có đưa trở về đâu. Tiểu Nam rất thương tâm. Bất quá không phải vì chính mình, mà là vì gia gia của mình. Rầm rầm rầm. Hung thú chạy trốn thanh âm dần dần vang lên. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Chỉ là một lát sau, hai người bọn họ liền thấy xa xa xuất hiện vài đầu thân ảnh khổng lồ. Thực lực thấp nhất cũng là kim đan kỳ hung thú, thậm chí nguyên anh kỳ hung thú cũng có hai đầu. Cái này, hai người là hoàn toàn nhận mệnh. Bất quá đúng lúc này, vừa rồi nuốt trọn ngọc bội kết giới mặt trên bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một đạo sóng gợn. Hai người mang theo vẻ mặt vui mừng nhìn sang. Chẳng lẽ là ngọc bội lại bay ra ngoài? Muốn thực sự là như vậy nói, vậy thật tốt quá, chỉ cần có thể đúng lúc đem ngọc bội treo trở về cái cổ, những hung thú này lại sẽ một lần nữa trở thành người mù. Bọn họ liền có mạng sống. Hai người nhìn lấy kết giới ở trên sóng bợn, một bộ trông nhỏ con mắt bộ dạng. Sau đó sau một khắc, một vật từ kết giới ở giữa đưa ra ngoài bói. Chương 112, chạy thoát. Nhìn lấy cái này đột nhiên từ trong kết giới toát ra đồ đạc, A Trạch cùng Tiểu Nam lúc này là hoàn toàn nhận mệnh. Bởi vì đó là một chỉ chân, một chỉ màu xám đen chân. Hiển nhiên cái này chân không phải nhân loại có thể có được. Nguyên lai trong kết giới cũng là hung thú à, Tiểu Nam, ngươi nói chúng ta sẽ trở thành cái nào một chỉ hung thú thức ăn. Khó có được A Trạch tại loại này trước mắt còn có thể nghĩ tới đây. Ta không muốn trở thành thức ăn. Tiểu Nam cũng sắp khóc đã thấy ra một điểm, ngược lại người trung quy sẽ chết, cùng lắm thì 18 năm phía sau lại là một cái hao hán. A trách ngược lại là thật nhìn thoáng được. Đúng lúc này, trong kết rơi cái kia chân bỗng nhiên rụt trở về. Sau đó lên mặt sóng gợn thoáng cái lớn tầm bài vòng, một cái hắc ảnh mảnh điệu từ bên trong chui ra. Thiếu niên lẫn nhau dựa vào, dồn dập xuất ra chính mình phát bảo, làm xong sau cùng vùng vây dây chết. Nhưng đợi đến hắc ảnh sau khi rơi xuống đất, hai người trợn tròn mắt. Bởi vì này hắc ảnh thấy thế nào cũng không giống hung thú, ngược lại dáng dấp cũng là phàm trần con lựa giống nhau như lúc. Lúc này, con lựa kia đang dùng ánh mắt dò xét trên dưới quan sát hai người. Tiểu Nam, đây là con lửa." A Trạch có chút ít xác định hỏi, "É e rằng chỉ là dáng dấp giống như mà thôi." Tiểu Nam hồi đáp, "Mặc kệ có giống hay không, nhưng xem cái này hình thể, thực lực của hắn hẳn là một dạng chứ?" A Trạch lại nói, "Hung thú nhất tộc một dạng thực lực càng mạnh, hình thể cũng sẽ càng lớn. Trước mắt đầu này con lửa hung thú, rõ ràng không phù hợp thực lực cường đại đạt tụ. Bất quá xa xa đám kia hung thú đã càng ngày càng gần, lưu cho hai người thời gian đã không nhiều lắm." "Nào, ngang." Đám hung thú bắt đầu dồn dập rít gào, bọn họ đã chuẩn bị xong cùng ăn. Đột nhiên khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy vừa rồi đầu kia từ trong kết giới đi ra, con lửa nhẹ nhàng hướng phía trước bước hai bước, chắn hai người trước mặt. Ngay sau đó, một cổ khí thế kinh khủng từ trên người của hắn bộ phát ra, hắn ngẩng đầu lên hướng phía đám kia hung thú quát to một tiếng, "Con a!" Vô hình sóng âm từ trong miệng của hắn phát sinh, toàn bộ truy ma thâm nguyên cũng bắt đầu rung động, run đại địa bắt đầu lay động, vô số ba thạch từ thâm nguyên hai bên bị đánh rơi xuống. Vừa rồi những thứ kia hung ác hung thú, từng cái phảng phất thành nhuyễn chân tôm, quỷ dạm trên mặt đất động cũng không dám động. Thậm chí đá lớn nện ở trên người cũng không dám ngăn cản. Có mấy con người nhát gan, càng là trực tiếp bị sợ chết rồi. Một tiếng gầm kêu song phía sau, Cái kia con lửa thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía hai người. Lúc này, hai người cũng sớm đã bị sợ choáng váng. "A Trạch, ngươi mới vừa nói cái này gọi là thực lực một dạng?" Tiểu Nam theo bản năng hỏi. A Trạch cũng nuốt nước miếng một cái. "Ngươi nói hắn là không phải đang suy nghĩ, trước hưởng dụng cái kia một cái." Tiểu Nam lại nói. "Lần này A Trạch lên tiếng, muốn không ta tới trước, cái này con lửa thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng hình thể dù sao tại cái kia bề là đâu, nói không chừng ăn xong rồi ta, hắn liền no rồi." Lời này vừa ra, không đợi Tiểu Nam nói cái gì, con lửa trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn đứng phía hai người hơi mở miệng, "Con à." Rõ ràng chỉ là thông thường tiếng kêu, nhưng hai người lại một lần chợt nghe đã hiểu. Vừa rồi tiếng hét này có ý tứ là nói, hắn không ăn thịt người. Hơn nữa ngữ khí hết sức bất mãn. Liền tại hai người nghi ngờ thời điểm, kết giới kia ở trên sóng gợn lại xuất hiện, sau đó một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. "Lửa ra, chúng ta cuối cùng cũng từ địa phương quỷ quái kia đi ra." Thanh niên nhân vừa xuất hiện thật lưng phấn hướng phía con lửa hô. Cái này một người một lửa dĩ nhiên chính là Lục Hiên cùng lửa ra. Trước đây bọn họ nhảy vào truy ma thâm huyền phía sau, rất nhanh đã tìm được ma khí đầu ngẩn. Đó là một cố thi thể Một cụ dáng dấp thập phần tuấn mỹ thi thể, đẹp đến dường như tiên nhân hạ phàm một dạng. Đáng tiếc, trên người hắn không ngừng tản mát ra ma khí nói cho Lục Hiên thân phận của hắn. Đó là ma, chân chính ma. Bất quá chỉ là một cái chết đi ma mà thôi. Hơn nữa còn là bị chết triệt triệt để để để cái loại này. Lục Hiên thực sự không nghĩ tới, ma nguyên lai hội trưởng được sinh đẹp như vậy. Ngay từ đầu vì nếm thử chặt đứt ma khí đầu ngẩng, Lục Hiên suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Đáng tiếc hắn bất luận cái gì công kích đều không thể đối với bộ kia ma thi tạo thành một kia thương tổn. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Hắn cùng với Lựa Gia sử dụng sinh mệnh chi lực, chế tạo một cái siêu cấp lỗ trận, đem Ma thi một lần nữa phong ấn. Bất quá ở bước mặt cuối cùng ra khỏi một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Đó chính là phong ấn Ma thi phía sau, bí cảnh lại khôi phục được phía trước dáng vẻ. Nhưng vấn đề là, bí cảnh loại vật này nhất định phải có chìa khóa, bằng không không cách nào mở ra. Tựa như phía trước tiểu trúc sơn bí cảnh giống nhau, muốn góp đủ 4 thanh chìa khóa mới có thể mở ra. Nếu không, trừ phi Lục Hiên thực lực có thể cường đại đến đem chọn cái bí cảnh phá hủy đi. Hiển nhiên, Lục Hiên hiện nay còn không có cụ bị loại này lực lượng, vì vậy hắn cùng với Lựa Gia đã bị vây ở bí cảnh ở giữa. Cái này một khối đã bị khốn rồi tròn 600 năm. Vẫn đợi đến A Trạch cùng Tiểu Nam xuất hiện, bọn họ mới chỉ có Mượn Linh Bảo Vạn Vật Vô Tung năng lực chôn thoát. Kỳ thực cái này Linh Bảo công năng cũng không phải là che giấu hơi thở. Đây chẳng qua là biểu tượng. Nó chân chính năng lực là có thể vô thanh vô tức dung nhập thế gian vạn vật. Cái này vạn vật tự nhiên cũng bao quát cái giới. Bất quá, tuy là bị vây 600 năm, nhưng Lục Hiên cùng Lựa Gia tu hành vẫn không rơi xuống. Trong bí cảnh mật cũng là có thể tu luyện. Nếu không, phía trước ma tộc cũng sẽ không phát triển. Ở bí cảnh trung thứ 50 năm thời điểm, bọn họ liền hoàn thành ba viên trên kim đan thiên đạo chân văn khắc. Sau đó trải qua 200 năm khổ tu tích lũy nội tình, cuối cùng hao tốn 100 năm đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cũng may mà Lục Hiên trên người vẫn mang theo các loại linh dược cùng với thiên tài địa bảo. Lúc này mới ở trong bí cảnh mật luyện chế được Hoa Anh đan, sau đó hoàn thành toái đan thành anh. Về sau nữa, trải qua 150 năm tu hành, bọn họ đã trở thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Còn chiến lực, vậy thì càng thêm cao kỳ cục. Lục Hiên không chút cùng Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ đã giao thủ, bất quá lấy Tiêu Vũ thần thực lực làm thí dụ, hắn hiện tại đánh phía trước Nguyên Anh tuột cùng Tiêu Vũ thần, liền bản mệnh phi kiếm cũng không cần, có thể trực tiếp liễu sát. Không sai. Bản bản mệnh phi kiếm cũng đã ngưng tụ ra. Nó như thế nào đây, dùng hai chữ để hình dung, rất mạnh. Ba chữ, mạnh phi thường. Bốn chữ, mạnh hơn phân. Tứ kiếm tông tông chủ nói quả nhiên không sai, Viêm Linh kiếm đúng là tuyệt thế kiếm thai. Hơn nữa Lục Hiên ở dựng dưỡng bản mệnh phi kiếm thời điểm, còn vận dụng trung đan điền sinh mệnh chi lực cùng với thần hồn của thượng đan điền chi lực. Thần hồn 0.6 chi lực là Lục Hiên chính mình sau lại đặt tên, vì cùng lực lượng thần thức phân biệt ra. Bản mệnh phi kiếm dựng dục trong quá trình, gia nhập lực lượng càng mạnh, thành hình phía sau uy lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Nói chung, Lục Hiên cảm giác mình bây giờ đang ở tứ cảnh chi địa tuyệt đúng là vô địch tồn tại, sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hắn. Hối thúc hết bí cảnh bên trong trại qua phía sau, Lục Hiên đưa mắt đặt ở hai cái trên người thiếu niên. Lúc này, Á Trạch cùng Tiểu Nam hết sức hẩn trương. Bất quá hai người đều rất thông minh, lúc này bọn họ đã hiểu lửa ra cũng không phải là hung thú, chắc là linh thú. Mà cái này cái vừa mới xuất hiện người trẻ tuổi, chắc là một vị tiền bối. Dù sao bên người con lựa đều lợi hại như vậy, bản thân của hắn đương nhiên không yếu đi nơi nào. Bất quá trong lòng bọn họ vẫn là rất tâm thần bất định, không biết Lục Hiên sẽ như thế nào đối đãi mình. Lục Hiên cười cười, bàn tay mở ra đối với hai người nói ra, không cần cẩn trường, thứ này hẳn là lạ của các ngươi chứ. Chương 113, diễn viên không chuyên thần đăng. Ở Lục Hiên lòng bàn tay dĩ nhiên chính là cái viên này ngọc bội. Khi nhìn đến ngọc bội thời điểm, A Trạch cùng Tiểu Nam đồng thời ngạc nhiên kêu lên, vạn vật vô tung. Lục Hiên đem ngọc bội ném tới, mở miệng nói ra, kỳ thực nó phải gọi vạn vật vô hình hoặc là vạn vật vô tướng. Đa tạ các ngươi, giả sử không phải là các ngươi, ta cùng với lựa ra trong khoảng thời gian ngắn hẳn là ra không được, các ngươi có yêu cầu gì không? Ta có thể bằng lòng các ngươi ba cái điều kiện. Lục Hiên tiếp tục nói. Lần này Lục Hiên xem như là thiếu đại nhất tình. Nếu là không có hai vị này thiếu niên nói, chỉ sợ hắn cùng lừa ra còn muốn ở trong bí cảnh mật nghỉ ngơi vô số năm. Đương nhiên, cuối cùng luôn là sẽ ra tới. Co như trên người hắn không có tam thần chi pháp, tu vi không cách nào đột phá đến hóa thần kỳ, nhưng bản mệnh phi kiếm trưởng thành có thể không phải ở cái phạm vi này bên trong. Chỉ cần thời gian quá lâu, bản mệnh phi kiếm liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Một ngày nào đó có thể trưởng thành đến một kiếm đem bí cảnh mở ra tình trạng. Chỉ là thời gian này hẳn là cần cực kỳ lâu, ít nói cũng muốn vài vạn năm a. Tiết kiệm nhiều thời giờ như vậy, cảm tạ đương nhiên là ắt không thể thiếu. Lục Hiên xưa nay đã như vậy, sở dĩ hắn dự định diễn viên không chuyên một bả thần đăng. Ngược lại đối với hắn hiện tại mà nói, ở tứ cảnh bên trong, hắn rất ít có hắn làm không được sự tình. Đương nhiên, nếu như hai cái thiếu niên đưa ra cái gì hủy diệt thế giới loại này ngoại hạng điều kiện, 22 Lục Hiên cũng sẽ không chết suy nghĩ trực tiếp nghe theo. Tối thiểu nếu như yêu cầu hợp lý không phải sao? Điều kiện các ngươi có thể từ từ suy nghĩ, không nóng nảy, các ngươi tới từ nơi nào? Lục Hiên hỏi. Ai trách cùng tiểu nam lúc này rốt cuộc xác định, Lục Hiên không có một chút ác ý, chỉ là Lục Hiên không chút do dự đem linh bảo trả lại cho hai người điểm này là có thể nhìn ra hắn phẩm hạnh như thế nào. Ở tứ cảnh chi địa, bất luận một cái nào linh bảo đều có thể gây nên nguyên anh lão tổ tham dục. Hai người bọn họ tuy là tu vi không cao, nhưng tốt xấu là đại tông môn bên trong đi ra, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Đại Hà kiếm tông Liễu Tinh Nam, Cố Vũ Trạch, xin ra mắt tiền bối. Hai người đối với Lục Hiên hành lễ, đồng thời nói ra một cái làm cho Lục Hiên cảm thấy kinh ngạc tên. Đại Hà kiếm tông? Bọn họ dĩ nhiên là Đại Hà kiếm tông đệ tử. Bất quá, Đại Hà kiếm tông không phải đã bị diệt môn sao? Chẳng lẽ ta lại xuyên về rồi? Hoặc có lẽ là nơi đây đã không phải là tứ cảnh đất? Huân nữa vừa vặn cũng có một cái tên là Đại Hà Kiếm Tông tông môn. Các ngươi nói là đông cảnh cái kia Đại Hà Kiếm Tông? Lục Hiên muốn xác định một cái. Hai người gật đầu, đúng vậy, tiền bối. Lúc này Lục Hiên vô ý thức nói ra, ta không phải nhớ ký Đại Hà Kiếm Tông ở 800 năm trước bị diệt môn sao? A Trạch cùng Tiểu Nam nhìn nhau một cái. Vị tiền bối này niên kỷ quá lớn a, 800 năm trước sự tình đều biết, chẳng lẽ hắn là một vị nguyên anh lão tổ? Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng lời còn là muốn trả lời, Tiểu Nam mở miệng giải thích, hồi đáp tiền bối, 800 năm trước ta Đại Hà Kiếm Tông xác thực gặp quá một hồi đại nạn bất quá những thứ kia bởi vì ra ngoài du lịch mà may mắn còn sống sót đệ tử, ở 600 năm trước liền xây lại tông môn. Lục Hiên đã hiểu, nguyên lai là trùng kiến. Cũng đúng, Đại Hà kiếm tông tông môn trước đây đúng là bị diệt. Nhưng ngươi cũng không nói các đệ tử đều chết ở ma tộc trong tay, luôn sẽ có đệ tử tại ngoại tránh được cái kia một kiếp. Hơn nữa trùng kiến thời gian là ở 600 năm trước, xem ra là tự mình giải quyết ma khí huyết hại sau đó, bọn họ cũng trọng xây tông môn. Thì ra là thế. Lục Hiên nói rằng, "Tiên bối, ngài mới vừa nói chúng ta có thể đưa ra ba cái yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể sao?" A Trạch lúc này hỏi. Lục Hiên bật đầu, đối với, chỉ cần không phải vi phạm ta đạo, bất kỳ điều kiện gì đều được. Ai trách nhất thời hưng phấn, nhanh chóng nói ra, tiền bối kia ngươi có thể tiễn chúng ta trở về đại hạ kiếm tông sao? Tuy là linh bảo đã đã trở về, nhưng cách đó không xa nhiều như vậy hung thú có thể vẫn luôn ở. Lục Hiên cùng lửa ra không sợ cái kia hung thú, nhưng bọn hắn có thể không làm được. Vạn nhất xảy ra một phần vặn đâu? Bây giờ đối với hai người mà nói, đem Huyền Minh Hoa đưa về tông môn là chuyện trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghe được cái này yêu cầu, Lục Hiên cười hỏi ngươi xác định để một cái yêu cầu là cái này. Kỳ thực coi như ngươi không nói Ta cũng sẽ mang bọn ngươi rời đi nơi này, cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, quý trọng mỗi một lần ra điều kiện cơ hội, ta có thể làm được sự tình vượt quá tưởng tượng của các ngươi. A Trạch cùng Tiểu Nam đương nhiên minh bạch đạo lý này. Lục Hiên đại khái tỷ lệ là một vị nguyên anh lão tổ, mà một vị nguyên anh lão tổ ưng thuận ba cái lời hứa ở tu tiên giới có bao nhiêu giá trị, bọn họ không sẽ không minh bạch. Bất quá A Trạch vẫn là nói ra, tiền bối, ta xác định kỳ thực hai chúng ta có thể đến giúp tiền bối, chỉ do cơ duyên xảo hợp, có thể an toàn trở lại tông môn đã coi như là bốn bát lời. Bên cạnh Tiểu Nam cũng gật đầu. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, A Trạch quyết định chính là của hắn quyết định. Hỗn hổ, hắn cảm thấy A Trạch nói xong cũng đúng, lùi thêm bước nữa mà nói, coi như lãng phí một cái điều kiện, không phải còn có hai cái sao? Vừa vận một người một cái, còn có thể chia đều. Lục Hiên dùng thú vị thần tình nhìn hai người lên mắt, cuối cùng gật đầu, "Hành, ta đây liền đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, đệ một cái điều kiện, tiến các ngươi trở về tông môn, các ngươi còn có hai lần cơ hội." Sau khi nói xong, đối với Lửa Gia nói, "Đi, Lửa Gia, chúng ta một người một cái." A Trạch hai người còn chưa hiểu Lục Hiên ý tứ, bỗng nhiên liền cảm giác thân thể của chính mình bay lên. Sau đó hắn liền phát hiện mình đã đứng ở một thanh trên phi kiếm. Đây là một thanh toàn thân màu đỏ phi kiếm, mặt trên cuốn vòng quanh một đoạn tầng ngoài tử sắc, tầng bên trong ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Bất quá kỳ quái lạ, đứng ở nơi này hỏa diễm bên trên, chẳng những không có bất luận cái gì nóng rực đau đớn, ngược lại truyền đến một cỗ thập phần cảm giác ấm áp. Con tiểu nam lại là rơi vào mặt khắc một thanh trên phi kiếm. Trôi phi kiếm cũng rất thần kỳ, toàn thân kim sắc, mặt trên đồng dạng cuốn vòng quanh một luồng hỏa diễm, chính là nhan sắc có điểm không giống với, tử sắc cùng màu vàng nhạt lẫn nhau sáng tạm. Trôi này là lửa ra bản mệnh phi kiếm. Sau đó Lục Hiên đối với lửa ra hô một tiếng xuất phát. Hai thanh phi kiếm ngút trời mà mình, hắn cùng với lửa gia thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trên phi kiếm. Phi kiếm trực tiếp là bắn ra khỏi bước. 877A. A Trạch cùng tiểu nam đồng thời tiêm kêu lên. Bọn họ không phải là không có bị người mang theo bay qua. Thật sự là phi kiếm tốc độ quá nhanh. Mới, chỉ có nhịn không được la lên. Bất quá hiển nhiên tiểu nam thanh âm muốn so A Trạch lớn, bởi vì mang theo hắn ngữ kiếm phi hành chính là một đầu con lựa. Tuy là đã từng gặp qua lửa gia thực lực, nhưng hắn trong lòng vẫn là không có cảm giác an toàn. Phi kiếm xông lên vân tiêu sau đó, Lục Hiên đối với A Trạch nói, "Đại Hà kiếm tông ở phương hướng nào?" A Trạch đánh ngón tay chỉ phía nam, sau đó phi kiếm lần nữa cấp tốc bắn ra, trong nháy mắt biến mất ở trong mây. Chỉ dùng một giờ, Lục Hiên liền thấy một tòa hùng vĩ tông môn, dáng vẻ cùng lúc trước bị diệt Đại Hà kiếm tông có 6, 7 thành chỗ tương tự. Mà lúc này, A Trạch cùng Tiểu Nam rốt cuộc tùng một khẩu khí, bọn họ cuối cùng là sống sót trở về. Bất quá trong lòng cũng lần nữa dâng lên chấn động tâm tình, bởi vì này tốc độ thật sự là quá nhanh. Chúng kiến phía sau Đại Hà kiếm tông khoảng cách truy ma thâm nguyên cực kỳ xa xôi, có thể nói là ở đồng cảnh nam bắc hai đầu. Coi như là bình thường Nguyên Anh lão tổ cũng muốn một hai ngày thời gian, tài năng mới có thể bay đến. Có thể Lục Hiên dĩ nhiên chỉ tốn mất 1 giờ. Thực lực bậc này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Càng kinh khủng hơn là con lửa kia tốc độ tuyệt không so với Lục Hiên chậm. Vị tiền bối này tu vi đến cùng đến rồi cảnh giới cỡ nào? Hai người không tự chủ nghĩ đến. Chương 114, Đại Hà kiếm tông. Phi kiếm Lơ lửng ở Đại Hà kiếm tông chủ phong đang bầu trời, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Mặc dù không có cố ý phóng thích khí trạng, thế nhưng Lục Hiên cùng lửa ra trong lúc lơ đãng tản mắt ra khí tức để trên chủ phong một đám kim đan còn có mấy vị nguyên anh lão tổ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Ngược lại thì tu vi ở kim đan trở xuống nhân không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn họ thần thức quá yếu, cảm giác không đến mà thôi. Vị tiền bối nào đến đây bái phòng ta Đại Hà Kiếm Tông? Bọn ta không có từ sa tiếp đón, hi vọng lượng thứ. Đại Hà Kiếm Tông tông chủ Liễu Phong cao giọng hô. Phía sau Chu Vi từng cái kiếm phong phong chủ, cùng với ba vị nguyên anh lão tổ cũng ở, nếu như bằng hữu cũng không sao, nhưng liền sợ hãi là cựu nhân. Cái này 600 năm tới, Đại Hà Kiếm Tông khôi phục thực lực không đến 5 phần 10, có thể tính là tứ cảnh bên trong yếu nhất nhất lưu tông môn. Phu thân, phu thân, là ta, là ta cùng á chạy. Tiểu Nam từ lục hiên phía sau đứng dậy, hướng phía phía dưới lớn tiếng gào hét. Cùng lúc đó Lục Yên cùng lửa gia rơi vào mặt đất, đi tới Liêu Phong trước mặt. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Nam tiến lên ôm phụ thân hắn một cái, mà A Trạch cũng tới đến Liêu Phong trước mặt hành lễ, bái kiến sư tôn. Liêu Phong không có cho nhi tử cùng đồ đệ một điểm sắc mặt tốt. Hai cái tiểu gia hỏa gan to bằng trời, trộm đi tông môn duy nhất linh bảo. Vừa rồi bọn họ nhiều người như vậy ở chủ phong chính là vì thương nghị như thế nào bắt cái này hai cái tiểu gia hỏa. Thật không nghĩ đến, không đợi đi ra kết quả, hai cái tiểu gia hỏa liền đưa mình tới cửa. "Hanh, chờ một chút lại thu thập các ngươi hai cái." Liêu Phong giày hai người một câu, sau đó đưa mắt đặt ở Lục Yên trên người. Vạn bố Liêu Phong, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tới ta Đại Hà Kiếm Tông có gì muốn làm?" Liêu Phong ôm quyền mở miệng hỏi. Hắn chỉ là tu vi Kim Đan, hoàn toàn nhìn không thấu Lục Yên tu vi, vì vậy hỏi thời điểm rất cẩn thận. Bất quá không đợi Lục Yên trả lời, cái kia ba vị Nguyên Anh lão tổ đều nhẹ nhàng qua đây, đồng thời cũng đúng Lục Yên ôm quyền nói, "Xin ra mắt tiền bối." Hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng Lục Yên cảnh giới ở tại bọn hắn bên trên. Không có biện pháp, ở tu tiên giới một cái người nhìn không thấu mặt khác một cái người chỉ có ba loại tình huống. Một là, bản thân người nọ chính là người thượng. Hai là, người nọ trên người có che đậy khí tức bảo vật. Bà la, người kia tu vi viễn siêu chính mình. Lục Hiên vừa mới bay xuống, tự nhiên không phải là không có tu vi, mà hơi thở của hắn tất cả mọi người cảm giác được, cũng không có một chút cố ý ẩn nút ý tứ. Tính như vậy tới cũng chỉ có thể là loại thứ ba có khả năng. Lục Hiên cũng không giải thích chính mình cảnh giới tính hạt thủ. Hắn có 3 viên kim đan, hóa anh sau đó trong cơ thể tự nhiên cũng có 3 cái nguyên anh. Chiến lực so với chân chính hóa thần cũng không kém bao nhiêu, bị làm thành làm tiền bối cũng không có gì không được. huống hồ coi như là nguyên anh lão tổ thì như thế nào, ở hắn hiện tại trước mặt còn không phải là một đứa bé. Không phải nói cảnh giới chỉ là đơn thuần tính tuổi tác, tính lên bị vậy ở bí cảnh 600 năm, hắn xuyên việt tới đã 1931 năm. Một tiếng này tiền bối, hắn chịu nổi. Mấy vị không cần đa lễ, ta chẳng qua là tiễn hai vị tiểu hữu về nhà mà thôi, cũng không há ý. Lục Hiên nói rằng. Tiểu hữu? Bao quát Liêu Phong ở bên trong sở Dĩ Đại Hà kiếm tông trưởng bối đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía A Trạch cùng Tiểu Nam. Hai cái này tiểu hỗn đản trong ngày thường không phải gây họa, đám người cũng đã muốn tiêu cao hương. Bọn họ có tài đức gì có thể cho vị tiền bối này xưng một tiếng tiểu hữu? Nhìn thấy này tâm trạng cảnh Lục Hiên không nhịn cười được một cái. A Trạch lúc này đứng dậy, hướng về phía Liêu Phong nói ra: "Sư tôn, người đó là cái gì nhãn thần? Chúng ta lần này trở về nhưng là lập công lớn." "Hành, lập công? Các ngươi trộm đi vạn vật vô tung sổ sách ta còn không có tính đâu, các ngươi còn có ý tứ nói mình lập được công." Liêu Phong vẻ mặt gắt bỏ biểu tình. "A, lão đầu còn không tin, Tiểu Nam, đem lấy các thứ ra làm cho hắn mở mắt một chút, đừng cả ngày coi khinh chúng ta." A Trạch hướng về phía Tiểu Nam nói rằng. Tiểu Nam nghe lời gật đầu, sau đó lấy ra cái kia chứa huyền minh hoa hộp. Tại cái kia hộp mở ra trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người lúc này liền biến. Thật đúng là cho các ngươi cho tìm được rồi." Liêu Phong giật mình nói ra. Ai trách lúc này kiêu ngạo mà vô ngữ một cái, đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là tứ cảnh tu tiên giới đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. "Được rồi, đừng tự dắt vàng lên mặt mình, cái này chỉ sợ không phải chính các ngươi hai chứ." Liêu Phong dùng hoài nghi biểu tình nhìn lấy hai người, hắn kỳ thực hoài nghi bộ cây này Huyền Minh Hoa lạ lục tiên hái. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa tu vi tại nơi này bảy đầu, liền chút cơ đều không có, cho dù có vạn vật vô tung trợ giúp, hắn thấy cũng không khả năng hái được Huyền Minh Hoa. Ngược lại thì đưa bọn hắn trở về Lục Hiên có thể Bất quá lúc này Lục Hiên lên tiếng, "Ta có thể làm chứng, thứ này đúng là bọn họ hái." Có Lục Hiên căn cứ chính xác tự ở, đám người đương nhiên sẽ không lại hoài nghi. Ai trách khè khoè khoang nói ra, "Sư tôn ngươi tổng sẽ không còn dự định trách phạt chúng ta a?" Vừa nói chuyện, lấy ra ngọc bội, giao cho Liễu Phong. Linh Bảo Châu về hộ phố, còn lấy được Viễn Minh Hoa, coi như là có công. Liễu Phong tức giận nói ra, "Lần này trước hết bỏ qua cho bọn ngươi." Sau đó rồi hướng Lục Hiên nói, "Không biết tiền bối ngài từ nơi nào đến. Nếu đến rồi ta Đại Hạ Kiếm Tông, nếu như không bận rộn, không bằng chờ lâu mấy ngày, cũng tốt để cho chúng ta một tận tình địa chủ." Lục Hiên nói, "Lục Mộ chính là Bắc cảnh dược vương cốc tu sĩ, vừa vặn ta còn thiếu hai vị tiểu hữu hai cái nhân tình không có trả hết, ta đây liền từ chối thì bất tính." Nghe được Lục Hiên báo ra danh hiệu phía sau, Liễu Phong trên mặt lập tức toát ra tôn kính màu sắc. Nguyên lai là tứ cảnh đệ nhất tông dược vương cốc tiền bối, ta đại hạ kiếm tông vẽ vàng cho kẻ hèn này a. Lục Hiên sững sốt một chút, tứ cảnh đệ nhất. Dược vương cốc khi nào thành tứ cảnh đệ nhất tông môn, ta làm sao không biết? Chứng kiến Lục Hiên trên mặt mê man, Liễu Phong cũng không hiểu hỏi Lục tiền bối ngươi chẳng lẽ không biết. Lục Hiên thành thực lắc đầu, Phía trước ta vẫn bị vây ở một chỗ bí cảnh ở giữa 600 năm, lần này cũng là ít nhiều hai vị tiểu hữu cơ duyên xảo hợp mới giúp trợ Lục Mộ đi ra bí cảnh, sở dĩ Liêu Tông chủ ngươi mới vừa nói sự tỉnh, ta còn thật không biết. Liêu Phong bình tĩnh, liên tục gật đầu, thì ra là thế, Dược Vương Cốc cũng là ở gần nhất cái này 600 năm bên trong mới, chỉ có, quật khởi trở thành tứ cảnh đệ nhất tông môn, 600 năm trước ma tộc hoắc loạn thiên hạ, cùng truy ma thâm huyền phóng xuất ma khí huyết hải, kém chút hủy diệt toàn bộ tứ cảnh đại địa, là Bắc cảnh Dược Vương Cốc một vị nguyên anh tiền bối bỏ qua sinh mệnh, mới đưa ma khí một lần nữa phóng ấn cùng truy ma thâm huyền, cũng thực sự là bởi. Vì như thế, Dược Vương có được đại khí vận, cái này 600 năm tới thiên tài bồi suất, trở thành tứ cảnh đệ nhất tông. Nói tới chỗ này, Liêu Phong dường như nhớ ra cái gì đó, sau đó cười cười nói ra, thật đúng là đúng dịp, ta ở tông môn trong điện tịch thấy qua liên quan tới vị tiền bối kia miêu tả, hắn cũng họ Lục, ha ha. Liêu Phong cười cười, bỗng nhiên cười bất động. Lục Hiên mới vừa nói hắn bị vây ở một chỗ bí cảnh trung 600 năm. Trước đây Dược Vương cốc cái vị kia Lục tiền bối cũng là ở 600 năm trước phong ấn ma khí huyết hải. Ma huyền minh hoa cũng chỉ có truy ma thâm nguyên bên trong có. Còn có Hắn rõ ràng nhớ kỹ liên quan tới cái kia vị lục tiền bối chuyện tích trung có một cái thập phần thú vị ly chép. Bên trong nói vị tiền bối kia nuôi một đầu hết sức đặc thù linh thú, rõ ràng là con lửa, tu vi cũng không ở nguyên anh tu sĩ phía dưới, hơn nữa cái kia con lửa thập phần am hiểu trận pháp nhất đạo. Ở 600 năm trước tức thì bị khen là tứ cảnh trận đạo đệ nhất. Quay đầu, nhìn Lục Hiên bên người lựa ra, nhìn nhìn lại Lục Hiên nụ cười trên mặt, Liêu Phong dường như minh bạch rồi cái gì, còn những người khác dường như cũng minh bạch rồi cái gì bất tĩnh. Ai trách cùng tiểu nam càng là miệng há có thể nhét vào nắm tay. Chương 115, tứ cảnh biến hóa. Vạn đuôi cả gan. Xin hỏi tiền bối Tôn tính đại danh." Liêu Phong giọng nói có chút run rẩy, giả sử đúng như hắn vừa rồi suy nghĩ, cái kia thân phận của người trước mắt này khả năng liền quá kinh khủng. Lục Hiên cũng không có muốn ẩn núp ý tứ, tên của mình cũng không phải là không thấy được ánh sáng, vì vậy thẳng thắn nói ra, "Lục Hiên." Lần này Liêu Phong là rốt cuộc không kìm được. Bưng tỉnh có loại truyền thuyết đứng ở trước mắt cảm giác. Những người khác chứng kiến Liêu Phong bộ dạng, cũng toàn bộ đều xác định, vị này Lục tiền bối, chính là vừa rồi tông chủ trong truyện xưa nói người kia. Cái kia cứu vớt tứ cảnh nhân. "Tiểu Nam, ngươi bóp ta một cái, ta hoài nghi ta đang nằm mơ." A Trạch trong lòng càng là cảm xúc dâng trào. Hai người bọn họ biết Lục Hiên rất mạnh, lai lịch cũng tất nhiên sẽ không đơn giản. Có thể như thế nào đi nữa không đơn giản, cái thân phận này cũng quá khoa trương. 600 năm trước lấy sức một mình cứu vớt tứ cảnh, đây cũng quá ma huyễn. Hai người khác cũng rốt cuộc hiểu rõ Lục Hiên hứa hẹn giá trị. Ngẫm lại chính mình hai người còn có thể nói hai cái yêu cầu, đương nhiên có loại ôm lên bắt đuổi tức thì cảm, hơn nữa còn là cao nhất siêu cấp lớn chân. Tiểu Nam, ta bỗng nhiên không muốn nỗ lực. A Trạch cảm giác mình về sau cũng có thể nằm ngang. Nếu ai đắc tội rồi chính mình trực tiếp triệu hoán lục tiền bối, bất cứ phiền phức gì đều có thể giải quyết hết. Những ngày kế tiếp, Lục Hiên tạm thời liền đứng ở Đại Hạ Kiếm Tông. Đầu tiên là biết một chút gần nhất 600 năm bên trong tu tiên giới biến hóa. Cái này 600 năm bên trong, tứ cảnh tu tiên giới vẫn ở vào tu xanh dưỡng tức bên trong. Trước đây trận chiến ấy cuối cùng, tu tiên giới tổn thất nhiều hơn phân nửa cường giả đỉnh cao, đưa tới đại gia thực lực lại tổn. 600 năm đều không có khôi phục nguyên khí. Trong đó lại lấy đông cảnh bên này tổn thất thảm trọng nhất. Trước mắt Đại Hạ Kiếm Tông, Tiêu gia Tông, vọng tiên thành cái này tam gia đều là sau lại xây lại thực lực cũng đều không so năm xưa, ở hiện nay tứ cảnh chung bại danh đội sổ. Thứ nhì là năm cảnh, thứ hai đến ngược. Tây cảnh tổng thể thực lực vẫn là tứ cảnh đệ nhất, thế nhưng Tây cảnh bảy đại tông môn tùy ý một cái đơn độc lấy ra, cũng không sánh bằng Bắc cảnh Dược Vương cốc. Bắc cảnh bên này ngoại trừ Dược Vương cốc ở ngoài, còn lại tam tông thực lực cũng đều không có cùng trong trình độ tăng lên. Mơ hồ đã có siêu việt Tây cảnh dấu hiệu. Những cái này đều là năm đó Lục Hiên phong ấn ma khí huyết hại sau đó mang đến ẩn hình phúc lợi. Ở Lục Hiên ở lại ngày thứ 3, A Trạch cùng Tiểu Nam tìm tới cửa tới. Nhìn lấy trước cửa hai cái thiếu niên có chút do dự bất an, Lục Hiên chủ động mở miệng hỏi, "Làm sao? Các ngươi đây là nghị ký chuyện sự tình thứ 2 rồi hả?" Hai người gật đầu, sau đó Tiểu Nam mở miệng nói ra, "Chúng ta muốn mời tiền bối cứu một cái người." "Dã gia, gia ngươi đúng không?" Lục Hiên hỏi. Tiểu Nam gật đầu. "3 ngày trước bọn họ đem Huyền Minh Hoa mang sau khi trở về, ngày thứ 2 Đại Hà Kiếm Tông liền đem bên ngoài luyện thành đan dược, cho Tiểu Nam dã gia, gia dùng." Tiểu Nam dã gia, gia là trước một đời Đại Hà Kiếm Tông tông chủ, Nguyễn Anh Tu Vi, bất quá ở mấy năm trước lây vết ma chứng. Huyết ma chứng là cái này, 600 năm bên trong mới xuất hiện một loại tập bệnh, hơn nữa chỉ có đông cảnh chi địa tài có. Đặc biệt nhất chính là loại bệnh này chỉ sẽ ảnh hưởng tu tiên giả, sẽ không ảnh hưởng phàm nhân. Phàm là được huyết ma chứng tu sĩ, trong máu đều sẽ xuất hiện một loại vật chất màu đen, loại vật chất này biết một chút tấm ăn lên tu tiên giả chân nguyên pháp lực, cho đến tu sĩ si biến thành phàm nhân. Tu tiên giới từng bàn qua, bệnh này chắc là cùng năm đó ma khí huyết hải có quan hệ. Tuy là trước đây ma khí huyết hải ở lục nguyên phong ấn ma thi sau đó tự động tối lui, nhưng đông cảnh đại địa bị toàn bộ ăn mòn chuyện này không cách nào thay đổi. Luôn sẽ có một ít không phải đồ tốt lưu lại tới. Huyết ma chứng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Những người sau này phát hiện truy ma thâm nguyên bên trong đản sinh những thứ kia lĩnh vực cùng thiên tài địa bảo có thể giải quyết những bệnh này chứng, sau đó đông cảnh tu tiên giới mới tốt quá rất nhiều. Vốn là dựa theo tiểu nam gia gia bệnh trạng, chỉ cần uống lấy Huyền Minh Hoa luyện chế được Huyền Minh đan thì có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng lạ vạn vạn không nghĩ tới, liền tại Huyền Minh đan luyện chế thành công trước một tờ, tiểu nam bệnh của gia gia chứng bỗng nhiên nặng thêm. Bây giờ một viên Huyền Minh đan đã không cách nào chữa trị hắn, nhưng lại đi tìm kiếm mới Huyền Minh Hoa cũng không như thực, tiểu nam gia gia sợ rằng kiên trì không phải cái thời gian đó. Yêu ma chứng đối với tu vi càng cao tu sĩ, nguy hại càng lớn. Luyện khí kỳ tu sĩ nếu như được này chứng, kết quả xấu nhất cũng chính là biến trở về phàm nhân mà thôi. Nhưng Nguyên Anh kỳ bất động, bọn họ sống tuế nguyệt thực sự là quá dài, tu vi dù cho té ngã kim đan kỳ, đều có tùy thời tọa hóa nguy hiểm. Không phải mình phía dưới, Tiểu Nam cùng A Trạch vừa nghĩ đến xin giúp đỡ Lục Hiên. Dù sao hai ngày này, bọn họ đem trong tông môn ghi chép Lục Hiên sự tích những sách kia đều thấy một lần. Biết Lục Hiên ở 600 năm trước chính là thiên hạ đan đạo đệ nhất nhân. Có thể, đi thôi. Lục Hiên trực tiếp đáp ứng. Việc nhỏ mà tôi, lại nói hắn kỳ thực cũng đối với cái này huyết ma chứng có một chút hứng thú. Cảm giác bệnh này cũng là phía trước ma khí cảm nhiễm kỳ thực thần giống. Cung La Tiểu Nam hai người đi tới Đại Hà Kiếm Tông chủ phòng, tiến nhập chủ phong đại điện hậu đường. Lục Hiên liền gặp được một cái hư nhược lão nhân. Lúc này lão nhân lâm vào đang hôn mê, hơi thở của hắn hết sức không ổn định, rõ ràng là nguyên anh tu vi, nhưng khí tức liền một ít bình thường kim đan cũng không bằng. Liêu Phong cùng Đại Hà Kiếm Tông còn thừa lại ba vị nguyên anh lão tổ cũng đều ở chứng kiến Lục Hiên sau đó, bốn người liền vội vàng hành lễ. Lục Hiên khoát tay áo, sau đó đi tới Tiểu Nam ra ra bên cạnh. Đem thần thức phụ ở trên người hắn, quan sát hắn biến hóa trong cơ thể. Trong cơ thể hắn, trong huyết quản dòng máu đã có lục thành toàn bộ bị một loại hắc sắc hoạt hình dáng vật chất chiếm cứ. Không chỉ như thế, kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ những chỗ này cũng giống vậy. Thậm chí hắn nguyên anh mặt ngoài đã bám vào một tầng vật chất màu đen. Những võ giả này chẳng những tạm thực tiểu nam gia gia trong cơ thể chân nguyên pháp lực, có chút thậm chí bắt đầu gặm ăn hắn liên can. Thật đúng là không sai bị lắm. Sát thực cùng ma khí có chút cùng loại, chỉ bất quá không có làm ban đầu mà khí cái dạng nào hung tàn mà thôi, không cách nào ảnh hưởng đến người tâm tính. Hơn nữa tâm ăn lên tốc độ cũng so với ma khí chậm mấy phần. Miễn cưỡng cũng coi là ma khí nhược hóa phiên bản. Đối phó loại này nhược hóa phiên bản, cũng không cần lựa ra thiết trí cấm chế, những thứ này vật chất màu đen cũng không giống như ma khí cái dạng nào thông minh, biết chế né. Lục Hiên trực tiếp thao túng sinh mệnh chi lực, ở tiểu nam gia gia trong thân thể lưu dạo qua một vòng, liền đem cái này chút vật chất màu đen toàn bộ xô tan. Toàn bộ quá trình thời gian tốn hao liền 10 cái hô hấp đều không có. Ở Liễu Phong mấy người trong mắt, Lục Hiên chính là nhẹ nhàng đưa tay đặt ở tiểu nam gia gia trên người, sau đó một lát sau trực tiếp lấy ra mà thôi. Tiền bối, cha ta còn có thể cứu sao? Liễu Phong lo lắng hỏi. Hắn còn tưởng rằng Lục Hiên vừa rồi chỉ là đang tra dò xét tra mình bệnh tình. Lục Hiên trực tiếp đối với hắn nói ra, "Đã tốt lắm, trong khoảng thời gian này nhiều hơn cho hắn ăn một điểm linh khí đầy đủ đồ đạc, tối đa 10 ngày là có thể vui vẻ." "Tốt tốt lắm." Liêu Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Lấy tay vu nhẹ, "Thì tốt rồi, ngươi cho ta là đứa trẻ bao tuổi sao?" Theo bản năng dùng thần thức quét phụ thân một cái, hắn nhất thời kinh sợ. "Khỏe thật." Ở trong thân thể vật chất màu đen toàn bộ bị thanh trừ, một điểm lưu lại đều không có, phụ thân khí tức đang bay nhanh hồi phục trùng. Tiên đối thật là thần nhân vậy. Liêu Phong đội phục nói ra. Chương 116, Lao Lung. Chỉ liệu hết tiểu nam gia gia sau đó, Lục Hiên đi tới hai người thân bên mở miệng nói ra, còn lại một chuyện cuối cùng, hai ngày nữa ta sẽ đi, các ngươi có thể trong khoảng thời gian này nói ra, hoặc là ta cho các ngươi lưu lại một cái tín vật, về sau có thể bằng vào tín vật này tới tìm ta, bất kể là các ngươi, vậy thì các ngươi hậu nhân đều được. Lục Hiên không có khả năng vẫn đợi ở Đại Hà Kiếm Tông, vì vậy mới nói như vậy. Bất quá ở hắn lại nói xong sau, ai trách lên tiếng, tiền mối, kỳ thực chuyện thứ 3 chúng ta cũng muốn tốt lắm, chỉ bất quá chuyện này không phải cầu tiền mối, mà là cầu lựa ra, không biết cái này dạng có thể hay không. Lục Hiên nở nụ cười. Vốn là hắn còn tưởng rằng hai người sẽ chọn tín vật, dù sao một ngày tự mình hoàn thành truyện thứ 3, hắn cùng với hai người nhân quả coi như là hiểu rõ. Ngược lại thì lưu lại tín vật có thể mang lợi ích tối đại hóa. Chỉ cần tín vật ở, nhân tình mãi mãi cũng ở. Hắn không tin A Trạch cùng Tiểu Nam không nghĩ tới điểm này, coi như bọn họ tuổi trẻ không nghĩ tới, nhưng Liễu Phong bọn họ có thể không phải tuổi trẻ, chẳng lẽ sẽ không nhắc nhở hai người sao? Làm cho lửa gia làm truyện thứ 3 không thành vấn đề, bất quá cấp ngươi thực sự nghĩ xong sao? Lục Hiên lại hỏi. Hai người đồng thời gật đầu. Liễu Phong bọn họ cũng không khuyên bảo ngăn cản. Lục Hiên lại vui vẻ, hai người bọn họ thực sự rất có ý tứ. Được rồi, các ngươi nói đi. A Trạch mở miệng nói ra, chúng ta nghe nói lửa ra trận đạo tu vi bất phàm, cho nên muốn mời lửa ra, vì ta Đại Hà Kiếm Tông bố trí một tòa hộ sơn đại trận. Yêu cầu này là A Trạch cùng Tiểu Nam trong mấy ngày này đi tới. Nói như thế nào đây, bây giờ Đại Hà Kiếm Tông ở tứ cảnh địa vị rất xấu hổ. Dù sao ban đầu ma tộc chính là cái kia vị Đại Hà Kiếm Tông Nguyên Anh lão tổ không cẩn thận thả ra. Nói cách khác Chu Ma chi chiến ngồi dẫn hỏa chính là bọn họ. Đang cùng ma tộc chiến đấu trong những năm đó cũng không bị gì. Tư cảnh tu sĩ mặc dù đối với Đại Hà Kiếm Tông thành tựu bất mãn, nhưng lại biết không có thể nội chiến, miễn cưỡng được cho đồng tâm hiệp lực. Bất quá đợi đến ma tộc nguy cơ hoàn toàn bị giải quyết sau đó, tư cảnh tu sĩ mới bắt đầu muộn thu nợ nần. Mặc dù hôm nay Đại Hà Kiếm Tông là sau lại mới xây, nhưng như trước tránh không được bị giận chó đánh mèo. Cái kia một hồi chiến tranh chết quá nhiều người, người còn sống sót đối với Đại Hà Kiếm Tông có ít câu ván hận cùng nhằm vào cũng là rất dễ hiểu sự tình. Mà Đại Hà Kiếm Tông đệ tử trong lòng cũng hổ thẹn, mới lúc mới bắt đầu, trên cơ bản đều là nhường nhịn nhịn nữa làm cho. Kết quả đến cuối cùng nhận thành quen. Không có việc gì liền sẽ có người tới Đại Hà Kiếm Tông náo sự, mà Đại Hà Kiếm Tông cũng từng bước trở thành tu tiên giới nổi danh nhất chút dần bao. Nếu không phải là trong tông môn còn có mấy vị nguyên anh lão tổ tồn tại, chưa chừng mấy năm nay Đại Hà Kiếm Tông sẽ bị diệt mấy lần trước. Cho tới nay, những thứ kia động một chút là tới cửa khiêu khích người thật sự là ghê tởm tụ cùng. Nhưng bọn hắn tông môn nội không có am hiểu trận đạo trận pháp sư, hộ tông đại trận trên cơ bản thùng rống kêu to. Mới còn lại tông môn trận pháp sư lại không mời được. Sở dĩ A Trạch mới đưa chủ ý đánh tới lửa ra trên người. Minh bạch rồi chuyện tiền căn hậu quả, Lục Hiên bắt đầu Hành, một hồi chính các ngươi đi tìm Lựa Gia, nói thẳng là được, hắn sẽ đồng ý, nhắc nhở các ngươi một cái, có thể mang lên vài hũ hậu kỳ, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bố Chí một cái hộ tông đại trận đối với bây giờ Lựa Gia mà nói, chính là một cái nhấc tay, phí không được chuyện lớn gì. Kế tiếp lại dùng 3 ngày, Lựa Gia ở Đại Hà Kiếm Tông ngoại vi bố trí một cái siêu cấp lớn trận. Quy công cho Lục Hiên gợi ý, ai trách cho Lựa Gia tìm tới vài đàn mấy trăm năm ủ lâu năm rượu ngon, Lựa Gia ở trên đại trận sắp thực hạ một ít công pháp. Bố trí trận pháp đã đến gần vô hạn với ngũ giai. Sở Dĩ nói là đến gần vô hạn thật sự là bởi vì hiện nay bọn họ đều không có thực sự tiếp xúc đến liên quan tới ngũ giai phó chức nghiệp chi thức. Bất kể là lừa ra trận đạo cũng tốt, vẫn là Lục Hiên đang đạo cùng phù đạo, đều đã ở 200 năm trước phát triển đến cực hạn, đã để thăng đến hạn mức tối đa. Nói thật, đối với cái này một điểm Lục Hiên vẫn cảm giác rất kỳ quái. Tứ cảnh chi địa liên quan tới nguyên anh kỳ ở trên truyện ghi chép thực sự là thiếu lại thiếu. Có thể nói mọi người đều biết nguyên anh bên trên là hóa thần, nhưng hóa thần là cái gì lại không có có một cái người có thể nói rõ. Phản phất bị người cố ý cho xóa đi một dạng. Chẳng những là hóa thần tin tức, trận pháp, đàn đạo, mấy thứ này cũng giống vậy. Tứ giai trở xuống truyền thừa rất hoàn chỉnh, vốn lấy ở trên đồng dạng không có một chút đi chép. Nhắc tới là vừa khớp, phòng trường không ai sẽ tin. Ở tứ cảnh chi địa, bất luận cái gì một cái tu vi đạt được nguyên anh kỳ người, đều sẽ suy nghĩ vấn đề này. Lục Hiên không phải là đệ một cái hoài nghi người, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Hắn hiện tại cũng đã đến nguyên anh chu kỳ, hơn nữa tối đa 2-300 năm là có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Sở dĩ liên quan tới hóa thần vấn đề, cũng có thể bắt đầu nghe. Vì vậy Lục Hiên dự định lần này ly khai Đại Hà Kiếm Tông sau đó, hắn dự định dựa theo phía trước Kim Đan kỳ thời điểm lộ tuyến sẽ đem tứ cảnh đi một lần. Một lần nữa bái phỏng một cái cát tông. Bất quá lần này chủ yếu là bái phỏng những thứ kia Nguyên Anh lão tổ. Đại Hà kiếm tông Nguyên Anh lão tổ hắn mấy ngày nay cũng hỏi qua, bất quá đáng tiếc, truyền thừa của bọn họ đoạn được có điểm tán nhẫn, trên cơ bản cũng không có được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Sau 3 ngày, Lựa Gia đem trận pháp bố trí xong, Lục Hiên cáo từ lì khai. Trước khi đi cho A Trạch cùng Tiểu Nam để lại một bản chính mình tu hành tâm đắc, xem như là tặng phẩm, ba cái điều kiện hai người có thể nói không có một cái dùng trên người mình, để một cái miễn tượng tính. Sau đó hắn cùng với Lựa Gia lần nữa bước trên hành trình, đi lần này lại là 50 năm. Đông Nam, Tây Tam cảnh toàn bộ đi một bên. Đường bộ không thay đổi, thậm chí bãi phòng trình tự đều cùng phía trước giống nhau. Đáng tiếc, chuyện không xong trình độ vượt xa khỏi lục yên tương tự. Đi qua mỗi cái đại tông môn nguyên anh đạo hữu nói chuyện với nhau, Lục Yên đã biết một việc. Nguyên Lai tứ cảnh chi địa bản thân dĩ nhiên là một mảnh thiên địa lao lung. Đương nhiên lao lung chỉ là hình dung từ mà tôi. Ở tứ cảnh bên ngoài, là một mảnh hải dương. Đại dương vô tận. Vùng biển này tên gọi là Vô tận hung hải. Mà tứ cảnh đại lục giống như là Vô tận hung hải bên trong một tòa đạo biển lập. Căn cứ cổ xưa đồn đãi, ở Vô Tận Hung Hải trung tồn tại mặt khác một mảnh đại lục, nơi đó mới là tu tiên giới chân chính khởi nguyên chi địa. Tứ cảnh trên đại lục tu tiên giả là ở mấy vạn năm trước thượng cổ thời kỳ rời tới. Bất quá bây giờ người đã không biết làm sơ tổ chức nhóm tới được phương pháp, vì vậy không cách nào cùng khởi nguyên chi địa bắt được liên lạc. Ở nơi này thời gian mấy vạn năm bên trong, cũng có quá vô số nguyên anh lão tổ nghĩ muốn đi tìm khởi nguyên chi địa, đáng tiếc bị Vô Tận Hung Hải ngăn cản. Tại cái kia Vô Tận Hung Hải trung tồn tại vô số thực lực kinh khủng hung thú, coi như là nguyên anh lão tổ hơi không cẩn thận đều sẽ vạ lạn. Nhưng kinh khủng nhất không phải những hung thú này, mà là khoảng cách. Vô Tận Hung Hải bên trong hung là chỉ hung thú, nhưng nó kinh khủng nhất cũng là cái kia vô tận hai chữ. Cái hải vực này tựa như không có phần cuối một dạng. Mấy ngàn năm trước từng xuất hiện một vị tiên tư có 102 cổ kim tiên tiêu. Hắn từ luyện khí tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, chỉ tốn mất chính là 50 năm thời gian. Sau đó vị này tiên tiêu vì tìm kiếm khởi nguyên chi địa, bước vào Vô Tận Hung Hải ở giữa. Chuyến đi này chính là 1000 năm. Tại hắn lúc sắp chết lấy bí thuật đem chính mình lấy được tin tức đuổi về tứ cảnh đại lục, một mạch cái thời gian đó, tứ cảnh tu tiên giả mới biết Vô Tận Hung Hải địa phương đáng sợ nhất bởi vì cái kia vị tiên kiêu hay sống sống chết giả. Hắn ở Vô Tận Hung Hải bên trên vẫn phiêu đã 1000 năm, thẳng đến trước khi chết đều không nhìn thấy cái kia cái gọi là khởi nguyên chi địa. Một vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, dùng một thời gian ngàn năm đều không có vượt qua Vô Tận Hung Hải, đây mới là làm cho cả tứ cảnh nhất tuyệt vọng sự tình. Bất quá tin tức này bị một đám nguyên anh lão tổ che giấu đi, chỉ có tu vi đạt được nguyên anh kỳ sau đó mới có tư cách biết việc này ba. Chương 117, chuẩn bị luyện chế phi hành pháp bảo. Từ cái kia vị nguyên anh tột cùng tiên kiêu chết giả tin tức truyền lại hội thứ tư kỳ đại lục sau đó, toàn bộ đại lục nguyên anh kỳ tu sĩ mới xem như chân chính tuyệt vọng ngoại trừ số rất ít cứng đầu người bên ngoài, phần lớn người triệt để bỏ qua tìm kiếm khởi nguyên chi điều ý tưởng. Cùng lúc đó tứ cảnh đại lục là một mảnh lao lung tuyệt pháp, cũng ở nguyên anh kỳ tu sĩ trong vòng bắt đầu truyền lưu đứng lên. Lần này Lục Hiên xuất hiện ngược lại là cho tứ cảnh đại lục nguyên anh lão tổ một ít hy vọng. Ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng Lục Hiên bước vào hóa thần kỳ, đối với Lục Hiên được kêu là một cái nhật tình cùng tô tính. Bất quá đáng tiếc, rất nhanh bọn họ liền thất vọng rồi. Lục Hiên phủ nhận chuyện này, xương tu vi của mình còn đang nguyên anh, chỉ bất quá bởi vì tu luyện công pháp tương đối là thủ, người khác nhìn không thấu hắn cảnh giới mà thôi. Đại gia vừa mới bắt đầu còn không tin, nhưng ở Lục Hiên thể hiện rồi chính mình một cái nguyên anh sau đó, mới không thể không thư. Đối với lần này, vô số người đều biểu thị tiếc hận. Con như Lục Hiên tại sao lại sống đến bây giờ vẫn không có tọa hóa điểm này, đại gia cũng không có hoài nghi thái độ. Trăn tránh cùng Lục Hiên cùng đối phận những thứ kia tu sĩ đã sớm hóa thành cốt. Hôm nay tu tiên giới cũng chỉ là biết Lục Hiên bị vây ở Truy Ma Thâm Nguyên 600 năm, còn hắn bị nhốt thời điểm là bao nhiêu tuổi, lại không người biết. 600 năm cũng không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ đại nạn, còn sống cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Biết những thứ này sau đó, Lục Hiên cũng có quyết định của chính mình, cái gọi là khởi nguyên chi địa hắn là nhất định sẽ đi tìm. Bất quá tối thiểu cũng muốn đợi đến chính mình tu vi đạt được Nguyên Anh đỉnh phong lại nói. Về phương diện này vấn đề không lớn, trải qua cái này 50 năm tu luyện hắn cách Nguyên Anh hậu kỳ đã không xa. Tối đa 100 năm là có thể đột phá, sau đó mới dùng một đoạn thời gian lắng đọng, tuyệt đối có thể thuận lý đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Đến rồi cái kia thời gian, chiến lực của hắn thì có thể ứng phó vô tận hung hải ở trên các loại nguy cơ. Còn như vấn đề thời gian, cái này ngược lại không dùng suy nghĩ nhiều lắm. 1000 năm không được, liền 2000 năm, ngược lại chính mình lãng phí bắt đầu. Hiện tại duy nhất phải cân nhắc chính là tọa giá vấn đề, cũng không thể vẫn ngự kiếm phi hành a. Theo hắn biết, vô tận hung hải tốt nhất giống như không có chỗ đặt chân, thực sự là nếu như liên tục bay lên mấy ngàn năm, tuyệt đối sẽ buồn chán chết. Sở dĩ phải nghĩ biện pháp làm một chiếc thuyền mới được. Tốt nhất là đỉnh tiêm phi hành pháp bảo. Nếu có thể làm được phi hành linh bảo vậy thì càng tốt hơn. Bất quá yêu cầu này có chút khó khăn. Lục Hiên còn chưa nghe nói qua tứ cảnh trên lại lục có linh bảo cấp bậc phi hành khí cụ. Vì vậy, tại hắn hạ quyết tâm sau đó, lại mang lửa ra quay trở về Tây cảnh. Tây cảnh trong bảy tông có một cái tông môn gọi Ngự Khí tông. Này tông am hiểu luyện khí chi pháp, tứ cảnh trên đại lục có vượt lên trước nửa số thượng phẩm pháp bảo đều là bọn họ chế tạo. Phía trước đang hỏi thăm hóa thần tin tức thời điểm, hắn cùng với này tông một vị nguyên anh lão tổ trò chuyện với nhau thật vui, luận đạo mấy năm thu hoạch tương đối khá. Chế tạo phi hành pháp bảo sự tình vừa vặn có thể ủy thác cho hắn. Lại tới đến Ngự Khí Tông phía sau, Lục Hiên trực tiếp tìm tới cửa. Lục đạo hữu ngươi lần này tới tìm ta lại có gì sự tình? Vừa mới nhìn thấy Ngự Khí Tông nguyên anh lão tổ, hắn liền mở miệng hỏi. Người này tên gọi là Gia Cắt Bất Luyện, là Ngự Khí Tông am hiểu nhất luyện khí nguyên anh lão tổ, ở luyện khí nhất đạo cũng đạt tới tứ giai đỉnh phong. Lục Hiên nói ra, "Lần này ta đến đây là muốn mời ra Cắt Đạo Hữu ngươi giúp ta luyện chế nhất kiện phi hành pháp bảo." Ồ, Gia Cắt Bách luyện hơi chút kinh ngạc một chút. Tu vi đến rồi nguyên anh kỳ, chính mình tốc độ phi hành đã vượt qua xa phổ thông phi hành pháp bảo. Toàn lực ngự kiếm lời nói, mặc dù hoàn vũ tứ cảnh đại lục một vòng, cũng liền mấy ngày. Sở dĩ người ở cảnh giới này đã rất ít sử dụng phi hành pháp bảo. Bất quá Gia Cắt Bách luyện cũng không có lý do cự tuyệt, ngữ khí tông môn là làm chính là cái này, môn sinh ý trên phương diện làm ăn mặt đương nhiên sẽ không có đạo lý cự tuyệt. Không biết Lục Đạo Hữu đối với cái này phi hành pháp bảo có gì yêu cầu. Gia Cắt Bách luyện hỏi, Lục Hiên chỉ nói một câu nói, ta muốn đi độ cái kia vô tận hung hải. Một câu nói này là đủ rồi, Gia Cát Bách luyện luyện khí tạm nghệ, tự nhiên biết loại nào đẳng cấp phi hành pháp bảo có thể đi cái kia vô tận hung hải chung tam dò. Gia Cát Bách luyện nhất thời giận mình, nhìn Lục Hiên hồi lâu mới hỏi, "Lục đạo hữu ngươi có thể tưởng tượng tôi lắm." Lục Hiên gật đầu, "Ta muốn đi thử một chút." Tuy là trong lòng cảm giác Lục Hiên quyết định này thuần túy là đi chịu chết, nhưng Gia Cát Bách luyện cũng không có nói nữa ra khuyên can nói. Nguyên anh tu sĩ một ngày đối với một chuyện nào đó làm quyết định là khuyên không trở lại. Bất quá cùng lúc đó, Gia Cát Bách luyện đối với Lục Hiên cũng là càng thêm bội phục. Tất cả ngự khí tông trên dưới nhất định sẽ đem hết toàn lực luyện chế ra làm cho lục đạo hữu hải lòng phi hành pháp bảo, bất quá giá tiền này có thể không phải tiện nghi. Lục Hiên đương nhiên không thể có thể khiến người ta không công xuất lực. Trực tiếp xuất ra một cái càn khôn giới nói ra, trăm vạn trung phẩm linh thạch có thể đủ. Cái này linh thạch vẫn là phía trước cái kia chết oan ma tộc sở đống góp. Có thể ra cắt bách luyện lại lúc đầu, không đủ, nếu muốn luyện chế ra lục đạo hữu ngươi cần phi hành pháp bảo, chỉ dựa vào linh thạch có thể không làm được, còn muốn tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, những cái này mới là đồ to. Lục Hiên suy nghĩ một chút, linh thạch trên tay hắn không nhiều lắm, nhưng thiên tài địa bảo cũng không thiếu. Vì vậy lại nói, như vậy đi, cái này trăm vạn trung phẩm linh thạch đơn thuần chỉ là luyện chế pháp bảo phí dụng, còn như luyện chế cần thiên tài địa bảo thì từ tự ta cung cấp, gia cắt đạo Hữu Ngươi xem cái này dạng như thế nào. Gia Cắt Bách luyện cười nói, nếu là như vậy, Lục đạo Hữu Ngươi chỉ cần trả giá 500 ngàn trung phẩm linh thạch là được, mà khác phù hợp Lục đạo Hữu yêu cầu phi hành pháp bảo đều là đại hình pháp bảo, luyện chế thập phần tiêu hao thời gian, phòng chừng cần khoảng trăm năm. Cuối cùng này điều kiện ngược lại là ở giữa Lục Hiên ý nguyện. Hắn vừa vặn có thể dùng cái này trăm năm đem tu vi luyện đến viên mãn đỉnh phong. Tốt, chúng ta đây liền nói rõ. Lục Hiên nói, Giao dịch đã thành, kế tiếp ra cắt mạch luyện đem luyện chế phi hành pháp bảo cần tài liệu danh sách cung cấp một phần cho Lục Hiên. Mặt trên có thượng trung hạ, ba loại đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, tài liệu cần thiết tự nhiên cũng càng quý trọng, luyện chế được phẩm chất đương nhiên cũng càng cao. Lục Hiên tự nhiên là muốn tốt nhất. Đầu tiên là đem trên người mình có tài liệu cung cấp đi ra, liền trực tiếp góp đủ rồi Lục Thành. Lục Thành đã quá sơ kỳ đoán tạo sử dụng. Phía sau hắn có thể chấm năm, không chấm thu thập. Sau khi từ ra cắt mạch luyện sau đó, Lục Hiên đầu tiên là trở về một chuyến dự Vương Cốc, chứng kiến dự Vương Cốc phát triển được quả thật không tệ sau đó, mới chỉ có lại ly khai. Kế tiếp lại dùng vài ngày, đem Tiêu Vũ Thần, Hàn Ly đám người, tế bái qua phía sau, bắt đầu rồi chính mình sưu tập tài liệu luyện khí đích đường đi. Vì vậy kế tiếp tứ cảnh trên lại lục các loại tu sĩ đấu giá hội bên trong xuất hiện hắn cùng với Lựa Gia Thất Ảnh. Đỉnh Tiêm Tiên tài địa bảo đấu giá hội đại thể đều là lấy vật đổi vật. Mà Lục Hiên lại xuất thủ phang khoáng, thập phần chịu tứ cảnh tu tiên giới mỗi cái buổi đấu giá lớn cùng thương hội hơn nên. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, luyện chế phi hành pháp bảo tài liệu cũng đã góp nhặt 7, 8 phần. Mãi cho đến ngày này, ở Lục Hiên sưu tập sau cùng lượng trùng tài liệu lúc, hơi chút xuất hiện một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn. Thì thực cũng có thể nói là tiểu kinh hỉ. Lục Hiên không nghĩ tới hắn biết ở trên đấu giá hội nhìn thấy món đồ này. Chương 118, đột nhiên xuất hiện món đồ đấu giá. Nơi này là Đông cảnh vọng tiên thành Thiên Cơ Lâu. Bất quá đã không phải là phía trước cái kia, mà là sau lại xây lại. Tuy là vọng tiên thành thực lực đi ngang qua Chu Ma Chi chiến phía sau tổn thất rất lớn, nhưng nó vẫn là tứ cảnh trên đại lục tán tu thánh. Thành tựu vọng tiên thành phần quan trọng nhất, Thiên Cơ Lâu địa vị thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Thiên Cơ Lâu thập cửu tầng bên trong, Lục Hiên cùng Lựa Gia đang ngồi ở giấc chờ, các loại trong bao sương cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Hắn bây giờ là tiên cơ lâu quý khách. Trong những năm này đại bộ phận tài liệu hắn đều là thông qua tiên cơ lâu tìm được. Lần này hắn là bị tiên cơ lâu mời, nghe nói hắn cuối cùng tìm cái kia lượng trùng tài liệu lần này đấu giá hội đều sẽ xuất hiện. Vì vậy hắn thật sớm liền đi tới tiên cơ lâu chung. Bất quá trong bao sương ngoại trừ Lục Hiên cùng Lửa ra ở ngoài, còn có một cái nam tử. Nam tử này chính là vọng tiên thành đệ nhất thành chủ, Lữ Phi Loan. Trong những năm này, Lục Hiên đem tứ cảnh trên đại lục sở hữu nguyên anh tu sĩ đều kết thượng trước một lần. Hắn ở trên đường lĩnh ngộ muốn viễn siêu bình thường tu sĩ, vì vậy mỗi lần xuất hiện đều sẽ hai mươi hai có người chủ động tới tìm hắn luận đạo. Lữ Phi Loan chính là như vậy. Lục Đạo Hữu, lần này buôn bán biết thượng hội xuất hiện nhất kiện vật có ý tứ, vốn là món đồ này là không đủ tư cách leo lên đấu giá hội bất quá xem ở trên của ngươi mà nuôi, ta khiến nó lên lầu 19, phòng trưng ngươi sẽ đối với hắn cảm giác hứng thú. Lữ Phi Loan ngồi trên ghế, cái miệng nhỏ uống nước trà, sau đó bỗng nhiên cười hì hì đối với Lục Hiên mà mỉm miệng. Lục Hiên thật không có lý giải hàm ý của lời này. Mấy năm nay hắn ở thu thập tài liệu luyện chế hành độ vô tận hung hải tin tức đã sớm ở Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong vòng truyền ra. Cơ bản không phải là cái gì bí mật. Bất quá cho tới nay hắn cũng chỉ là đối với các loại tài liệu cảm thấy hứng thú trừ cái đó ra hắn sẽ rất ít phách những vật khác. Có thể Lữ Phi Loan ở lúc nói lời này, lại hết sức tự tin, dường như đã chắc chắn chính mình tất nhiên sẽ đối với vật kia xuất thủ giống nhau. Trong lúc nhất thời Lục Hiên trong lòng thoáng có chút tò mò đứng lên. Liên Lựa Gia cũng cảm giác hứng thú ngẩng đầu lên. Lúc này Lữ Phi Loan vừa thần bí nở nụ cười, sau đó nói ra, "Lựa Gia ngươi chắc cũng sẽ cảm giác hứng thú." Lục Hiên lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm nặng. Một lát sau, đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Trong hội trường bầu không khí dần dần biến đến náo nhiệt. Bất quá Lữ Phi Loan nói món đồ kia vẫn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vẫn đợi đến đấu giá hội tiến hành được trung hậu kỳ thời điểm, Hai cái thiên cơ lâu đệ tử mang lên hai khối màn sân khấu. Màn sân khấu phía dưới cái đắc lạ vật gì, không có ai biết. Bất quá người chủ trì lúc này đã bắt đầu giới thiệu. Cái tiếp món đồ này không phải pháp bảo, không phải đan dược, cũng không phải công pháp, thậm chí đều có thể nói nó đối với bọn ta người tu hành cũng có một chút tác dụng nào chỉ là nhất kiện hết sức bình thường phàm vật. Nói tới chỗ này, trong hội trường nhân từng cái bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Đám người đều rất nghi hoặc. Theo Lý Mã nói nếu là phàm vật lời nói, đừng nói là lầu 19, chính là liền tiên cơ cấp đại môn tiến vào tư cách đều không có. Nhưng đại gia cũng đều biết dạ thử nếu thật sự là như thế thiên cơ lâu nhất định sẽ không để cho món đồ này leo lên đấu giá hội. Cái kia vật ấy tất nhiên là có nó chỗ đạt tụ. Lữ Đạo Hữu ngươi nói, nhưng là món đồ này. Lục Hiên hỏi. Lữ Phi Loan gật đầu. Sau đó Lục Hiên đem lực chú ý rời đến phía dưới biết trên này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì, làm cho Lữ Phi Loan tự tin như vậy. Nói thật, Lục Hiên cảm giác mình đã sớm đã đạt đến không lấy vật hỷ, không lấy kỵ bị cảnh giới. Trừ phi phía dưới xuất hiện là hóa thần pháp pháp, nếu không thì xem như là chân quỷ nữa, cũng tuyệt đối gây lên không được tâm tình mình sóng lớn. Nhưng khi màn này bố vạch trần một khắc kia, Lục Hiên thoáng cái ngây dại, liền lửa ra cũng ngây dại. Phía dưới biết trên này, người chủ trì vừa nói chuyện chậm rãi vạch trần bố màn, lần này món đồ đấu giá là hai bức tranh, hai bức cực kỳ phổ thông, nhưng lại có một chút bí mật nhỏ họa, có thể xem hiểu người tự nhiên sẽ minh bạch cái này hai bức tranh giá trị, xem không hiểu nhân tại hạ cũng không có thể nhiều lời, đại gia tự hành cân nhắc, giá khởi điểm một viên trung phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thoại âm rơi xuống, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì đại gia đều thấy được cái kia hai bức tranh, thực sự rất phổ thông, có thể nói không có bất kỳ thần bí tồn tại. Liên tranh kia bản thân chẳng giấy, cũng chỉ là phẩm tục đẳng cấp. Đây là ý gì? Loại vật này cũng có thể xuất hiện ở thiên cơ các đấu giá hội bên trên. Thiên cơ các đến cùng đang làm cái gì? Xác định không phải đập chiêu bài của nhà mình. Rất nhiều tu sĩ đem tranh kia nhiều lần quan sát nhiều lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đạt thủ. Bất quá ở đây có một ít người lại nhìn lấy bên phải bức họa kia trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ nhận ra trong tranh nhân, những người này có một điểm giống nhau, bọn họ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Trừ cái đó ra còn có một điểm giống nhau, bọn họ đều gặp Lục Nghiên. Không sai, bên phải bức họa kia giống như bên trên dĩ nhiên vẽ là Lục Hiên, trừ cái đó ra lửa già cũng ở mặt trên, họa bên trên lửa già ôm lấy một cái vỏ rượu say trên mặt đất, mà Lục Hiên lại là sườn nằm ở trên giường ngủ say. Còn như mặt khác một bức họa bên trên, lại là một cô gái. Cô gái trong tranh người xuyên áo tơ trắng, nhãn thần vẫn nhắm phía bên phải bên. Cái này hai bức tranh từ họa phong đi lên mở, tuyệt đối là xuất từ một người thủ. Rất rõ ràng đây là một bộ. Bên trái cô gái trong tranh nhìn chính là bên phải trong tranh Lục Hiên. Xem hiểu trên mặt người lập tức hiện ra một loại nụ cười cổ quái. Hoa, Thiên Cơ lâu còn thật là lớn gan cũng dám giữa ban ngày ăn vị này dưa, đầu thiết tha đây là. Bất quá cái này một đám nguyên anh kỳ tu sĩ hiển nhiên đều là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ. Thành hữu nguyên anh sau đó, ở tứ cảnh trên đại lục liền không còn có còn lại đáng giá đám người theo đuổi chuyện. Nhân sinh khó tránh khỏi sẽ trở nên nhàm chán, không có biện pháp, vô địch chính là cái này sao thì mình. Cho nên có thể đủ mang cho rất nhiều nguyên anh việc vui sự tình là cực 577 khó được. Một ít nguyên anh lão tổ đã trực tiếp bắt đầu đấu giá. 1000 trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch đối với nguyên anh lão tổ mà nói chính là một con số mà tôi chỉ cần có thể mua cái vui vẻ, tiêu tốn một ít linh thạch đổ xuống sông xuống biển cũng đáng. Tiên kiếm la quỷ, ngươi hảo ý nghĩ ra 1000, ngươi cũng không sợ bị cái kia vị, không đúng, hai vị kia đã biết tìm ngươi tính sổ, ta ra 2000. Ha ha ha, lão phu kia cũng tới tham gia náo nhiệt, 3000 trung phẩm linh thạch. Thú vị thú vị, ta đều đã muốn biết cái kia vị chứng kiến tranh này thời điểm bộ dáng, ta ra 40 triệu. Khá lắm, một đám nguyên anh lão tổ tựa như thật là ở tranh đoạt bảo bối gì giống nhau, bắt đầu rồi cạnh tranh kịch liệt. Bất quá không khí này có khá lạ quái dị, bởi vì bọn họ chỉ là 1000, 1000 đi lên thêm, dường như chính là đang đùa giống nhau. Những thứ kia nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, đều xem chợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong bức họa kia thật sự có cái gì đại bí mật hay sao? Giáp trợ, cấp loại, trong phòng chung, Lục Hiên cũng tỉnh táo lại tới. Nhìn lấy Lữ Phi Loan hỏi tranh này các ngươi là từ đâu tới? Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao hắn cùng với tiểu phàm họa biết xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn tranh này, họa phong tuyệt đúng là xuất từ tiểu phàm thủ. Theo bản năng sờ sờ trên cổ mang theo cái viên này thiên chỉ hạt, Lục Hiên lại một lần nữa nhớ lại ban đầu ở linh khê phường sự tình. Không nghĩ tới trên đời này còn có nàng tồn tại vết tích lưu truyền tới. Lục Yên trong lúc nhất thời cảm khái vân vân. Chương 119, nửa đường giết ra cái ba. "Ồ, ngươi nói tranh này à, ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe các đệ tử nói bọn họ là ở Bắc cảnh du lịch thời điểm ở một cái phàm tục thành trì họa trong phòng ngẫu nhiên nhìn thấy, nghe nói là từ một cái đã diệt vong rơi phàm tục vương triều trong hoàng thất truyền lưu mà ra, ta đệ tử kia thích họa đạo, hắn khi nhìn đến cái này hai bức tranh thời điểm, cảm giác người trong bức họa tất nhiên là có chuyện xưa, vì vậy tò mò liền mua trở về, vừa vặn đoạn thời gian trước bị ta cho thấy được." Lữ Phi Loan đắc ý nói ra. "Vốn là ta là nghĩ trực tiếp đưa cho ngươi." Bất quá sau đó lại nghĩ đến giả như để cho ngươi ở trên đấu giá hội thấy được bước hoàn này, tất nhiên sẽ hết sức thú vị, vì vậy liền cảm tới, hiện tại xem ra ta cái này ý tưởng tuyệt đối không sai, vừa rồi biểu tình của ngươi thú vị cực kỳ, không ngưỡng công chuyến này a. Sau khi nói xong hắn lại nhiều hỏi một câu, ngươi không muốn nói cho ta một chút ngươi cùng cái kia cô gái trong tranh cố sự sao? Lục Hiên cười khổ một cái, đối với Lữ Phi Loan ác thú vị hắn còn thật có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không trở thành vì chút chuyện này tức giận, chỉ là lắc đầu. Chứng kiến Lục Hiên lắc đầu, Lữ Phi Loan cảm thấy mất mặt, bắt quái đến phấn nửa ngừng là khó khăn nhất chịu sự tình. 10 vạn trung phẩm linh thạch Lục Hiên bên này trực tiếp phát ra tiếng, đem vốn là chỉ là đạt được hơn 3 vạn giá đấu giá cách trực tiếp tăng đến 10 vạn. Trên này, đặc biệt là tiểu phàm mức kia, không có gặp mặt không nói, nếu gặp, hắn nhất định là sẽ không để cho bên ngoài lưu truyền ra ngoài. Cái giá 10 vạn vừa ra tới, toàn trường đều yên tĩnh. Tuy là cái này giá cả ở lầu 19 mà nói không tính là tối cao, nhưng là không thấp. Hơn nữa chỉ là hai bước hết sức bình thường hóa, giá cả cỡ này đã coi như là thiên giới. Những thứ kia vốn là tranh đoạt người sống nguyên anh lão tổ, lúc này cũng không đấu giá. Từng cái bắt đầu bắt đầu dụ dỗ. Ai, đáng tiếc rồi, đoạt không quá a, chạy chạy. Xì xì xẹt, chủ nhà tự mình lên tiếng, xem ra lão phu là không có bài diễn. Ai, ta cũng không tranh rồi, cái này tay chân lẩm cẩm có thể không qua nổi người ta giàn vặn. Một đám nguyên anh lão tổ dồn dập lên tiếng nhặt túng, thấy đại gia như lọt vào trong sương mù. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng cái này hai bức tranh cũng bị giật chờ, các loại bao sương chủ nhân bán đấu giá dưới lúc tới, lại có tình trạng xảy ra. 200.000 ngàn trung phẩm linh thạch. Một cái nữ hòa huyền chuyển giọng nữ xuất hiện ở hội trường ở giữa, mọi người đều ngậm ý muốn đứng lên. Phần lớn người là giật mình giá tiền này. Nhưng này chút nguyên anh lão tổ lại là giật mình đầu người này nhất. Bọn họ vừa rồi đấu giá chính là chơi một chút mà thôi, làm cái hống, cũng không phải thật muốn cái này hai bức tranh. Không thấy Lục Hiên vừa ra giá cả, tất cả mọi người chủ động bỏ qua sao? Nhưng chủ nhân của cái thanh âm này hiển nhiên là thực sự dự định muốn tranh này. Đầu này cũng không phải bình thường tiết. Tại chỗ Nguyên Anh tu sĩ cái kia một cái không có cùng Lục Hiên lật lối đi nhỏ, cắt qua tha. Đừng nói là Lục Hiên, chính là Lục Hiên bên người con lửa kia, bọn họ đều đánh không lại. Vì sao vừa rồi tại trong bao gian, Lữ Phi Loan cũng xưng hô lửa ra vì ra? Đó là bởi vì hắn bị lửa ra đánh quá, hơn nữa đánh quá không chỉ một lần. Trong bao gian Lục Hiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lữ Phi Loan liếc mắt. Lữ Phi Loan nhanh chóng lắc đầu, "Không phải ta, cái này sẽ thật không phải là ta mời nâng. Ngươi nhưng là từng có tiền qua." Lục Hiên không tin. Lựa ra lúc này cũng bu lại, vẻ mặt uy hiếp nhìn lấy hắn, "Con a." Lữ Phi Loan cũng sắp khóc, "Lần này thật không phải là ta an bài. Nha, ta thật oan a." Nói đến Lục Hiên cùng Lữ Phi Loan quen biết cũng là có chuyện xưa. Trước đây hắn sưu tập còn lại tài liệu thời điểm, trạng thứ nhất tới chính là vọng tiến hành. Kết quả ngay từ đầu đang quay tài liệu thời điểm, bởi vì xuất thủ hào phóng duyên cớ, bị Lữ Phi Loan coi là dê béo. Kết quả hàng này ở phía sau tới mấy lần đấu giá hội bên trên, dĩ nhiên an bài nâng, liên tục làm hại Lục Hiên mất gấp mấy lần đại giới mới chỉ có lấy được vật mình muốn. Ở đã biết chân tướng sau đó, hắn cùng với Lửa Gia liền chủ động lên cửa. Trải qua một lần hữu hảo gặp sau đó, Lục Hiên mang theo Lữ Phi Loan tặng lễ vật ly khai phủ thành chủ. Từ đó về sau, mỗi lần tới vọng tiên thành Lửa Gia cũng phải đi tìm Lữ Phi Loan liên lạc một chút cảm tình. Sau đó mới chậm rãi quen thuộc. Nhìn lấy Lửa Gia nhãn thần càng ngày càng không đúng, Lữ Phi Loan gấp gáp, vội vã mở miệng nói ra, "Lục huynh ngài lần này cứ việc tăng giá, mặc kệ tăng bao nhiêu, ta tới tính tiền." Thiên Cơ Lâu là vọng tiên thành sản nghiệp, hắn lại là vọng tiên thành đệ nhất thành chủ, bán đấu giá hỏa cũng là chính hắn cung cấp, cái gọi là tính tiền cũng chính là tay trái ngược lại tay phải sự tình. Hơn nữa, vốn là đem tranh ngày lấy ra, chính là vì nửa bán nửa tặng cho Lục Hiên, thuận tiện ăn trưa. Ai ngờ, giữa ăn được một nửa, đi ra cái cốt thực, cái này liền làm cho hắn rất khó chịu. Có lư phí loan cái này cam đoan, Lục Hiên lúc này mới tin tưởng mới vừa người sát thực không phải hắn mới tới nâng. Cái này tu tiên giới thật đúng là là loại người gì cũng có, hai bức thông đường hỏa đều có người đoạt. Lục Hiên lần nữa phát ra tiếng, 500.000 trung phẩm linh thạch. Ngược lại lưỡi phi loan tính tiền, hắn không đau lòng. Có thể tại thanh âm của hắn vừa xuống phía dưới sau đó, vừa rồi cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa, 100 vạn trùng phẩm linh thạch. Trong giọng nói có loại nhất định phải được ý tứ hàm xúc. Lục Hiên cái này là thật xem không hiểu. Nhiều tiền cũng không phải loại này ngoạn pháp a. Trước tiên hắn có thể xác định, người này tuyệt đối không có khả năng cùng Tiểu Phàm có bất kỳ quan hệ gì. Từ hạ quyết tâm muốn đi tìm khởi nguyên chi địa sau đó, hắn lại đem trước kia cố thổ đều đi một lượt. Tân quốc đã sớm tiêu thất trong lịch sử. Mạc gia huyết mạch cũng đã sớm đoạn tuyệt. Trên đời trừ mình ra, tuyệt đối sẽ không có xuất hiện người thứ hai biết Tiểu Phàm. Hoặc có lẽ là cùng tiểu phàm có sâu xa. Đây là có thể xác định sự tình. Đã như vậy, cái kia liền không khả năng sẽ có người cùng chính mình đoạt bức họa này mới đúng. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền ra phát hiện. Nhìn về phía Lữ Phi Loan, Lục Hiên mở miệng hỏi, cái này cùng ta đấu giá là người phương nào? Nghe thanh âm cũng là từ giáp trợ, cách loại trong bao sương truyền tới, bất quá là mặt khác một nhân gian. Có thể tiến nhập giáp trợ, cách loại phòng riêng, vậy tuyệt đối đều là của cải phong phú tồn tại, Lục Hiên đến muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Nhưng Lữ Phi Loan lại lắc đầu, trực tiếp nói ra, ta không biết. Gắt quỷ hả đúng không? Vọng Tiên Thành bên trong coi như là bay vào được một con rồi, người nhà cũng biết là cha là mẹ, ngươi bây giờ lại nói ngươi liền giáp trợ, cái loại bao xương khách nhân là ai đều không biết, ngươi còn nói không phải ngươi mời tới nâng. Lục Hiên cảm thấy Lữ Phi Loan ở tản dối. Lữ Phi Loan mau kêu oan, ta thực sự không biết, ta chỉ biết bên trong chủ nhân là một vị nữ tử, tu vi ở Kim Đan kỳ, bất quá hộ vệ bên cạnh nàng cùng người hầu nhưng đều là Nguyên Anh kỳ, rất không bố, ta lần này đi ra cũng là muốn điều tra một ít thân nàng, đối với cái này chủng đột nhiên xuất hiện không biết thế lực, không thể không phòng. Nhìn hắn như vậy chân thành, Lục Hiên tạm thời tin. Sau đó lại lần nữa đổ nhập vào đấu giá ở giữa, 2 triệu trung phẩm linh thạch. Lần nữa đem giá cả gấp bội, có lực phi loạn lạ tẩy, hắn cũng không tin được không qua. Bên kia thanh âm theo sát phía sau, 300 vạn trung phẩm linh thạch. Lục Hiên tiếp tục tăng giá, 4 triệu, 5 triệu, 600 vạn. Hai gian bao sương thanh âm liên tiếp, ngươi tới ta đi, rất nhanh giá cả đã bị xáo đến rồi 1000 vạn trung phẩm linh thạch. Lần này là chân chính giá trên trời vị, liền những thứ kia nguyên anh lão tổ cũng trợn tròn mắt. Chương 120, Lạc Thanh Idi Chẳng qua là một bước phàm tục hóa tác, dĩ nhiên tại cái này vọng tiên thành thiên cơ lâu trung đấu giá một nghìn vạn trung phẩm linh thạch giá cả, đơn giản là nghe rợn cả người. Quan trọng nhất là giá tiền này còn không phải là kết thúc, đấu giá vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Cùng Lục Hiên cạnh tranh vị nữ tử thần bí kia mỗi lần tăng giá cũng không do dự, liền Lục Hiên mình cũng có chút nghĩ không thông. Hắn bên này ngược lại không phải dùng chính mình ra linh thạch, có thể vô thượng hạn tăng giá, nhưng này nữ tử cũng không đồng dạng, nàng la thật muốn ra nhiều như vậy linh thạch. Giờ khắc này ở mặt khác một gian dắp chờ, các loại trong bao sương, cô gái kia Trần Dung rốt cuộc xuất hiện. Nàng bề ngoài tuổi là cái 18-19 tuổi thiếu nữ, diện mục xinh đẹp tuyệt trần Tuyển Luân, dáng người thướt tha, ba búi tóc đen đến eo, chiếu trong bao sương hỏa quang phảng phất độ một tầng huyền lệ kim sắc. Ở bên người nàng đứng thẳng một vị tuổi tác hơi dài xinh đẹp phu nhân, đồng dạng cũng là nhân gian tuyệt sắc. Lúc này phu nhân kia mang trên mặt cười khổ, "Tiểu thư, đường đỗ, đều 1000 vạn chúng phẩm linh hạch, ngươi ở đây sao náo xuống phía dưới trở về sẽ bị gia tộc trách phạt." Cô gái kia quay đầu, hướng về phía phu nhân khẽ gọi một tiếng, "Hồng Nhi." Nhân gia liền muốn bước họa kia sao? Trong giọng nói mang theo một điểm làm nũng nhưng trên trán cũng không so với quyến rũ động làm người, khiến người ta từ tâm tận đáy muốn bằng lòng nàng bất kỳ yêu cầu gì. "Có thể mỹ phụ kia tởỡ." Khuôn mặt nghiêm mở miệng nói ra, "Đừng cho ta chơi một chiêu này, thật tốt nói chuyện, ngươi thiên ma vũ nhưng là ta dạy 197, đối với ta vô dụng." Thiếu nữ thề ý đồ bị xem thấu, trên mặt lập tức lộ ra thất lạc biểu tình, lại đổi thành một bộ dáng vẻ đáng yêu, dù cho Phật tổ nhìn cũng sẽ đau lòng. Mỹ phụ run lên trong lòng, thiếu chút nữa thì phải đáp ứng, bất quá còn tốt nàng tu, vì vượt qua thiếu nữ rất nhiều, chỉ là hoảng thần một cái, liền lập tức khôi phục lại lập tức giơ tay lên, ở thiếu nữ trên đầu nhẹ nhàng bắn một cái. Ai đu? Thiếu nữ bưng đầu kêu một tiếng. Không được, 1000 vạn trung phẩm linh thạch đã rất nhiều, nếu là thật chính là bảo vật gì lời nói, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, nhưng cái này hai bức tranh chính là thông thường họa mà thôi, mặt trên liền một tia sóng linh khí đều không có, cho dù là 1000 trung phẩm linh thạch đều là thua thiệt, ngươi không thể quấy rối nữa. Mỹ phụ thái độ hết sức kiên quyết. Thiếu nữ thấy mình tiên ma vũ hoàn toàn không có hiệu quả, vì vậy thay đổi xáo lộ, lúc này liền muốn chơi vô lại, ta không phải, ta liền muốn trên kia, khó có được ở nơi này hải chi giáp gặp mặt thứ mình thích, ngươi nếu là không giúp ta Ta liền tự nghĩ biện pháp. Mỹ phụ không thèm để ý chút nào, ngược lại hai hàng lông mày khẽ giơ lên, tự nghĩ biện pháp. Nơi này chính là Hải Chi Giác, chúng ta lạc ra danh hào ở chỗ này cũng không tốt dụng, nơi này tu sĩ có thể không phải nhận thức chúng ta. Hãn, đừng coi khinh người, Thiên Ma Vũ đối với ngươi vô dụng, có thể không phải thấy rõ đối với những người khác vô dụng. Thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nói xong, liền đứng dậy, hướng phía đi ra bên ngoài. Mỹ phụ lập tức liền hiểu quyết định của hắn, bất quá nàng cũng không dự định ngăn cản, ngược lại là đi theo. Đi ra phòng riêng sau đó, thiếu nữ lập tức nên đón vô số ánh mắt nhìn kì. Mọi người đều tò mò nhìn về phía vị này không hề mặt Lục Hiên thần bí nhân. Bất quá ở nhìn thấy nàng chân dung thời điểm, đại đa số trên mặt đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra thiếu nữ. Có thể có tư cách tiến vào Thiên Cơ lâu thập cửu tầng nhân không nhiều lắm, đều là toàn bộ tứ cảnh tu tiên giới cao cấp nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Sở dĩ có rất ít sinh mặt mũi biết xuất hiện ở nơi này. Thiếu nữ cấp tốc đi mấy bước, đi tới Lục Hiên phòng riêng trước mặt, vận chuyển Thiên Ma Vũ bên trong ma âm chi đạo, Như nói rằng, tiểu nữ Tử Lạc Thanh Nghi, cầu kiến đạo hữu, bên trong vị đạo hữu này có thể hay không ra gặp một lần. Nàng có lòng tin, người ở bên trong tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng. Ở nơi này Hải Chi Giác tuyệt đối sẽ không có người có thể ngăn cản được nàng Thiên Ma Vũ. Mặc dù nàng chỉ là tu vi Kim Đan, nhưng lại chuyện kế tiếp lại ngoài dự liệu của nàng. "Gì? Thú vị, đạo hữu công pháp này ta chỉ chưa thấy quá, dĩ nhiên có thể đi qua thanh âm ảnh hưởng tinh thần của ta, gặp mặt liền tính, có chuyện gì nói thẳng liền có thể." Trong Bao Sương Lục Hiên lúc này lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Vừa rồi lời của thiếu nữ truyền tới hắn trong thai thời điểm, dĩ nhiên mơ hồ có chứa một tia đầu độc ý tứ hàm xúc. Hắn cảm giác được trên người cô gái có một cỗ hết sức đặc thù tinh thần lực, nếu không phải là hắn thần thức trải qua tiến hóa, tâm thần tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến. Bất quá hắn cũng không có từ trên người cô gái cảm nhận được các ý, sở dĩ cũng không trách tội. Nhưng dù vậy, phía ngoài Lạc Thanh Y cùng mỹ phụ Hồng Di trong lòng cũng nhấc lên một tia chấn động. Lạc Thanh Y thiên ma vũ thật lợi hại, cái kia Hồng Di là lại quá là rõ ràng. Theo Liếm mà nói Hải Chi Zác tu sĩ ở lực lượng thần thức vận dụng lên xa xa không kịp các nàng địa phương sở tại, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng không khả năng ngăn cản được. Có thể hết lần này tới lần khác người ở bên trong chẳng những chặn lại, còn một lời đ้ํา dụ. Cái này không phải do hai người không sợ hãi." Lạc Thanh Y không cam lòng, lần nữa nói ra, "Lão Hưu, phía dưới Vô Họa, ta rất yêu thích, chúng ta cái này dạng tranh đoạt xuống phía dưới hoàn toàn hơn cái được không bù đắp đủ cái mất, có thể hay không đem Họa nhường cho ta, ta nguyện ý dùng những vật khác bồi thường Lão Hưu, đan dược, pháp bảo, thiên tài địa bảo đều có thể." "Không được, bức họa này đối với ta rất trọng yếu, hơn nữa ngươi nói vài thứ kia ta đều không thiếu." Lục Hiên không chút do dự cự tuyệt. Lạc Thanh Y không muốn chết tâm, trên kia nàng thực sự rất muốn, tuy là nàng cũng không biết vì sao, quan tâm chung liền là có một cái ý niệm chấp nhất, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được bức họa này. Đạo Hữu, vậy để cho ta một bức có thể hay không? Ta chỉ muốn bên phải cái kia một bức họa, điều kiện Đạo Hữu có thể tùy tiện nhất tới. Lạc Thanh ý hứa hẹn. Lần này, bên trong không có lập tức truyền đến Lục Yên thanh âm. Trong bao sương, Lục Yên biểu tình trên mặt có chút động. Chỉ cần bên phải, chính là họa cùng với chính mình cùng lừa ra cái kia một bức. Hắn đối với vị này gọi Lạc Thanh ý cô nương có chút tò mò đứng lên. Chẳng lẽ vị cô nương này cùng hắn có sâu xa hay sao? Có thể trong ký ức của hắn cũng không giống như nhận thức cái gì họ Lạc nhân chứ. Nghĩ đến đây, Lục Yên lực lượng thần thức xuyên thấu qua phòng giường, hướng phía thiếu nữ nhìn lại. Sau một khắc, Lục Hiên hoàn toàn ngây dại. Đột nhiên, hắn dường như thấy được Mạc Tiểu Phàm đứng ở cửa. Bất quá trong nháy mắt hắn liền phục hồi tinh thần lại. Thiếu nữ này bất kể là từ trên tướng mạo hay là tức hơi thở bên trên, cùng Mạc Tiểu Phàm hoàn toàn khớp nhau. Thậm chí ngay cả nhãn thần đều không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Tuyệt đối không thể nào là một cái người. Có thể chẳng biết tại sao, ở trong mắt Lục Hiên, Lạc Thanh Nghi cùng Mạc Tiểu Phàm bộ dạng biết không tự chủ được trông vào nhau. Chẳng lẽ là công pháp của nàng vừa rồi ảnh hưởng đến ta? Lục Hiên có chút hoài nghi. Bất quá mặc dù trong lòng hắn xác nhận Lạc Thanh Ý tuyệt đối không phải Mạc Tiểu Phàm, nhưng trong miệng lại không tự chủ được nói một chữ, "Tốt." Sau khi nói xong, hắn mới phản ứng được chính mình đáp ứng rồi cái gì. Bất quá lập tức vừa nghĩ, cũng không có gì, chỉ là họa cùng với chính mình bức họa kia mà thôi. Tiểu Phàm cái kia một tấm lưu lại là được. Hắn lúc này cũng không rõ lắm, rốt cuộc là tâm thần bị Lạc Thanh Ý công pháp ảnh hưởng đến, vẫn là chỉ là đơn thuần chỉ bởi vì hắn cảm giác Lạc Thanh Ý cùng Mạc Tiểu Phàm rất giống mà thôi. Ngoài cửa, Lạc Thanh Ý lộ ra vẻ giận mình, vừa rồi lần này nàng nhưng vô dụng tiên ma vũ, vốn là đã làm xong bị tự tuyệt chuẩn bị phật không nghĩ đến Lục Hiên dĩ nhiên đáp ứng rồi. Lúc này ngạc nhiên nói với Lục Hiên, "Đa Tạ đạo hữu, đạo hữu có gì yêu cầu cứ việc nói, ta tuyệt đối sẽ không từ tuyệt." Chương 121, Lạc Thịch thương hội. "Không cần, thiếp ngươi." Lục Hiên nói rằng, ngược lại chính hắn cũng không xài phí một khối linh thạch, hơn nữa vừa rồi Lạc Thanh Ý nói vài thứ kia hắn đều không thiếu. Lục Hiên thẳng thắn làm cho Lạc Thanh Ý có chút giật mình cũng có hiểu. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói họa đối với hắn rất trọng yếu, nhưng bây giờ trực tiếp tặng không. Chẳng lẽ là bởi vì ta mỹ lệ khả ái lại động nhân." Khi hỉ, Lạc Thanh Ý tự luyến mà thầm nghĩ bất quá nàng cũng không phải là sẽ chiếm người tiện nghi người. Tuy là Lục Hiên nói không cần, nhưng như trước từ trong càn khôn giới lấy ra một vật. "Đạo Hữu, đây là ta Lạc Thị Thương hội lệnh bài, về sau Đạo Hữu nếu như có chuyện gì cần tìm kiếm trợ giúp, có thể cầm này lệnh bài tới ta Lạc Thị Thương hội, có thể dùng nó đến lượt ta thương hội xuất thủ một lần." Lạc Thanh Ý từ từ nói rằng. Phía sau Hồng Di không nhịn được muốn ngăn cản, "Tiểu thư, có thể lời còn chưa nói hết." Lạc Thanh Ý đã buông tay, lệnh bài kia liền khinh phiêu phiêu bay về phía phòng riêng. Hồng Di biết đã muộn. Cái gì đã tống xuất, cũng không thể muốn trở về a. Cái này cũng có chút đập lạc thị thương hội chữ bài, mặc dù đang cái này Hải Chi Giác cũng có ai nhận biết nàng nóm. Đưa xong lệnh bài, Lạc Thanh Y cáo từ Ly Khai, mang theo Hồng Di về tới túi của mình sương. Vừa vào phòng riêng, Hồng Di hay dùng trách tội nhãn thần nhìn Lạc Thanh Y liếc mắt, "Tiểu thư, ngươi đừng quên, nơi này chính là Hải Chi Giác, ngươi làm sao có thể đem chúng ta thương hội lệnh bài đưa cho người nơi này đâu? Nếu để cho gia chủ đã biết, ít nói cũng muốn nhốt ngươi trăm năm cầm đoán." Lạc Thanh Y chu cái miệng nhỏ, thiếu chút nữa kêu lên, "A, ah, ai nha, ta đã quên." Trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt bối rối, sau đó lôi kéo Hồng Di tay. Công ngừng mà lay động, Hồng Di, ngươi sẽ giúp ta giấu giếm đúng hay không? Ngươi nhận tâm xem Thanh Y bị phụ thân trách phạt sao? Lần này là thật làm nũng, vô ích nàng thiên ma vũ. Bất quá hiệu quả hiển nhiên muốn so dùng thiên ma vũ còn tốt, Hồng Di liền ăn nàng một bộ này. Sung Lịch đưa ngón trỏ ra ở Lạc Thanh Y trên trán điểm một cái, bất đắc dĩ nói ra, thực sự là sợ ngươi rồi, cả ngày cũng biết cho ta gây phiền toái. Hồng Di ba. Lạc Thanh Y dựa trán Hồng Di trên cánh tay không ngừng mà gật gù đã ý. Hành, bằng lòng ngươi, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hồng Di nói. Ừ, cảm ơn Hồng Di, Hồng Di ngươi tốt nhất. Lạc Thanh Y thoáng cái đem Hồng Di ôm lấy, vui sướng nói ra. Đem Lạc Thanh Y từ trên người chính mình kéo xuống tới, Hồng Di lại nói ra, bất quá cái này Hải Tri Dắt chúng ta là không thể ở nữa, vừa rồi người nọ không đắc dạn, lại có thể phát hiện ngươi Thiên Ma Vũ, hơn nữa không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu như bị hắn phát hiện lai lịch của chúng ta, coi như là gia tộc cũng không giữ được chúng ta, cũng may ngộ thần hoa chúng ta cũng sưu tập được không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta liền khởi hành về nhà. Nghe nói như thế, Lạc Thanh Y trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, Hồng Di, ngươi không cảm thấy Hải Tri Dắt nhân rất thương cảm sao, cuối cùng cả đời vô luận tiên tư như thế nào? chỉ có thể dừng bước tại Nguyên Anh, bọn họ đến cùng lật lỗ gì, cũng bị vây ở cái này hải chi giác. Hồng Di thở dài, ta cũng không biết, đây là Tiên Minh quy định, chúng ta chỉ có thể tu thủ, coi như gia chủ là hóa thần tuân giả, ở Tiên Minh trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Lạc Thanh Nghi trên mặt hiện lên vẻ bất mãn, Tiên Minh cũng quá bá đạo. Cái này Hồng Di biểu tình trên mặt thoáng cái biến đến nghiêm túc, ý miệng, lời như vậy về sau tuyệt đối không thể nói, hai vách mạch dừng, nếu như truyền tới Tiên Minh nơi đó, sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Lạc Thanh Nghi lập tức ủy khuất đứng lên, nhỏ giọng nói ra, "Ồ, đã biết." Lục Hiên bên trong bao sương, Lữ Phi Loan đang dùng thú vị ánh mắt đánh giá Lục Hiên. "Lục huynh, ngươi có phải hay không coi trọng vừa rồi cô nương kia rồi hả?" Cút. Lục Hiên tức giận trợn mắt liếc hắn một cái. "Vậy ngươi còn đem minh họa tặng không cho người ta, bất quá cô nương này cũng thật có ý tứ, vậy mà lại vì ngươi họa, làm tới mức này, nói cho ta biết thôi, có phải hay không các ngươi có gia tình?" Bát quái chi hồn ở trong mắt Lữ Phi Loan tiêu đốt. Lục Hiên không có phản ứng đến hắn, trực tiếp hô, "Lửa ra." Lửa ra hai bước tiến lên, mặt dài hướng về phía Lữ Phi Loan, liền muốn giơ tay lên. Lữ Phi Loan thoáng cái né qua một bên, vội va xin ha. Hành hành hành, ta nhận túng, các ngươi lợi hại. Vừa nói chuyện liền chuẩn bị ly khai phòng riêng. Ngươi đi đâu?" Lục Hiên hỏi. Lữ Phi Loan than một cái tay, đùa giỡn cũng xem xong rồi, ta ở lại chỗ này làm gì? Vừa vặn ta đối với vừa rồi cô nương kia nói Lạc thị thương hội thật cảm thấy hứng thú, trước hết để cho người đi điều tra một cái, tên này ta trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." Lục Hiên nghĩ tới, vừa rồi hắn chứng kiến Lạc Thanh Ý lúc quen thuộc cái cảm giác, đối với lai lịch của nàng cũng có chút hạt nhân, vì vậy xông Lữ Phi Loan nói ra, kết quả điều tra đi ra nói cho ta biết một tiếng. "Hành, ngươi lại lại ra, ngươi nói tính?" Đối với Lục Hiên dự định bạch chơi tình báo chuyện này, Lữ Phi Loan biểu thị kinh bị, bất quá hắn cũng không để ý, mấy năm nay hắn từ Lục Hiên nơi đây cũng nhận được quá không ít chỗ tốt, chính là một cái tình báo mà thôi, không có gì lớn. Sau đó, Lữ Phi Loan rời rời đi phòng riêng. Sau đó, đấu giá hội một lần nữa trở lại quỹ đạo, Lục Hiên cần cái kia sau cùng lượng chủng thiên tài địa bảo cũng bị hắn thuận lợi cầm rồi xuống tới. Luyện chế phi hành pháp bảo tài liệu cuối cùng là kiếm đủ, kế tiếp chỉ cần chờ đợi liền được. Pháp bảo một ngày luyện chế thành công, chính mình có thể xuất phát đi tìm khởi nguyên chi địa. Bất quá từ nơi nào xuất phát cũng là một vấn đề. Tứ cảnh đại lục tứ diện đều là hải, trừ phi này phương thế giới cùng tiếp trước giống nhau cũng là một cầu bằng không phương hướng vấn đề trọng yếu nhất. Một ngày đi nhầm, ai biết sẽ xuất hiện cái gì. Bất quá Lục Hiên vẫn là có khuynh hướng mấy ngàn năm cái kia vị nguyên anh thiên kiêu con đường, bởi vì chỉ có hắn là chết giả, mà từ còn lại ba phương hướng lên đường người đều là bởi vì các loại chết ngoài ý muốn. Đây là tứ cảnh đại lục tu tiên giới vài vạn năm tới vô số tiền bối dùng tánh mạng nghiệm chứng qua sự tình. Khả năng cái phương hướng này không phải có khả năng nhất đúng, nhưng tuyệt đối là an toàn nhất. An toàn là số 1, từ trước đến nay là Lục Hiên là tối trọng yếu chỗ đặt. Đem sau cùng hai kiện tài liệu đưa đến ngự khí tông phía sau, Lục Hiên lại trở về vọng tiên thành. Ở phi hành pháp bảo luyện chế xong phía trước, hắn đều dự định đợi ở chỗ này. 2 tháng sau đó, Lữ Phi Loan rốt cuộc truyền đến tin tức, điều tra của hắn có kết quả. Phủ thành chủ, Lục Hiên đáp ứng lời mời đến đây. Vừa thấy mặt Lữ Phi Loan liền không kịp chờ đợi hô lớn, Lục Hiên xảy ra chuyện lớn, ngươi biết ta điều tra ra được kết quả gì sao? Lục Hiên hỏi kết quả gì? Chẳng lẽ còn có thể là tiên nhân lâm thế? Nửa câu sau tự nhiên là đùa giỡn. Bất quá Lữ Phi Loan nghe nói như thế cũng không cười, thần tình biến đến rất nghiêm túc. Chứng kiến hắn vẻ mặt như vậy, Lục Hiên minh bạch rồi sự tình khả năng không đơn giản. Tiếp lấy Lữ Phi Loan từng chữ từng câu nói ra, "Chúng ta tứ cảnh trên đại lục, căn bản cũng không có một cái tên là Lạc thị thương hội thế lực." Lời này vừa ra, Lục Hiên cũng rốt cuộc bị khiếp sợ đến, hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Lữ Phi Loan trong lời nói thâm ý, chẳng lẽ các nàng không phải tứ cảnh đại lục người? Lữ Phi Loan lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, bất quá cái khả năng này lớn nhất, trừ cái đó ra ta thực sự không nghĩ tới còn lại giải thích một." Chương 122, Đầu hỏa nhập ma. Tiếp tiếp Lữ Phi Loan liền đem chính mình điều tra trải qua cho Lục Hiên nói một lần. 2 tháng trước đầu giá hội sau khi trống rức, cái kia vị tự xưng Lạc Thanh Ý cô nương liền trực tiếp rời đi. Lữ Phi Loan làm cho Vọng Tiên Thành đệ tử một đường truy tra, phát hiện các nàng cùng ngày liên tiến đến Đông Cảnh Lâm Hải một tòa phàm tục thành trì. Ở tòa thành trì kia bên trong, các nàng leo lên một chiếc thuyền lớn, trên thuyền treo một mặt thêu lạc chữ cơ sĩ. Sau đó cái kia thuyền lớn dương phàm xuất phát, lái vào vô tận hung hải ở giữa, manh mối đến nơi đây tạm thời gián đoạn. Sau lại, Lữ Phi Loan vận dụng Vọng Tiên Thành toàn bộ thế lực, điều tra cái gọi là Lạc thị thương hội, lại phát hiện ở tứ cảnh trên đại lục căn bản không có tên này. Rơi vào đường cùng hắn bắt đầu tìm kiếm Vọng Tiên Thành cổ tịch. Hy vọng ở bên trong tìm được liên quan tới Lạc thị thương hội manh mối. Cái này tra một cái, liền tra ra không được sự tình. Giải thích tới đây thời điểm, Lữ Phi Loan xuất ra vài tờ giấy, mặt trên nhớ đầy văn tự. Lục Hiên tiếp nhận nhìn một chút. Thành nguyên 10 năm, có thuyền to phủ ở Đông Hải Tử Duyệt Thành, trên thuyền có ánh sáng, đêm minh chú diện, như tinh nguyệt chi xuất nhập vậy dừng 3 tháng, phía sau rời đi. Cảnh kỳ 36 năm, tiên nhân lái thuyền lâm thế, với Đông Hải 3 ấp thành cập bến 3 tháng. Cảnh cách 11 năm, có trăm lũng 50 tứ năm, thuyền to Từng cái tin tức toàn bộ đều là ghi lại một con truyền thuyền to dựng sắt ở Đông Hải sát biên giới tòa nào đó thế gian thành chỉ tin tức. Lữ Phi Loan giải thích đến, những thứ này đều là ta vọng tiên thành thu thập đông cảnh phàm tục trong sử sách trích lục đi ra, ngươi nên chú ý tới à, cách mỗi một đoạn thời gian, Đông Hải sẽ xuất hiện một con truyền thuyền to, căn cứ phàm tục tư liệu lịch sử ghi chép, những thứ này thuyền to ở trên chủ nhân đều là người tu tiên. Còn có những thời giờ này đều là phàm tục quốc gia ghi chép, tóm lại là có bỏ sót, đội thành chúng ta tu tiên giới đối ứng thời gian. Sớm nhất xuất hiện thời gian là 54000 năm trước, chu gian triều ngang mặc dù không có quy luật, nhưng thấp nhất cách mỗi 2000 năm cũng sẽ xuất hiện một lần. Đương nhiên những truyền này khẳng định không thể nào là đồng nhất chiến truyền, nhưng trực giác nói cho ta biết, bọn họ nhất định có quan hệ, Lục Hinh, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lữ Phi loàn kích động đến không thể tự chứng minh. Sự phát hiện này thật sự là quá trống yếu. Lục Hiên cũng giống như vậy. Ý vị này khởi nguyên chi địa thật tồn tại, ở tứ cảnh đại lục bên ngoài, tuyệt đối có còn lại tu tiên giả. Không sai, không sai, tuyệt đối có còn lại tu tiên giả, hóa thần cảnh giới thật tồn tại, trường sinh chi đạo cũng thật tồn tại. Lữ Phi Loan lúc này tâm tình hết sức kích động, đã có chút điên cuồng mức cực hạn. Không thấy được hy vọng phía trước, tự nhiên có thể chết tâm, nhận mệnh. Nhưng chứng kiến hy vọng lại bắt không được, đó là sẽ cho người đi cùng. Nhưng là, vì sao? Vì sao bọn họ rõ ràng có thể đi tới nơi này, cũng không nguyện cùng chúng ta tiếp xúc? Đây rốt cuộc là vì sao? Lữ Phi Loan đã có chút tự chỉ điên rồi, trong miệng không ngừng mà nhắc tới vì sao. Lục Hiên có thể lý giải tâm tình của hắn. Vài vạn năm tới, thứ cảnh trên đại lục vô số tu tiên giả đều muốn đi truy tầm cái kia cái gọi là khởi nguyên chi địa. Nhưng ai biết, nhân gia liền tại bên cạnh mình trong một đoạn thời gian sẽ tới nơi nơi đây chuyện lên như chuyện, nhưng chính là không cùng ngươi tiếp xúc. Cái này chân tướng đối với lũ phi loạn loại này, nguyên anh kỳ tu sĩ thật sự là quá không hữu hiệu. Rõ ràng hưu hóa thần hy vọng, nhưng chỉ có thể gặp thoáng qua, mắt mờ chừng chừng xem cùng với chính mình chậm rãi ra đi. Còn có thể có cái gì so với cái này càng để cho người tuyệt vọng sự tình. Quan trọng nhất là, hiện tại Lạc Thanh Ý thuyền đã ly khai, lần sau đang suy nghĩ gặp phải còn lại thuyền, ít nhất cũng phải chờ, các loại 2000 năm. Thời gian này lũ phi loạn đã đợi không lên. Hắn còn thừa lại thọ nguyên liền 500 năm đều không có, nói gì 2000 năm. Vừa lúc đó, Lục Hiên bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Lữ Phi Loan trên người chậm rãi xuất hiện một tia sát khí, một tia đối với sát khí của mình. Lục huynh, ta nhớ được nàng kia tặng ngươi một khối luyện bài, ngươi nói thế nào đồ đạc có phải hay không là ta ly khai bốn ý chi địa hy vọng. Lữ Phi Loan thanh âm bắt đầu biến đến trầm thấp lại âm lãnh. Không phải không phải có thể hay không, là nhất định sẽ đối với, vậy nhất định sẽ là chúng ta ly khai cái này nhà tu hy vọng, chỉ cần ta có thể đạt được nó, dùng bí pháp đem chính mình phong ấn 2000 năm phía sau ta có thể dùng nó tới giống như bọn họ nói ra điều kiện, nàng kia không phải nói sao? Dùng tấm lệnh bài này có thể cho các nàng làm một việc chỉ là để cho bọn họ mang ta ly khai cái này lao lùng, cũng không quá phần a. Lữ Phi Loan lúc này đã có chút lời nói không mạch lạc, mà trên người của hắn sát ý cũng càng ngày càng nặng, nhìn Lục Hiên ánh mắt cũng rốt cuộc bắt đầu biến đến không phải hữu hảo đứng lên. Lục Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là bị tâm ma xâm lấn, hiển nhiên biết hóa thần hy vọng rõ ràng dễ như trở bàn tay, lại bị chính hắn bỏ qua sau đó, Lữ Phi Loan trong lòng bị đả kích quá lớn, bị tâm ma của mình nhân cơ hội cướp đi tâm trí. Ai, đối với tứ cảnh trên đại lục nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, hóa thần đoạn trường là tất cả mọi người đều có chấp niệm a. Lựa Gia, Lục Hiên kêu một tiếng. Lựa Gia lập tức đứng dậy. "Chỉ chỉ Lữ Phi Loan, giao cho ngươi." Tuy là Lục Hiên không cách nào trợ giúp Lữ Phi Loan khám phá chấp niệm của mình, nhưng đối phó với tâm ma hắn có phương pháp khác. Một chữ đánh, chỉ cần đánh đơn độc, tâm ma cũng muốn kinh sợ. Lựa Gia lúc này đứng dậy, bày một kiện mỹ tư thế, thanh tú thanh tú chỉnh mình cơ bắp phía sau, liền một nhặt cười đều hướng phía Mã Phi Loan vỗ tới. Mấy năm gần đây mọi người quan hệ cũng không tệ, làm được hắn rất không có ý tứ hạ thủ. Lần này rốt cuộc không cần lưu thủ, có thể hảo hảo mà sủng sướng. Con a Lựa Gia quát to một tiếng, một quyền hướng phía Lữ Phi Loan đánh. Bị tâm ma thao túng lư phi loan muốn ngăn cản, đáng tiếc vô dụng. Lựa ra công kích dễ dàng đã đột phá phòng ngự của hắn, trực tiếp rơi vào trên mặt. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, giật mình phụ thành chủ vô số tu sĩ, liền mấy vị khác thành chủ đều đổ tới. Lục Hiên xuất ra một cái chật bản, hướng lựa ra bọn họ chiến đấu phương hướng ném một cái, hai người trực tiếp bị đại trận bạo phủ, biến mất. Nguyên lai là Lục đạo hữu, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Làm ra tới động tĩnh lớn như vậy. Nhị thành chủ tò mò hỏi. Lục Hiên trở lại, không có việc gì, lựa ra ở bên trong hoạt động gần cốt đâu, một hồi sẽ khỏe, các ngươi các ngươi làm việc không cần phải xen vào chúng ta. Lựa Gia danh hảo vừa ra, mấy vị khác thành chủ lập tức hồi tưởng lại một ít chuyện không tốt. Trước đây Lục Hiên mang theo Lựa Gia tới phụ thành chủ thảo công đạo thời điểm, mấy người bọn hắn cũng xuất thủ 4.8. Bây giờ nghĩ lại, khuôn mặt đều cảm thấy đau. Sau đó, mỗi lần Lựa Gia tìm đến Lữ Phi Loan liên lạc tình cảm thời điểm, bọn họ đều lẩn tránh xa xa, không còn có dám chơi qua tay. Không thể nào, đại ca làm như vậy chết, lại hố Lựa Gia rồi hả? Mấy vị thành chủ trong lòng đối với Lữ Phi Loan bội phục lại tăng lên vài phần. Quả nhiên là làm đại ca ngợi, tìm đường chết loại chuyện như vậy cũng dám lập đi lập lại nhiều lần. Cái kia lục đạo hữu ngại bận rộn, chúng ta liền cáo lui trước. Nhị thành chủ bọn họ vội vã lên người. Trước khi đi còn đem đệ tử chung quanh quát lui, tất cả giải tán, nên làm cái gì đi, đừng vây quanh ở nơi đây xem náo nhiệt. Ở mấy người đi rồi, Lục Hiên xoay người chậm rãi đi vào trận pháp, đồng thời lấy ra một cái băng ghế nhỏ, xuất ra một bao hạt dưa. Hắn muốn đến bên trong nhìn lấy một điểm, một phần vạn lửa gia không cẩn thận đem lư phi loan đánh chết, vậy không tốt tu chàng. Chương 123, kế tiếp dự định. Trong phủ thành chủ, Lựa Gia đem lư phi loan đè xuống đất ma sát. Đối phương hoàn toàn không có sức phản thủ, chỉ có thể dùng khuôn mặt bị động phòng ngự. Mà Lục Hiên bên này đã dập đầu đến đệ tứ túi hạt dưa. Đem đệ tứ túi hạt dưa dập đầu xong sau, Lựa Gia cuối cùng mở miệng. Lựa Gia, không sai biệt lắm, không thể lại đánh, Lữ Phi Loan đã mất đi ý thức, lại đánh liền muốn xẻ ra chuyện. Lựa Gia nghe được Lục Hiên lời nói, chưa thỏa mãn ngừng tay, bất quá ở đứng dậy phía trước cuối cùng lại đạp Lữ Phi Loan hai chân. Thâm Ma, ha ha, lá gan cố gắng ngậm, thật coi ta Lựa Gia không nhấc nổi làm sao. Lựa Gia thu tay lại sau đó, Lục Hiên đi ra phía trước, nhìn lấy đã không còn hình người Lữ Phi Loan, Lựa Gia, nguyên cái này hạ thủ cũng có nặng, thương thế kia không tốt chứa a. Vừa nói chuyện xuất ra một viên đan dược, thật vất vả tìm được Lữ Phi Loan miệng, cho hắn mạnh mẽ nhét vào. Sau đó vận chuyển sinh mệnh chi lực ở Lữ Phi Loan trong cơ thể lại đi một vòng. Không thể không nói thanh đế trưởng sinh quyết tu luyện tới đệ tứ tầng sau đó, kèm theo chữa thương hiệu quả sát thực rất kinh người. Khí tức đã như có như không Lữ Phi Loan sau một lát thương thế liền ổn định lại. Sau đó Lục Hiên lại lấy ra bốn viên tứ giai chữa thương đan dược, một tia ý tức cho hắn nhét vào trong miệng. Khoảng chừng qua một canh giờ, Lữ Phi Loan lúc này mới chậm 22 ung dung tỉnh lại. Bất quá hắn mới mở mắt ra, lựa ra. Nhi a một tiếng, trực tiếp một cước hạ xuống, giẫm ở mặt của hắn bên trên. Lữ Phi Loan lại một lần nữa lâm vào đang hôn mê. Lục Hiên sững sốt một chút, kỳ quái nhìn thoáng qua lửa ra, người đang làm cái gì? Lửa ra chỉ chỉ trên đất Lữ Phi Loan kêu lên, "Con a." Lục Hiên trên đầu xuất hiện ba đạo hạt tuyến, ánh mắt hắn hững là bị người đánh đổ máu, không phải tâm ma phụ thể. Vừa rồi Lục Hiên thấy rất rõ ràng, Lữ Phi Loan lúc tỉnh lại, hai mắt đỏ bừng, vạn vện tương máu, nhưng nhãn thần vẫn là rất thanh minh, liền là có chút mê man. Bất quá nếu thanh minh đó chính là nói tâm ma đã không có, cuối cùng này một cái, gián đến quả thật có chút toan. Thời gian dung dung đi qua, lại là một canh giờ, Lữ Phi Loan lần thứ 2 tỉnh lại. Lần này lựa ra cuối cùng không có lại tiếp tục hãm hại hắn. Xoa vết thương trên mặt đau nhức, Lữ Phi Loan nhớ lại chính mình nhập ma sự tình, sau đó xin lỗi hướng phía Lục Hiên nói ra, "Xin lỗi Lục huynh, hay là đạo tâm không đủ a?" Lục Hiên đại khí phất phất tay tay, "Không có việc gì, lý giải." Hắn là thực sự lý giải. Hắn chính là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên biết hoa thần mệ hoặc bao lớn. Nói thật, nếu không phải là hắn sớm đã trường sinh, hắn đều không dám hứa chắc chính mình tại nghe nói chuyện này sau đó sẽ làm ra dạng gì sự tình. Đảm bảo không phải tệ độ không bằng Lữ Phi Loan. Sau đó Lữ Phi Loan lại là hướng lựa ra bên này, mở miệng nói ra, lần này nhờ có lựa ra ngươi tương trợ, bằng không ta khả năng liền xông ra đại họa. Lựa ra khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, Lữ Phi Loan dường như không nhớ rõ chính mình cuối cùng nhiều đánh hắn cái kia một chút, sẽ không phải là mất trí nhớ chứ? Chính mình cuối cùng cái kia một cái là theo bản năng xuất thủ, đã quên tu lực, khả năng thật sự có chút nặng. Người đại nào rất thần kỳ, có đôi khi sẽ tự động che giấu một ít không tốt hoặc là thống khổ ký ức, đây cũng là bình thường sự tình. 3 ngày sau, Lữ Phi Loan thương thế triệt để khỏi hẳn. Hai người lúc này mới lúc rảnh rỗi tiếp tục thảo luận liên quan tới Lạc Thị Thương hội sự tình. "Lục huynh, cái này Lạc Thị Thương hội 89 phần 10 chính là từ khởi nguyên chi địa tới, đáng tiếc lần này ngươi không có thể nắm lấy cơ hội, mất đi ly khai tứ cảnh đại lục thời cơ tốt nhất." Lữ Phi Loan vẻ mặt tiếc hận. Lục Hiên cười nói, "Không có gì hay đáng tiếc, có ta hạnh, mất đi mạng ta, đây cũng là một cái tin tốt không phải sao? Tối thiểu chúng ta đã biết rồi tứ cảnh đại lục bên ngoài thật sự có thế giới khác, khởi nguyên chi địa thuyết pháp cũng không phải là các đời trước dùng để dọa người." "Vậy kế tiếp Lục huynh ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục đoán tạo phi hành pháp bảo?" Lữ Phi Loan hỏi. Lục Hiên gật đầu, đương nhiên, nếu biết mục tiêu, chờ các loại pháp bảo chế tạo tốt sau đó, ta liền từ Đông Hải xuất phát, bọn họ nếu có thể qua đây, ta đương nhiên cũng có thể tới, hóa thân vương pháp ta nhất định phải được. Đối với Lục Hiên tự tin, Lữ Phi Loan chỉ là cười khổ một cái. Xét thực lạc thanh ý các nàng có thể tới tứ cảnh đại lục, cái kia tứ cảnh đại lục tu sĩ đương nhiên cũng có thể đi thế giới của các nàng. Có thể vô tận hung hải là một đạo thiên rớt, Lạc thị thương hội khẳng định không phải đơn thuần lái thuyền đến đây, trong này nhất định có bí mật bọn hắn không biết. Lúc này Lục Hiên bỗng nhiên lên tiếng, "Bất quá, ngươi được giúp ta một chuyện." Lữ Phi Loan nói, "Lục huynh ngươi cứ nói đừng ngại. Ngươi giúp ta điều tra một cái, các nàng tới chúng ta ở đây mục đích, ít nhất cách mỗi 2000 năm sẽ tới một lần, vậy lại biểu chúng ta nơi đây nhất định có bên kia thứ cẩn, nói không chừng rất chân quý." Lục Hiên nói rằng, "Khởi nguyên chi điệu nhân khẳng định không thể nào là đến đây Du Sơn Mặc Thủy, nhất định mục đích gì khác. Hơn nữa loại mục đích này đối với bọn hắn bên kia khẳng định tập phần trọng yếu." Lục Hiên cảm giác cái này bên trong có bí mật. Lữ Phi Loan cũng có thể nghĩ đến, vì vậy gật đầu nói ra, "Việc này coi như Lục huynh ngươi không nói." Ta cũng sẽ tiếp tục điều tra, ta cái này đồng lưỡi là không có hy vọng hóa thần, nhưng ta tứ cảnh tu tiên giới đường nhất định không thể ngừng, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ tìm được ly khai cái này nhã tu bí pháp, tối thiểu hiện tại đã có hy vọng, không phải sao? Đối với, có hy vọng. Lục Hiên gật đầu. Hiện tại Lục Hiên cùng Lữ Phi Loan nói chuyện với nhau thương nghị thời điểm, vô tận hung hải bên trên một con thuyền cự đại phi thuyền ở trên biển đi. Cái này phi thuyền hình thể, so với toàn bộ vọng tiên thành tới còn lớn hơn rất nhiều. Quả thực có thể tính là thần tích. Tiểu thư, chúng ta đã đến. Hồng Di đứng ở trên bo thuyền, trong tay cầm một cái la bàn. Trên phía Lạc Thanh Y hô, nghe được Hồng Di lời nói, Lạc Thanh Y tụng 123 giọng điệu, cuối cùng là tìm được một chỗ không gian yếu địa phương, cái này hại chi giấc không gian ba động quá nhỏ nhẻ, dĩ nhiên lãng phí chúng ta gần 2 tháng, nội thần hoa đều chết hết hai cây, cái này cũng đều là bạch hoa hoa linh thạch. Ra. Hồng Di cười cười, ngươi cái này sẽ biết đau lòng linh thạch, phía trước ở vọng tiên thành thời điểm, làm sao tìm không thấy ngươi đau lòng, một bộ phàm tục vẽ tranh, liền dám quét lên 1000 vạn linh thạch, sẽ không gặp qua ngươi phá của như vậy cô nương. Lạc Thanh Y nói xạo, ai nha, không giống với lạc, chúng phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch vẫn có chênh lệch rất lớn. Tùng Di nói: "Hao Anh, làm sao không giống với? Chúng phẩm linh thạch thì không phải là linh thạch sao? Bất quá lần này đều xem như là mau. Ta nghe nói lần trước nguyệt gia nhân ở Hải Chi Zaxfield đã 10 năm mới tìm được thích hợp nhảy vào địa điểm, lúc trở về ngộ thần hoa đều chết hết hơn phân nửa, nếu không phải là lần trước nguyệt gia bệnh thiếu máu, hôm nay tới đây Hải Chi Zaxiu tập nhiệm vụ cũng rơi không đến chúng ta lạc ra trên người, chuyến này thu hoạch đã đủ. Bù đáp được thương hội ngàn năm lợi nhuận." Lạc Thanh Y vui vẻ nói ra: "Tùng Di, vậy ngươi nói phụ thân biết thưởng ta thế nào? Có thể hay không đem hắn món đó linh bảo đưa cho ta? Vật kia ta nhưng là nhớ thương thời gian thật thật dài." Ngụy số bãi. Hồng Di điểm một cái lạc thanh ý chán, linh bảo gia tộc cũng không nhiều, ngươi muốn nói, chờ, các loại đột phá đến hóa thần lại nói, tốt lắm, vị chác, chúng ta muốn bắt đầu nhảy vào. Chương 124, pháp bảo luyện chế thành công. Hồng Di thoại âm rơi xuống, phi thuyền lối vào đột nhiên bắt đầu biến hình. Cự đại đầu thuyền đột nhiên phân hai nửa, hình ngột vòng tròn bắt quái trận bản chấm dãi lộ ra ngoài. Đợi đến cái kia bắt quái trận bản triệt để xuất hiện sau đó, vô tận hung hải ở trên thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng mà hướng phía phi thuyền hội tụ. Chỉ là trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm linh khí toàn bộ đều bị hấp thu được sạch sẽ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài hấp thu. Cùng lúc đó, cái kia bắt quái trận bàn bắt đầu nổi lên tia sáng. Cuối cùng đợi đến linh khí hấp thu phạm vi đạt được trong vòng ngàn dặm khu vực thời điểm, mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này trên trận bàn quang mang đã có chút chói mắt. Hồng Di hét lớn một tiếng, đều nắm chặt, cẩn thận bị dư ba chấn xuống đi. Sau khi nói xong, bắt quái trận trên khay quang mang hướng phía trung tâm hội tụ, cuối cùng toàn bộ đều ngưng tụ thành một cái điểm sáng nhỏ. Đúng lúc này, một đạo cổ sáng ngắt trời từ trên trận bàn bắn ra. Ở cổ sáng này phía dưới, đại hải trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Lưỡng đạo cao tới 100 mét lượng hướng phía hai bên quét tán. Liên thuyền to đều lắc lư, nhưng vào lúc này, thần kỳ một màn xảy ra. Cô sáng kia cũng không có vận hương phía phía trước phi hành, mà là tại đạt được ngàn mét khoảng cách thời điểm, trực tiếp trốn vào hư không. Tiếp lấy một cái năng lượng vòng xoáy xuất hiện ở giữa không trung. Mà đúng lúc này, phi thuyền ở Hồng Di dưới thao túng trực tiếp vọt lên, hướng phía cái kia vòng xoáy phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt liền bay vào trong lốc xoáy mặt. Sau đó vòng xoáy chậm rãi tiêu thất, nước biển một lần nữa tụ lại, phản Phật cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Một năm sau, vọng tiên thành, trải qua nhiều phương diện hỏi thăm, Lục Hiên rốt cuộc biết được khởi nguyên chi địa nhân đi tới tứ cảnh đại lục mục đích kết quả có chút một cách không ngờ. Bọn họ tới đây dĩ nhiên là vì một loại tên gọi là Ngộ Thần Hoa nhất giai linh dược. Đối với chính là nhất giai. Đồ chơi này ở nhất giai trong linh vực là một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại. Bản thân giá trị cũng không cao, chỉ có thoáng để tăng lực lượng thần thức tác dụng. Thực sự rất thoáng, để tăng hiệu quả đều không có luyện khí kỳ tu sĩ chính mình đạt tọa tu hành tới cũng nhanh. Hơn nữa, thứ này một ngày ly khai chính mình sinh trưởng chi địa, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hoạt tính. Ở tu tiên giới, đại bộ phận linh dược bị trích hái xuống sau đó, chỉ cần cất giữ trong một chỗ kín gió địa phương, mấy trăm năm hoạt tính không giảm cũng là chuyện thường xảy ra. Tỷ như tối căn côn, khôn, căn khung giới, những thứ này chứa vật pháp bảo chúng đều có thể. Nhưng ngộ thần hoa không được, mặc dù để vào chứa vật pháp bảo chúng cũng sẽ trong thời gian cực ngắn héo rũ. Trừ phi tu sĩ không ngừng mà dùng tự thân linh lực vẫn cho ngộ thần hoa cung cấp chất dinh dưỡng, mới có thể thoảng trì hoãn nó héo rũ thời gian. Có thể trì hoãn bao nhiêu, đều xem tu sĩ tu vi. Luyện khí kỳ tu sĩ phẩm chất pháp lực có thể trì hoãn 10 ngày đến 1 tháng. Trúc cơ kỳ tu sĩ phẩm chất pháp lực có thể trì hoãn 1 năm đến hơn 2 năm. Kim đan kỳ 2 năm đến 5 năm tả hữu. Nguyên anh kỳ không ai thử qua, bất quá phòng trường cũng dài không phải đi nơi nào. Tối đa cũng liền chừng 10 năm a hơn nữa quá trình này nhất định phải duy trì liên tục, thôi không cẩn thận sẽ thất bại trong ngăng tốc. Nói chung ở tứ cảnh trên đại lục ngộ thần hoa chính là sở hữu trong lĩnh vực mặt kỳ nhất ba tồn tại. Một câu nói, tiểu thư thân thể, nha hoàn mệnh. Bất quá bây giờ xem ra, chắc là tứ cảnh đại lục tu sĩ không có phát hiện ngộ thần hoa chân thực tác dụng mới đúng. Nhân gia nói không chừng thực sự chính là tiểu thư thân thể, tiểu thư mệnh. Chỉ bất quá lưu lạc ở tứ cảnh nơi đây, Minh Châu bị long đong mà thôi. Lục Hiên đối với lần này hết sức cảm thấy hứng thú, vì vậy chính mình sưu tập hai cây, thử bồi dưỡng một cái. Có thánh đế trưởng sinh quyết ở Xin trưởng hoàn cảnh vấn đề này có thể trực tiếp quên. Dùng một năm thời gian, ngồi dưỡng ngẫm trong bụi cây ngộ thần hoa phía sau, Lục Hiên bắt đầu rồi đối với ngộ thần hoa công việc nghiên cứu. Bất quá đáng tiếc, dùng tròn 10 năm, không có phát hiện ngộ thần hoa có bất kỳ chỗ đột thủ. Ngoại trừ một điểm, hắn phát hiện đồ chơi này có vô cùng thần kỳ bị đồng hóa hiệu quả. Đối với, là bị đồng hóa, không phải đồng hóa. Mặc kệ luyện chế loại đan dược nào, chỉ cần đem ngộ thần hoa ra nhúng vào, nó dược tính rất nhanh sẽ bị còn lại linh dược dược tính cho đồng hóa phân giải. Nhưng đối với phía sau thành đan, không có bất kỳ ảnh hưởng. Chiến diện, mặt trái đều không có Thật giống như không có gia nhập vào quả giống nhau. Bất quá, đây cũng là làm cho Lục Hiên càng thêm tò mò. Bảo toàn năng lượng định luật, mặc dù là tu tiên giới cũng phải cần tuân thủ. Năng lượng đã không biết vô căn cứ sản sinh, cũng sẽ không hư không tiêu thất, nó chỉ biết từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại hình thức khác, hoặc là từ một cái vật thể chuyển rời đến một cái khác vật thể, mà năng lượng tổng sản lượng bảo trì không thay đổi. Sở dĩ bị đồng hóa ngộ thần hoa nếu không có tăng giảm đan dược dư tính, như vậy năng lượng của nó đi đâu? Đây là một vấn đề. Thế nhưng kế tiếp Lục Hiên nghiên cứu dường như tiến vào bế cảnh, bất kể thế nào đếm thử đều không phát hiện được ngộ thần hoa huyền bí. Thời gian liền một tí tẹo như thế đi qua, chỉ chớp mắt lại là 70 năm. Khoảng cách làm ơn ngự khí tông luyện chế phi hành pháp bảo đã qua hoàn toàn thời gian 11 năm. Thời gian qua đi 111 năm, ngự khí tông bên kia rốt cuộc tin tức truyền đến. Pháp bảo luyện thành. Lúc này Lục Hiên cùng Lựa Gia tu vi song song bước vào Nguyên Anh đỉnh phòng, tứ cảnh đại lục đã không có lưu lại nữa lý do. Tạm thời đình chỉ ngộ thần hoa công việc nghiên cứu, dùng 2 ngày, Lục Hiên cùng Lựa Gia chạy tới ngự khí tông. Gia Cắt Bách luyện ở nhìn thấy Lục Hiên sau đó, hết sức kích động. Chỉ thấy trong tay của hắn đang cầm một cái tựa như mô hình. Tiểu Trình Tuyền này từ ở bề ngoài xem tổng cộng có 3 tầng. Bụng nhỏ trên tàu, bông tàu, còn có tầng thứ 3 giống như là một cái mini độc phủ. Bất quá đây chỉ là biểu tượng. Tuyền nhỏ mặt trên tản ra thập phần nồng nặc thiên địa linh khí. Cấp bậc của hắn đã vượt qua xa thông thường thượng phẩm pháp bảo, thậm chí khoảng cách linh bảo cũng không xa. Lục đạo hữu, tới nhìn ta một chút kết tác, lần này ít nhiều lục đạo hữu ngươi cung cấp tài liệu, ta luyện khí chi thuật cũng có tiến tiến, hiện tại lão phu có thể tự tin nói một câu, tứ cảnh tu tiên giới, lão phu tự nhận luyện khí thuật đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Da cắt bạch luyện trên mặt cũng vui vẻ ra hoa rồi. Vậy chúc mừng gia các đạo hữu Lục Hiên nói rằng, Gia Cắt Bách Luyện cười nói, "Ha ha ha, vẫn là lấy Lục Đạo Hữu Phúc, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút truyền này. Nay truyền đẳng cấp đã đến gần vô hạn với Linh Bảo, gọi hắn là Ngụy Linh Bảo cũng được, thân thấu toàn bộ từ, từ kim một sở đoán tạo, coi như là nguyên anh cường giả tối đỉnh công kích, cũng không có thể hư hao thần thấu mãi mãi. Từ kim mục là một loại tứ giai một thuộc tính Linh Bảo, bên ngoài đặc tính chính là vô kiến mất tồi, trừ phi lấy thủ đoạn đặc thù chậm rãi thiết cắt, nếu không thì là nguyên anh, kỳ võ giả cũng vô pháp đem bạo lực phá hủy. Lục Hiên cái này phi hành pháp bảo bên trong có bảy thành tài liệu đều là từ kim mục." Nếu không phải là hắn nắm giữ thánh đế trưởng sinh quyết có thể tự hành đạo tạo, thật đúng là không nhất định có thể góp đủ. Gia Cát Mạch luyện tiếp lấy giới thiệu, này thuyền tổng cộng có 3 tầng, tầng dưới chốt trong khoang thuyền ta gia nhập không ít không minh bạch, nội bộ trữ vật diện tích, là trên thị trường cao cấp nhất càn khôn giới gấp trăm lần ở trên, đầy đủ đạo hữu ngươi đi thời điểm, mang lên đầy đủ tài nguyên. Tầng thứ 2 là cái các bạn, nơi đây ta phân chia nhiều cái khu vực, có linh điển có thể trồng trọt linh dược, có linh truyền nguồn suối, chỉ cần thiên địa linh khí không ngừng, có thể không hạn chế chuyển hóa linh truyền nước suối, ngoài ra còn có diễn võ trường, khu sinh hoạt, khu nghỉ ngơi Những thứ này đạo hữu về sau đều có thể chậm rãi quen thuộc trắng. Còn như tầng thứ 3 lại là lấy động phù hình thức tồn đại, đồng thời cả con thuyền khống chế chúng xu cũng ở nơi đây, Lục đạo hữu ngơi xem một chút, còn có địa phương nào không hài lòng. Sau khi nói xong, Gia Cắt Bách luyện nhìn lấy Lục Hiên, cùng đợi đáp án của hắn. Chương 125, Dương Phạm. Xuất phát. Lục Hiên gật đầu, rất tốt. Đối với Gia Cắt Bách luyện thiết kế hắn còn là rất yêu thích, bất quá hắn quan tâm hơn mặt khác một vấn đề. Gia Cắt đạo hữu, không biết cái này tốc độ của phi thuyền như thế nào. Hoành độ vô tận hung hải, tìm kiếm khởi nguyên chi địa nhất định là một cái lộ trình rất dài. Tốc độ vấn đề tự nhiên là then chốt. Gia Cắt Bách luyện cười nói, "Lục đạo Hưu Diệt Tâm, tốc độ vấn đề tự nhiên là ta trước hết suy tính, khác ta không dám hứa chắc, luận tốc độ ta luyện chế chiếc này phi thuyền, tuyệt đối được gọi là tứ cảnh tu tiên giới đệ nhất, thường quy tốc độ đại khái là ở Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ ngự kiếm tốc độ gấp 5 lần ở trên, coi như là một ít phi hành linh bảo cũng không sánh bằng nó, sở dĩ ta mới nói nó đã có thể gọi là Hủy Linh bảo." Tốc độ này thật đúng là có thể, lấy Lục Hiên tu vi trước mắt, chính mình ngự kiếm phi hành lời nói, nhanh nhất cũng liền bình thường Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ nhiều gấp 3 mà thôi. "Bất quá Lục Hiên hay là hỏi, thường quy tốc độ Đó chính là nói còn có không phải thường quy rồi hả? Gia Cát Bách luyện nhẹ phẩy trong dâu, tự nhiên có, này truyền tốc độ tổng cộng có 3 đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất chính là thường quy tốc độ đi, ở tại thân tàu tầng bên trong ta gia nhập một tầng dẫn linh dịch, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành đi động năng, mặc dù liên tục đi cả năm, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bất quá muốn giữ vững tốc độ cao nhất, 870 đạo hữu ngươi cách mỗi 100 năm tốt nhất bổ sung một cái dẫn linh dịch, ở 3 tầng khống chế trung số có. Thế bổ sung, thao tác rất đơn giản, chờ, các loại lục đạo hữu ngươi luyện hóa về sau liền minh bạch rồi. Đẳng cấp thứ hai lại là lấy linh thạch khu động gia nhập linh thạch càng nhiều, tốc độ càng nhanh, nhanh nhất có thể đạt được thưởng quy tốc độ đi gấp 2, bất quá một vạn miếng trung phẩm linh thạch chỉ có thể chống đỡ 3 ngày tiêu hao, lục đạo hữu ngươi có thể lượng sức mà đi. Cuối cùng đẳng cấp thứ 3, lại là trận pháp gia trì, bất quá trận pháp phương diện có lựa đạo hữu ở, ta liền không đêu xấu, phi truyền lý luận tốc độ cực hạn là thưởng quy tốc độ gấp 10 lần, lấy lựa đạo hữu trận đạo tạo nghệ, cũng có thể đơn giản hoàn thành trận pháp bố trí, bất quá tốc độ cực hạn không thể mở nhiều, biết tổn hao phi truyền sử dụng thọ mệnh, cái này là khẩn cấp cách, dù sao vô tận hung hải ở trên nguy cơ rất nhiều, một phần vạn gặp phải cái gì hiểm cảnh, cũng có thể có chạy trốn tiền vốn. Đến tận đây, phi thuyền liền giới thiệu được không sai biệt lắm. Tiếp tiếp, Lục Hiên dùng một năm thời gian đem phi thuyền triệt để luyện hóa. Đại hình phi hành pháp bảo sao, luyện hóa tốc độ tự nhiên muốn so với bình thường pháp bảo chậm một chút. Sau khi luyện hóa, phi thuyền từng cái bộ vị tin tức cặn kẽ còn có thuộc tính tham số tất cả đều xuất hiện ở Lục Hiên trong đầu. Tầng ba khống chế trung xu càng là cùng Lục Hiên tinh thần tương liên, nhất niệm liền có thể thao túng. Phi thuyền bản thể, khoảng chừng tầng 4 tầng 5 lầu cao như vậy, dài chừng 100m, chỉnh thể diện tích có một cái bài bóng lớn như vậy coi như là một cái vật khổng lồ. Còn như tên Lục Hiên suy nghĩ rất nhiều. Cái gì hoàng kim thuyền mẹ gì, vạn dặm ánh nắng hào hộ đều cân nhắc qua. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn tầm tiên hảo. Coi như là thời khắc nhắc nhở chính mình cuối cùng mục tiêu. Luyện hóa xong tầm tiên hảo phía sau, lựa ra mà bắt đầu ở phía trên bố trí nhiều loại trận pháp. Gia tốc hình trận pháp chỉ là một. Ngoài ra còn có phòng ngự hình, loại hình công kích, thần nấp hình. Nói chung Lục Hiên muốn đem tầm tiên hảo chế tạo thành một cái tuyệt đối an toàn trên biển thảo đài. Cái này một cái quá trình dùng trọn 10 năm thời gian. Lựa ra ở tầm tiên hảo bên trên bố trí hơn 1000 bộ trận pháp, mỗi một cái đều là tứ giai cực hạn. Hơn nữa những trận pháp này một vòng tiếp một vòng cuối cùng còn có thể lấy lừa ra chính mình sáng tạo tổ hợp hình thức, cấu thành một cái to lớn hơn siêu cấp lớn trận. Cái này trung cực hình thức Lục Hiên cũng không có thí nghiệm qua. Không phải là không muốn, là không thể. Tâm tiên hảo tài liệu luyện chế dù sao chỉ là tứ giai, sở dĩ nó có thể thừa nhận lực lượng là có thượng hạn. Trung cực hình thức chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó thân tàu thì sẽ tăng nữa. Đây là con bài chưa lật, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Hiên chắc là sẽ không vội dụng. Nhưng Lục Hiên tin tưởng lừa ra thủ đoạn, trước đây nhị giai tổ hợp trận pháp liền có thể phát huy ra nguyên anh kỳ tu sĩ một kích lực lượng. Tứ giai tổ hợp trận pháp mặc dù không thể vượt hai cái đại cảnh giới, Càng một cái khẳng định không có vấn đề gì. Làm xong những thứ này sau đó, Lục Hiên cuối cùng ở tứ cảnh trên đại lục dạo qua một vòng. Nhìn thoáng qua tứ cảnh Sơn Hà, chàng cuối dừng lại ở đông cảnh một tòa thế gian thành trì Hải Ngạn. Cũng chính là phía trước Lạc Thị Thương hội đội thuyền dừng lại chỗ đó. Nếu Lạc Thanh Ý các nàng là từ bên này tới, vậy mình từ bên này xuất phát cũng nhất định có thể tìm được khởi nguyên đại lục. Đông Hải Hải vực bên trên, Tầm Tiên Hào biến ra bản thể rơi vào ngoài cơ. Giữa không trung, từng vị Đông Hải Nguyên Anh tu sĩ dồn dập tới vì Lục Hiên tiến đưa. Vọng Tiên Hành, Tiêu Dao Tông, Ngự Khí Tông, Đương nhiên, Bắc cảnh tứ tông Nguyên Anh lão tổ cũng ở bên trong. Lục Đạo Hữu, thuận buồm xuôi gió. Lục Đạo Hữu, chân trọng. Chúc Lục Đạo Hữu tìm được khởi nguyên chi địa. Chúc Lục Đạo Hữu tiên đạo hưng thịnh. Lục Hiên nhìn lấy đám người, cảm tạ qua đi. Hắn biết, chuyến đi này, cuộc đời này hẳn là liền tại cũng không nhìn thấy những người này. Đa tạ các vị Đạo Hữu, Lục Mộ chuyến này nhất định sẽ tìm được cái kia khởi nguyên chi địa, tuy là ta không biết biết dùng bao lâu thời gian, nhưng Lục Mộ lần nữa lập thệ, cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn vì tứ cảnh đại lục tầm tới hóa thần phương pháp. Lục Hiên nói với mọi người, Hắn không biết Hoa Thần Phương pháp tại sao lại ở tứ cảnh trên đại lục đột tuyệt. Nhưng thành tựu tứ cảnh đại lục tu sĩ, giả sử có một ngày Lục Hiên thành tựu Hoa Thần, còn có cơ hội có thể trở về lời nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Nguyên Anh phía sau đường lần nữa nối liền. Tứ cảnh đại lục là cố hương của hắn, điểm này vô luận là ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, trăm vạn năm cũng sẽ không biến. Khả năng thế hệ này tứ cảnh tu sĩ chờ, các loại, không lên rồi. Nhưng đời kế tiếp, hạ hạ một đời, luôn luôn một thế hệ biết triệt để dậy khỏi công xưởng, đi ra lao lung. Dương Phạm, xuất phát. Tầm Tiên Hạo trong nháy mắt gia tốc, chỉ là chớp mắt một cái chỉ còn sót một cái tiểu mảnh điểm, cuối cùng biến mất ở ngoài khơi phần cuối. Tứ cảnh đại lục bên ngoài, vượt qua vô tận hung hải. Tại cái kia phần cuối chỗ, một khối thật lớn lục địa dần dần xuất hiện ở trước mắt. Giả như bay đến hoàn vũ ở ngoài hướng xuống dưới nhìn lại lời nói, sẽ phát hiện này phương thế giới trời tròn đất vuông. Trong hư không một khối tứ tứ phương phương đại lục lẳng lặng huyền phù ở trong vũ trụ. Bất quá, cái kia đại lục bên trên tích phân bố hết sức kỳ quái. Trung tâm vị trí là một mảnh cự đại hải vực. Tại cái kia trong vùng biển, ngoại trừ nhất trung gian vị trí có một điểm đen ở ngoài. Những khu vực khác không có bất kỳ tạp vật, toàn bộ đều là vô tận cuộn trào mãnh liệt nước biển. Cả thế giới thoạt nhìn lên giống như là ngay ngắn một cái khối đại lục bị người trực tiếp dùng một cái thập phần quy tắc hình tròn vật thể ở chính giữa móc một cái hang giống nhau. Bất quá nghĩ đến trên đời hẳn không có lớn như vậy đồ đạc. Ca. Liên tại Lục Hiên khi xuất phát, phía thế giới này mặt đông trên đất bằng có một thành trì đang ở phát sinh nhất kiện rất náo nhiệt sự tình. "Tiểu Thương, ngươi nhanh lên một chút đi, khách nhân đều đang chờ đây, ngày hôm nay nhưng là gia chủ thành tựu hóa thần ti mừng, ngươi nếu như đi trễ lại sẽ bị gia chủ trách phạt." Cửa phòng bị người đẩy ra, một cái quen thuộc mỹ phụ đi đến. "Hồng Di?" Ngươi ở đây chờ một chút sao? Song nay đây, phù thân cũng thật là, cũng chính là thành tựu hóa thần mà thôi, có cái gì tốt ăn mừng? Lạc Thanh y ghé vào phía trước cửa sổ, cầm chống ở trên mu bàn tay, vẫn si ngốc nhìn trong phòng gian treo một bức họa, không nhịn được trả lời một câu. Trên kia, chính là nàng từ tiên cơ lâu lấy được bức kia Lục Yên cùng lựa ra bức họa. Chương 126: Nhiên Viú Linh Dược hợp thành. Ai dù, đại tiểu thư của ta à, ngươi tại sao còn xem bức họa này, đều nhanh 100 năm, ngươi còn không có xem đủ à? Ta cũng nghiỵ không ra, rõ ràng chính là một bức thông thường bức họa, có tốt như vậy sao? Hồng Di lại nhảy không ngừng Nàng là thực sự không hiểu, nói thật nàng đều cảm thấy tranh này có phải hay không có cổ hoặc tâm thần tác dụng. Hồng Di ngươi không hiểu, ngươi không cảm thấy người này rất đẹp mắt sao? Lạc Thanh Y ánh mắt cũng không hề rời đi họa, như trước si ngốc nhìn. Xem được không? Hồng Di hoài nghi nhìn qua, rất phổ thông a. Tu tiên giới tuấn nam mỹ nữ nhiều hơn đều, Hồng Di tối đa cảm giác người trong bức họa kia có chút nhỏ soái, nhưng cũng không trở thành mê tiểu thư nhà mình điên đảo tâm thần a. Tiểu thư, nhanh đừng xem, gia chủ đã tại thúc dục, ngươi tiếp tục như thế biết trở thành toàn bộ Lạc thành trò cười, Đường Đường Lạc thị thương hội đại tiểu thư. Dĩ nhiên mê luyến một cái trong tranh nam tử, ngươi nói đây là chuyện gì? Hồng Di hết sức bất đắc dĩ. Lời này nàng có thể không phải tùy tiện nói một chút, hiện nay ở Lạc Thành bên trong đã có loại này đồn đãi. Hơn nữa tin người còn không ít. Truyền đi có muối có mắt. Lạc Thanh Nghi không thèm để ý chút nào, truyền để bọn họ truyền tôi, ta muốn không thể thiếu một sợi tóc, bất quá Hồng Di ngươi thực sự không nhìn ra được sao? Cái gì? Hồng Di hỏi. Lạc Thanh Nghi nói, xem họa à, ta mỗi lần xem tranh này thời điểm, trong lòng đều sẽ có một loại không rõ bình tĩnh cùng hạnh phúc cảm giác, mấy năm nay từ đạt được cái này họa sau đó, ta tốc độ tu luyện đều nhanh rất nhiều. Hồng Di lắc đầu, bình tĩnh, hạnh phúc? Không có, hoàn toàn không có, bất quá ngươi nói tu hành tốc độ biến nhanh điểm này ta ngược lại thật ra phát hiện, vốn là lấy ngươi tư chất tối thiểu còn cần 200 năm, tài năng mới có thể tu thành Nguyên Anh, nhưng bây giờ mới, chỉ có, không đến 100 năm, làm thực sự là có chút khó tin. Lạc Thanh Nghi cười cười, hi hi, ta cũng không biết làm sao vậy, ngược lại nhìn này tấm họa tu được thời điểm, nội tâm của ta rất an bình, tu luyện bất tri bất giác liền biến nhanh. Hồng Di suy tư một chút, cái này nàng cũng không xác định, e rằng tranh này thật sự có cái gì chúng ta không biết bí mật a, bất quá Tiểu thư bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, tiến hội. Tiến hội. Vừa nói chuyện, nàng dám đem Lạc Thanh Y từ trên giường kéo lên, mạnh mẽ đè vào bàn trang điểm trước mặt, qua loa thu thập một phen, liền mang theo Lưu Lyến Lạc Thanh Y rời khỏi phòng. Treo trong phòng giữa bức họa kia theo quan môn nhấc lên gió, hơi rung nhẹ. Sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lục Hiên như trước lẳng lặng lặng nghiêng người nằm ở giường, lửaa ra như trước ôm lấy vợ rượu ngủ say. Nhưng ngoài họa bên trái nơi hẻo lãnh chỗ, tựa như bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người. Vô tận hung hải. A a a bà ta là muốn trở thành ngân tỷ hệ sợ nam nhân. Lục Hiên đứng ở tầm tiên hào đầu thuyền, lớn tiếng gào hét. Bất quá hô xong sau đó, lại cảm giác có chút cảm thấy thẹn, lập tức từ đầu thuyền nhảy xuống tới. Nhi nhi nhi nhi nhi, Lựa Gia ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Lục Hiên mặt càng đỏ hơn. Thật sự quá chủ u ni bị hủ. Về sau cũng không tiếp tục thử. Lúc này rời bến đã 1 năm có thừa, chu vi ngoại trừ vô biên nước biển ở ngoài, vẫn là nước biển, thời gian qua được rất buồn chán. Đều có thể vượt qua phía trước bị vây ở truy ma thâm nguyên bí cảnh bên trong lúc. Tốt ở trên thuyền diện tích cũng đủ lớn, Lục Hiên vẫn có thể làm một điểm những chuyện khác. Đi, Lựa Gia để nhìn chúng ta một chút ngộ thần hoa dáng dấp thế nào. Lục Hiên hô xong sau đó, đi tới bong tàu tầng phía sau đoàn vị trí. Nơi này là một bọn người tạo linh điện, hiện nay bị Lục Hiên gieo nhiều loại linh dược. Ngộ thần hoa cũng ở trong đó. Kế tiếp lư độ nhất định rất lâu dài, vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút ngộ thần hoa. Bất quá, hiện nay nghiên cứu vẫn là không có manh mối, chỉ có thể từng điểm một nếm thử. Thời gian lúc trước Lục Hiên đều là đang luyện chế những đan dược khác thời điểm gia nhập vào ngộ thần hoa quan sát đan dược biến hóa. Lần này hắn định tìm một cái ý nghĩ mới. Nếu ngộ thần hoa có thập phần thần dị bị đồng hóa hiệu quả, vậy không biết có thể hay không đang luyện chế đan dược phía trước đem ngộ thần hoa dược lực trực tiếp dung hợp đến còn lại lĩnh vực ở giữa.